thật lâu tạ hiểu phong đắng chát cười nói thà thua vừa rồi một kiếm kia đã triệt để đánh tan ý chí chiến đấu của hắn mặc dù hắn còn duy trì thanh t ỉ n h ý thức nhưng đã biết mình bại bị bại triệt triệt để để kém như vậy cách căn bản m u ố n không dùng so liền xem như lại đến mấy lần đều là giống nhau tạ hiểu phong bại giờ khắc này tất cả quần chúng vây xem trong lòng khẽ giật mình ngay sau đó vô biên x ô i c h á o bắt đầu tạ hiểu phong cũng bại chẳng lẽ bùi khánh thật muốn hỏi tận mười đại kiếm đạo tâm sư các ngươi không có phát hiện sao hai người bọn họ cuối cùng đều bước vào lĩnh vực mới nhưng là tạ hiểu phong nhưng vẫn là không địch lại bùi khánh thật sự là kinh khủng như vậy một trận chiến này thật sự là đặc sắc ta chưa bao giờ thấy qua kịch liệt như thế luật võ đơn giản liền là một trận võ đạo thị kiến thật không nghĩ tới cuối cùng một kiếm bùi khánh lại có thể nguyên thần xuất hiếu loại cảnh giới này đã không phải là phàm nhân rồi là kiếm t i ê n đi bùi khánh không hổ là liên tục đánh bại tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành kiếm đạo đại tông sư vậy mà cường đại đến tầng thứ này thật sự là tuyệt đại p h o n g hoa rất nhiều người vây xem cũng nhịn không được than thở trận chiến ngày hôm nay bọn hắn đều được ích lợi không nhỏ bùi khánh kiếm thuật đã đạt đến đình phong kiếm đạo của hắn tạo nghệ hoàn mỹ vô quyết bùi khánh, khánh chắp tay ánh mắt nhìn chăm chú tạ h i ể u phong trong mắt để lộ ra một chút thưởng thức mặc dù tạ h i ể u phong thua bởi chính mình nhưng bùi khánh lại không thể không thừa nhận tạ h i ể u phong đích thật là cái tuyệt đại thiên tiêu kiếm đạo của hắn có thể đứng vào thiên hạ kiếm đạo mười đại tôn sư cũng không phải không có lý do ta rất chờ mong ngươi đi khiêu chiến còn lại kiếm đạo tôn sư hy vọng ngươi có thể chân chính làm đến vấn đỉnh thiên hạ kiếm đạo đỉnh cao nhất tạ h i ể u phong lạnh nhạt cười nói cũng không có bởi vì một trận chiến này mà cảm giác h u y v o i hoặc thất bại tương phản hắn ngược lại cảm giác của mình kiếm đạo có thể càng thêm tinh tiến cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt kiếm đạo tranh hùng há lại chỉ có từng đó thiên hạ một ngày nào đó ta muốn kiếm khai thiên môn trèo lên cựu trọng tiên chứng được kiếm đạo đỉnh cao nhất bùi khánh nghe vậy khẽ cười nói Ch chân đạp hư không một bước chấp mắt trăm mét rời đi thúy vân phong hắn đi tiêu sái rời đi dứt h o á t không có một tia dừng lại nhìn qua nơi xa dần, dần biến mất thân ảnh. đ á m người nhao nhao cảm khái không thôi kiếm đạo tranh phong há lại chỉ có từng đó thiên hạ hắn muốn kiếm khai thiên môn t r e o lên cựu trọng tiên h chứng được kiếm đạo đỉnh cao nhất hai câu này quá cuồng ngạo lại lại khiến người ta tâm trí hướng về hắn là bùi khánh xác thực có tư cách nói ra những lời này bây giờ phóng nhãn toàn bộ thiên hạ có thể cùng hắn tranh hùng người sợ cũng chỉ có chút ít mấy người tạ h i ể u phong nhìn qua bùi khánh rời đi phương hướng ánh mắt lấp l ó e xuống thì thao nói nhỏ hắn cuối cùng một kiếm đơn giản không giống nhân gian kiếm thuật phản phất đem thiên địa chi lực hóa thành chính mình dùng chẳng lẽ hắn cuối cùng không chỉ có đột phá tự thân kiếm đạo g ô n g cùng x i n m xích cảnh giới cũng bước vào lục địa thần tiên Trưng 28, nhìn kỹ, ta chỉ xuất một kiếm. Thân kiếm trang một trận tạ đột tình rất nhất một thần xuất thế tới rất tiền thấy đưa được nhìn sơn chiến,、Bùi、Khánh cùng tạ hiểu phong song song đột phá sự rất nhanh chuyển khắp Đại Giang Nam Khánh cùng nguyên nhân chấn động. Chuyện này đưa tới hoành động cực lớn, rất nhiều võ đạo tiền bối đều cảm thấy chấn kinh,、Bùi、Khánh vậy mà lĩnh ngộ được cảnh giới chỉ hiểu phá khắp hiếu, kỹ, kiếm. kiếm kiếm kỳ Bắc, cuối cực cực cảm đều mà Bùi Đại Bùi bối Bùi sự vậy đạo để là võ một vị thanh niên áo trắng beo kiếm lướt sóng mà đi thân hình phiêu giật quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt kia quang tóc dài tùy ý phiêu đãng anh tuấn ngũ q u a n lộ ra lạnh lùng khí tức ánh mắt của hắn sắc bén vô cùng giống như có thể xuyên thủng hư hảo cái này nam tử áo trắng đương nhiên đó là bùi khánh xin hỏi thế nhưng là thiên hạ kiếm đạo thứ tám tông sư một đạo thanh nhấm xa lạ vang lên một tên thiếu niên áo lam ngự thủy đuổi theo mà đến tốc độ cực nhanh thoáng qua liền đến bùi khánh trước người hắn dáng người tho dài làn da trắng nõn hai đầu lông mày lộn phân thớt thân thể thẳng tắp thẳng tắp như là như tiêu thương đứng sừng sững ở mặt sông từng sợi hơi nước bị b ớ t l u i hắn tựa như là một thanh bảo kiếm sắc bén đến cực hạ bùi khánh không có đáp lời ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm thiếu niên hắn cảm giác được thiếu niên ở trước mắt cũng không phải người tầm t h ư ờ n g trên thân mơ hồ chạy xuôi một c ô mánh liệt kim ế khí người là ai bùi khánh chậm rãi mở miệng thanh âm hơi có vẻ trầm thấp ngươi có thể gọi ta a phi a phi nhàn nhạt phun ra một thanh âm hắn ngẩng đầu nhìn về phía bùi khánh đôi mắt thâm thúy vô ngẩn mang theo vài phần vệ nghệ chi ý phản ph bùi khánh hỏi ngươi muốn cùng ta so kiếm sao a phi ngữ khí bình tĩnh nói nghe nói mỗi một danh kiếm đạo t ô n g sư thực lực đều cường h à n h phi thường một kiếm sát phạt có thể phá núi đoạn nhạc ta mộ danh mà đến hy vọng ngươi chỉ giáo bùi khánh cười hỏi ngươi có biết kiếm phân mấy tầng ân a phi lông mày trao đọc dưới nói kiếm còn cần phân mấy tầng sao chờ ngươi ngộ ra kiếm phân mấy tầng lại tới tìm ta à? bùi khánh lắc đầu lạnh nhặt nói ta một kiếm đưa ra ngươi sẽ chế t a phi cố chấp nói nếu như ta khăng khăng vẫn kiếm đâu gặp lại tức là duyên trước đây không lâu có một vị lao tiền bồi quý tài hướng ta ra ba ngón để tỉnh lúc ấy coi trời bằng v h n g ta hôm nay ta liền ban thưởng ngươi một kiếm nhìn kỹ ta chỉ xuất một kiếm bùi khánh khỏe miệng hiện hiện một vòng nụ cười sán lạ nụ cười của hắn á n h nắng ấm áp làm cho người như tắm rửa ánh nắng toàn thân thư sướng chỉ xuất một kiếm a phi n ế u mày ánh mắt của hắn biến ảo khó lường không do bùi khánh lời này hàm nghĩa một kiếm là đủ bùi khánh cười n h ạ t nói ngón tay điểm nhẹ mặt sông một đạo thủy kiếm lập tức gào thét mà ra trong chốc lát trên mặt sông nhấc lên thao thiên cự lãng bọn nước văng khắp nơi hướng phía a phi buôn tập mà đi giống như thiên qu a phi sắc mặt đột nhiên trì trệ nội tâm hung hăng co gấp dưới hắn muốn tách ra lại phát hiện mình càng không có cách nào di động mảy may, may. p h ả n phất hắn bị một loại nào đó quỷ dị quy tắc cầm giữ làm sao có thể a phi nội tâm rung động không nớt đây là cái gì kiếm thuật chỉ gặp thủy kiếm lôi cuốn vô biên uy thế rơi xuống a phi đồng tử đột nhiên ở giữa ruộng dưới trong đầu không ngừng nhớ lại mình suốt đời sở học tập kiếm quyết ý đồ tìm kiếm sơ hở nhưng mà hắn lại phát hiện một kiếm này không có bất kỳ cái gì sơ hở hắn căn bản tìm không thấy phá giải biện pháp duy nhất có thể làm liền làng à y tháng ông bọn nước văng khắp nơi làm bọn nước tán đi nháy mắt a phi vẫn như c ũ sừng sững tại nguyên chỗ hắn phát phát hiện mình cũng không có thụ thương thậm chí ngay cả cảm giác đau đớn đều không có hắn cứ thế tại nguyên chỗ ánh mắt ngốc trệ vô cùng trong lòng nhấc lên vạn trượng vợ sóng hắn thế mà không có có thụ thương vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì bùi khánh cái kia làm cho người trốn không thoát một kiếm làm sao lại không có thương hại cái này liền là của ngươi một kiếm a phi ngầm đầu nhìn về phía bùi khánh hỏi mang trên mặt mấy phần bất mãn tri sắc hắn cho rằng bùi khánh một kiếm này quá mức tùy ý căn bản không có đem hắn để ở trong lòng ngươi quay đầu bùi khá a phi ánh mắt khẽ giật mình khi hắn quay đầu lại về sau con mắt mở tròn co một bộ khó có thể tin biểu lộ phía sau hắn mặt sông đoạn tuyệt bị cắt chém thành hai đoạn một đạo rộng mấy thức vết kiếm từ trong nước lan tràn mà ra sâu không thấy đáy giống như là một đầu khe rãnh nhìn thấy mà giật mình a phi thân thể hơi run rẩy bắt đầu đến tột cùng là thế nào kiếm mới có thể làm đến một kiếm đoạn sông vết kiếm kia thật là đáng sợ ngươi đến cùng là làm sao làm được a phi quay đầu quá mức muốn truy tìm bùi khánh có thể lại phát hiện bùi khánh đã biến mất không thấy trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt lấy thật lâu không thể bình phục lại vừa rồi một màn kia quá có trùng kịch tính hắn trong cả đời đều chưa bao giờ gặp hắn không thể tin được trên đời này lại có lợi hại như thế kiếm thuật hắn thật rất mạnh a phi thì thào nói nhỏ mặc dù hắn không có thấy rõ ràng một kiếm kia đến tột cùng là thế nào thi triển nhưng có thể khẳng định là vừa rồi một kiếm kia vượt rất xa bình thường võ đạo t ô n g sư cho dù hắn vị kia phụ thân khả năng cũng không đạt được loại trình độ kia dương châu bích lạc t ử quán giờ phút này trong i ự u lâu khách cũng không có nhiều người vụ mặt ngồi mấy bàn đều đàm luận một chút liên quan tới b u i khánh đề tài thảo luận Quán rượu gần cửa sổ chỗ có sổ một ấ y vị nam nữ trong m trẻ tuổi,、trong、đó một vị t h a người h niên tuấn n tú b ư chén r ợ u lên một miếng. Đối bên nhấp miếng, cạnh n một một đối g ư hỏi, khánh hỏi người nói, đùi tiếp sẽ hỏi ai i các kế k vị ế sẽ mở Một m người miệng nói thiên hạ kiếm đạo thứ mười thứ chín thứ tám đều đã thua hiện tại hẳn là thiên hạ thứ bảy thiên hạ thứ bảy ta làm sao một chút cũng không có ấn tượng thanh niên tuấn tú lộ ra thần sắc kinh ngạc tiếp tục hỏi thiên hạ thứ bảy là ai tới xinh đẹp nữ hài chừng mắt nhìn xinh đẹp cười nói nho kiếm tiên tạ tuyên nho kiếm tiên tạ tuyên mấy người khác đều là đều xứng sở sau đó ánh mắt hiện lên một tia quái dị nói kém chút quên có một người như thế hắn có thể đánh thắng bùi khánh tại sao ta cảm giác hắn thiên hạ này kiếm đạo thứ bảy rất có lượng nước lời này rơi xuống đám người nao h nhao lộ ra vẻ suy tư đông nhiên có người nói ta nhớ được người này hắn không thích chém chém g i ế t g i ế t rất thiếu trong giang hồ lộ diện bởi vậy rất nhiều người đều không có chú ý tới hắn có người suy đoán nói đã như vậy bùi khánh hẳn là sẽ nhảy qua hắn a cái k i a chính là thứ sau lý áo lạnh xinh đẹp nữ hải không phục hỏi nếu là hắn trực tiếp vấn kiếm thiên hạ kiếm đạo thứ năm đâu một người khác nghe vậy t r â m trọng nói thật sự là trò cười thứ năm cùng thứ sáu là một đạo lạch trời lý áo lạnh có thể đi vào thứ sáu mới là lớn nhất trình độ thanh niên tuấn tú nghe đến mấy cái này n g ô n luận ánh mắt lóe ra dị sắc cười tủng tìm nhìn xem đám người chung quanh cất cao giọng nói lý áo lạnh thứ sáu cũng sẽ không quá yếu nếu là bùi khánh nhảy qua thứ bảy vẫn kiếm lý áo lạnh đâu có người nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu đồng ý nói cái này lý áo lạnh là mười đại kiếm đạo tông sư bên trong duy nhất nữ kiếm tiên đồng thời còn có thể xếp thứ sáu vị xác thực không đơn giản vậy cũng là rất lớn trình độ trong kiểu lâu truyền ra trận trận tiếng cãi vã mỗi người phát biểu ý kiến của mình. lúc này t i ự u quán bên ngoài đi tới một vị thân ảnh chính là bùi khánh ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một tuần cuối cùng rơi vào tối hậu phương tâm k i a chống không b à n bước chân hắn phóng ra trực tiếp đi đến tại bên cạnh b à n ngồi xuống khách quan cần gì không tiểu nhị ân cần hỏi bùi khánh nói một bầu rượu một đĩa thức nhắm khách quan xin chờ một chút tiểu nhị quay người rời đi một lát sau một bầu rượu cùng một đĩa thức nhắm liền đã bưng lên mùi rượu phiêu đ ạ m trong không khí để người tinh thần vui vẻ bùi khánh cầm bầu rượu lên rót một chén rượu ngửa đầu đốn cạn sau đó lại cho mình rót một chén h ắ n ánh mắt nhìn cảnh đường phố, giống như lâm vào k h ư ơ n g hai m ộ t ư ờ i chín thiên á hạ kiếm thuật chung mười đấu ta độc chiếm tám còn chưa từng có thua trận tên văn sĩ kia môi đi một bước đều có một cố vận luận đặc biệt khiến người tâm cảnh yên tĩnh an tưởng trong lòng không có bất kỳ cái gì tạp nghiệm khi đi tới tiểu quán trước cửa lúc đôi mắt của hắn bỗng nhiên dừng lại nhìn về phía cái tia r ử a vào vách tường chỗ uống rượu bùi khánh bùi khánh giơ bầu rượu lên đối nho sinh hoàng du dưới trên mặt lộ ra một vòng sán lạn tiểu dung nói huynh đại có thể h á n h diện uống rượu hai chén tạ tuyên t h ả n n h i ê nói n tiểu sinh hiếu học không uống rượu bùi khánh cơ ư hỏi xin hỏi tiên sinh việc học như thế nào còn có thể tạ tuyên hồi đáp ánh mắt của hắn nhìn chăm chú bùi khánh hắn biết hôm nay tất nhiên sẽ cùng người trước mắt v à chạm một lần bùi khánh trong ánh mắt mơ hồ có chiến ý tuôn ra tay cầm ánh liệt nắm chặt bầu rượu trong bầu rượu rượu trong nháy mắt đổ xuống mà ra hắn rồi ngón bắn ra, một giọt rượu tích bắn ra. còn như là cỗ sao trổi trói lọi trói mắt hóa thành một đạo trùm ánh sáng lộng lây h ư ớ n g phía tạ tuyên mãnh liệt bắn mà ra tạ tuyên đứng tại chỗ không lúc nhích tí nào chỉ gặp tay phải hắn mở ra trắng non ngón tay thon dài kẹp lấy rượu tích đưa trong cửa vào môi của hắn nhẹ nhàng ngỏng ngoại rượu nhỏ tại đầu lưỡi hoa tan thuận hầu mà xuống c a m thuần mỹ vị làm hắn nhịn không được nhau cặp mắt lại tạ tuyên tán thử ư nói g n rượu ngon bùi khánh lại cười nói thiên sinh không phải không uống rượu sao tạ tuyên nói tối nay phá lệ uống nó bùi khánh trong đôi mắt lộ ra thưởng thức thân sắc tạ tuyên quả nhiên bất phà thật sự là hắn muốn cùng tạ tuyên thoải mái nâng ly sau đó lại quyết ra thắng bại khách quan mời vào bên trong lúc này tiểu nhị đi tới mời tạ tuyên tiến vào trong tự quán tạ tuyên gật đầu ra hiệu n h ấ c chân hướng bùi khánh chỗ chỗ ngồi đi đến bùi khánh vẫn như cũng ồ i tại bên cạnh bàn không hề rời đi ánh mắt thủy trung nhìn chằm chằm tạ tuyên tựa hồ tại quan sát tạ tuyên tạ tuyên đi tới gần ngồi tại bùi khánh đối diện hai đầu lông mày mang theo v à i phần lạnh nhạt thần thái mở miệng nói các hạ liền là tên chấn thiên hạ bùi khánh bùi khánh cười nhặt nói nói chính là kẻ hè này tạ tuyên chắp tay nói ra cựu ngưỡng đại danh, hôm nay nhìn thấy, hãng vào, câu nói này không có khách sáo thiên hạ hôm nay ai cũng biết tên bùi khánh nhất là hắn thân vì thiên hạ kiếm đạo mười đại tông sư thứ nhất càng thêm đối bùi khánh tin tức phi thường nhạy cảm hắn biết bùi khánh sớm muộn sẽ tìm đến hắn hôm nay quả là thế bùi khánh bưng lên trước mặt ly rượu cho tạ tuyên đổ đầy rượu sau đó lại cho mình châm lên một chén nói ta cũng nghe qua nho kiếm tiên đại danh hôm nay gặp nhau từ làm tâm tình một phen tạ tuyên không có cự tuyệt bưng rượu lên ngọn nhấp một miếng lập tức đem thả xuống ly rượu ánh mắt nhìn về phía bùi khánh nói không biết người dự định làm sao sướng trò chuyện bùi khánh c tiên sinh nghĩ như thế nào ta không am hiểu chém chém giết riết tạ tuyên nói thẳng bùi khánh uống một hớp rượu có chút hăng hái nhìn xem tạ tuyên nói chúng ta không phải chỉ vấn kiếm sao tạ tuyên nghe vậy triệt để trơ mặc một lát sau hắn mới ngẩng đầu nhìn bùi khánh nghiêm túc nói ngươi cảm thấy ta có thể tiếp ngươi mấy kiếm chín kiếm là đủ bùi khánh không chút nào khiêm tốn nói hắn thân thể thẳng quần áo phiêu động khí thế b ằ n g bạc chín kiếm là đủ tạ tuyên liền giật mình trong ánh mắt lấp l o a tinh mang khoe miệng nhàn nhạt, nhạt phát họa lên một vòng cười yêu ớt nói có thể ta cảm thấy ta có thể đón lấy cái này toàn thành kiếm hắn câu nói này rất rõ ràng coi như ngươi cho mượn toàn thành kiếm ta cũng có thể ngăn cản bởi vì ta là thiên hạ kiếm đạo thứ bảy nho kiếm tiên tạ tuyên ta rất chờ mong ngươi có thế để cho ta cho mượn toàn thành kiếm đánh với ngươi một trận bùi khánh cười tủm tìm nhìn xem tạ tuyên thanh â m ôn nhuận thanh thúy nhưng ngự a khí lại là xem thường thậm chí có một tiêm nạo khí ngươi như bại đâu tạ tuyên đột nhiên phát ra một đạo chất vấn bùi khánh lạnh n h ạ t nói thiên hạ kiếm thuật chung mười đấu ta độc chiếm tám còn chưa từng có thua trợ câu nói này xuất từ tào tử kiến tạ tuyên phản bác bùi khánh gật đầu nói ta biết người tài văn chương thật chẳng ra sao cả tạ tuyên lắc đầu thở dài n g h e xong tạ tuyên lời này bùi khánh bông nhiên cười cái kia trương tuấn tú gương mặt bên trên tách ra nụ cười sán lạ n h a n cả người lộ ra cực kỳ ánh nắng tiếp theo một cái trước mắt hắn trợt vỗ mặt bàn trong bầu rượu đều tung tóe vậy mà ra năm ngón tay vung lên mấy chục giọt rượu thủy ngưng tụ thành thủy nhận lơ lửng giữa không trúng tranh tranh chiến m i n h tản mát ra lăng lệ phong mang bùi khánh ánh mắt ra lăng lệ phun ra ba chữ xin chỉ giáo đầu ngón tay điểm nhẹ hư không trong nháy mắt đánh nát mấy đạo thủy nhận sau đó bấm tay một chảo càng đem cái kia khắp thiên thủy xương mù toàn bộ thu nạp hóa thành một thanh ba thước thủy kiếm giữ trong tay một cỗ bành trướng lực lượng hùng hồn quán chu trong đó thủy kiếm oong nóng run r u ẩ y trên thân kiếm tràn ngập da dọa người ba đậu kiếm thứ nhất tạ tuyên khẽ quát một tiếng cầm trong tay thủy kiếm chém giết mà ra một sợi hàn mang thoáng hiện kiếm ảnh trung điệp phảng phất vô cùng vô tận bùi khánh sắc mặt bình tĩnh cái mông không rời ghế trượt mà ra rắng người luyện chuyển linh động ngón tay n ô ra đầu ngón tay nhô ra đầu tạo i ể u quán nhỏ hẹp, chúng tuyên c nhanh bàn chân d ẫ m một cái thân thể xông lên trời không đi theo bùi khánh mà đi cái này ngắn ngủi giao thủ thực sự quá nhanh để trong t i ể u quán khách uống rượu nhóm hoàn toàn chưa kịp phản ứng chờ bọn hắn cách mở t i ể u quán sau mới phản ứng được một trận rối loạn truyền ra ngoài thành bích thủy hồ bờ ánh nắng m u n g lung phong cảnh thoải mái bên hồ cây liếu cảnh đong đưa thổi tới một sợi n u hòa thanh p h n g trên mặt hồ nổi lên vận sóng nhộn nhạo lên t ạ tuyên cùng bùi khánh đồng thời lạc đứng ở mặt hồ cách trăm mét khoảng cách xa xa rằng co t r u n g quanh có cây đều bị cường hãn khí cơ xoắn nát trên mặt đất lưu lại hố sâu vô số kiếm khách trọng yếu nhất chính là kiếm bùi khánh nói ta biết tạ tuyên gật đầu bùi khánh tiếp tục nói cái kia tiên sinh cảm thấy kiếm của ta như thế nào tạ tuyên con mắt khép hở cảm thụ được không khí biến hóa rất nhỏ một lát sau mở mắt ra nói h ả o kiếm bùi khánh nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm hỏi so với tiên sinh kiếm như thế nào tạ tuyên t h ẳ n như nói kiếm của ta cũng không kém hắn vừa dứt lời dưới hai người đồng thời xuất thủ tranh kiếm ngân vang tiếng vang lên hai người thân ảnh lấp lóe ở trên mặt hồ tới lui mỗi một lần giao thoa đều nhất định nương theo lấy âm vàng tiếng va chạm kiếm quang cùng kiếm khí lẫn nhau trong vùi tạ tuyên cùng bùi khánh tốc độ đều rất nhanh nhanh đến mắt thường khó mà bắt được từng đạo kiếm quang xẹt qua hư không trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh tạ tuyên nhắc nhở đây là kiếm thứ ba đúng vậy a bùi khánh cười nói đã ba kiếm ta muốn giúp kiếm tạ tuyên một giọng nói hai mắt trong lúc đó trở nên sắc bén bắt đầu b á hắn cánh tay phải giơ lên một thanh ba t h ư ớ c thanh phong tử trong thành phi nhanh mà ra rơi vào tạ tuyên trong tay trong một c h ư ớ c mắt tạ tuyên khí tức thay đổi trở nên sắc bén b ứ ớ c người h ả o kiếm bùi khánh khen ngợi một tiếng lập tức hắn trong hai con ngươi bắn ra trói mắt hào quang cổ tay xoay chuyển đại minh chu t ứ c ra khỏi vỏ kiếm quang như hồng chém bay mà ra kiếm khí khuấy động hướng phía tạ tuyên đánh giết mà đi kiếm thứ tư tạ tuyên lạnh nhạt mở miệng tay cầm lợi kiếm hướng phía trước đâm tới trong nháy mắt vô số đạo kiếm ảnh ở trên mặt hồ l lít nha lít nhít làm cho người hoa mắt truy cập trang web đ ầ u đi ở truyện f h u n com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương ba mươi ta đang chở ngươi kiếm thứ chín ầm ầm mặt hồ chấn động kịch liệt bắt đầu cột nước điên cuồng dâng lên giống như là sóng biển dâng hướng phía hai bên khuếch tán ra bùi khánh cùng t ạ tuyên thân hình đồng thời bay lên không hai đạo kiếm quang từ riêng phần mình trước người đào qua hai cô hoàn toàn khác biệt kiếm thế đồng thời bộc phát giống như kinh đ ả o n ộ lãng quần quận mà đến như muốn bao phủ hết thảy thứ năm kiếm vê anh kiếm quang hung hăng nện cùng một chỗ kiếm thế điên cuồng đấu đá mà ra thứ ư ờ n g đ ạ sáu tạ tuyên vừa ổn định thân hình lại lần nữa xuất kiếm kiếm ý lang thiên kiếm minh tiếng biết h a i nhức một cỗ không có gì sánh kịp hạo nhiên chính khí từ trên thân phóng thích mà ra bao phủ mênh mông khu vực hắn mắt nhìn phía trước kiếm quang pha không thẳng đến bùi khánh mà đi bùi khánh thần sắc vẫn như cũ chỉ gặp hắn một tay phụ ở sau lưng một cái tay khắc thì chậm rãi giơ lên đại minh chu tước một kiếm đưa ra trong chốc lát sáng chói kiếm mang xuyên qua hư không một phân thành hai hướng hai bên lan tràn nên tiếp cái kia tràn ngập hạo nhiên trinh khí một kiếm vê n h một tiếng ẩm vang tiếng vang hai cố cường thịnh vô cùng kiếm thế đụng vào nhau mặt hồ kịch liệt lăn lộn bắt đầu vô số đạo đáng sợ vết kiếm hiện, hiện hiện nhìn thấy mà giật mình giống như tận thế bùi khánh cùng tạ tuyên lại hướng về sau rút lui mà đi kéo dài khoảng cách ánh mắt của bọn hắn đều chăm chú nhìn đối phương thần s á c trang nghiêm tạ tuyên lông mày treo lên có chút kinh ngạc nói ngươi không xuất kiếm ngay vậy bùi khánh lắc đầu cười nói ta đang chờ ngươi kiếm thứ chín nghe đến lời này tạ tuyên cũng không trần trở nữa bước chân dậm mặt hồ trong chốc lát toàn bộ hồ nước đều kịch liệt run dày lên chung quanh hắn hơi nước điên cuồng tụ đến hóa thành đầy trời màn mưa đem hắn bao khỏa ở bên trong hưu hắn nâng lên trường kiếm trong tay đông nhiên một bổ xuống lập tức một đạo bàng bạc đến cực điểm kiếm khí n ở rộ mà ra mang theo không có gì sánh kịp vi năng quét ngang bắt hoang chỗ đi qua mặt hồ t ừ n g khúc băng liệt nổ tung ra vô số giọt nước bùi khánh nhìn xem tạ tuyên khi ngữ nói ra thứ thất kiếm ông một sợi đáng s ợ vô cùng sắc bén kiếm mang nợ rộ mà ra trong khoảnh khắc kiếm mang một kiếm này tốc độ nhanh vô cùng trong chớp mắt liền đã trùm sắt đến bùi khánh trước mặt kiếm chưa tới cũng đã nổi lên trận trận gió lốc thổi đến bùi khánh quần áo bay phất phới một kiếm này rất mạnh bùi khánh miệng bên trong phun ra mấy chữ nhưng hắn cũng không có quá nhiều kiếm kỵ tay phải nâng lên đại minh chu t ớ c một kiếm đưa ra hỏa hồng sắc kiếm cương nở rộ mà ra tựa như là một đoàn cháy hừng hực h ỏ a diễm cực nóng vô cùng làm hai đạo kiếm quang tiếp xúc nháy mắt cả toa mặt hồ đều yên t ĩ n h trở lại trên mặt hồ nhộn n h ạ o gợn sóng vô tận gợn sóng khuyết tán mà ra nước hồ khuấy động lên ngàn triệu sóng. Âm thanh âm vang lên, nước sóng i biến giọt ữ a không hợp, thành to lớn hơn hình trung dung lớn to lẫn nhau ngắm nhìn lẫn nhau ai đều không có xuất động thủ trước bởi vì bọn hắn biết đối phương còn có át chủ bài chưa từng thi triển đi ra còn có cuối cùng một kiếm bùi khánh nhàn nhạt mở miệng thần thái bình tĩnh ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên tạ tuyên nói hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó à. tạ tuyên cao giọng đáp lại nói ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút kiếm của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào cánh tay hắn khẽ dun một đạo tự kiếm phi kiếm kiếm ý đột nhiên tỏa ra kiếm ngân vang chật c ậ t kiếm ý gào thét khiến cho linh khi bốn phía điên cùng tràn vào trong đó hóa thành một thanh đáng sợ vô cùng kiếm ảnh đủ có vài chục bùi khánh thì t h ả o nói nhỏ âm thanh tạ tuyên không nói gì trong tay hắn ba thước thanh phong hướng phía bùi khánh một chỉ nói chạm bá trong nháy mắt cái k i a khổng lồ kiếm ảnh phá toái hư không mang theo kinh khủng tuyệt luân kiếm thế thẳng tắp bắn về phía bùi khánh lồng ngực bùi khánh thần sắc bình tĩnh kiếm trong tay chậm chạp đâm ra một kiếm này rất đơn giản thậm chí có thể được xưng là phổ thông không có lộng lây chói mắt kiếm quang nhưng lại ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sắc bén kiếm ý phảng phất có thể thấm n h u n hết thể hư hảo hắn một kiếm này trực tiếp điểm tại cái tia kinh khủng kiếm ảnh một giây sau kiếm ảnh từng khúc nước toát ra căn bản ngăn cản không nổi bùi khánh một kiếm này sắp bén tạ tuyên sắc mặt đ ổ t biến đây là hắn lần thứ nhất gặp được quỷ dị như vậy chiêu thức vẹn vẹn một kích liền đánh ghế thế công của hắn không đợi hắn kịp phản ứng bùi khánh kiếm lần đầu vung ra một kiếm này vẫn như cũ rất trượm nhưng tốc độ lại càng lúc càng nhanh từng đạo tàn ảnh lướt qua nhanh như thiểm điện đối mặt bùi khánh một kiếm này tạ tuyên hít sâu một hơi thân thể đột nhiên ở giữa trở nên phiếu i ệ u hắn phản phất hóa thân thành thành phong đồng dạng thân ảnh lập l ò để cho người ta nhìn không một đạo bạch sắt hàn q u a n g bắn ra giống như một đạo kinh hồng như t h i ể m điện đánh út về phía bùi khánh cổ họng tạ tuyên một chiêu này tốc độ nhanh đến mức cực hạ cơ hồ siêu việt mắt thường bắt phạm chủ n h o á n một cái m à qua nhưng mà tại cái này bước ngoặt nguy hiểm bùi khánh thân hình có chút chết đi một chút vừa lúc tránh thoát một kiếm này tóc sát cái kêu màu trắng hàn quang thất bại gặp thoáng qua lưu lại một đầu thiện thiện vết máu a tạ tuyên thần s ắ c giật mình hơi kinh ngạc hắn một kiếm này góc độ cực kỳ xào trá có thể nói là tránh cũng không thể tránh bùi khánh thế mà có thể làm ra tinh như vậy chuẩn phán đoán thực sự có chút quỷ dị trong lòng của hắn không khỏi thầm khen một câu. tốt phản ứng nhanh người đây là nho đạo vẫn là kiếm đạo bùi khánh nghiêng người n ẽ ra hỏi ngựa khí mặc dù bình thản nhưng lại ẩn chứa mấy phần trịnh trọng hương vị nho đạo cũng là kiếm đạo tạ tuyên nhàn nhạt mở miệng thì ra là thế bùi khánh nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt của hắn chuyển qua tiếp tục nói nếu là nho đạo cùng kiếm đạo kết hợp vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút lấy nho ngự kiếm vi là ca tiếng nói vừa ra thân thể của hắn đột nhiên ở giữa mánh liệt bắn mà ra toàn thân chân nguyên phồng lên giống như quần quận giang hà chạy xuôi bành trướng m ê n ngông kiếm ý tuân ra ra ngoài thân thể tay hắn nắm đại minh chu tước bàn chân bỗng nhiên giống một cái cả tòa mặt hồ chấn động bắt đầu sau đó vô cùng vô tận kiếm ý từ mặt hồ bay lên kiếm quang tàn phá bừa bãi ở giữa thiên địa cả vùng không gian đều tràn ngập lạnh thấu xương lăng lệ khí tức làm cho người cảm nhận được một c ấ ngạt thở bùi khánh đứng tại kiếm quang vị trí trung tâm toàn thân tắm rửa sáng chói kiếm quang ánh mắt của hắn lạnh lùng bình thản đại minh chu tước kiếm mánh liệt hướng xuống vừa rơi xuống chỉ gặp vô tận kiếm quang phun trào mà ra, thiên cái đ i ệ giống như ngân xà loạn vũ đồng dạng mỗi một sợi kiếm quang đều tràn ngập bá đạo sắc bén cả mảnh trời khung phẳng phất đều bị kiếm quang bao trùm hồ nước sôi trào bắt đầu từng vòng từng vòng dọa người dư ba quét sạch mà ra nước hồ t chủ tiên nhấc lên ngàn trượng độ cao một kiếm này theo dõi vượt sóng Trước thiên thuật ta Tạ tuyên thần một thân hình mặt hồ nhanh trong tối đuôi, đồng thời rán mười ngươi. với chung độc chiếm còn sắc hạ hôm khánh hắn ra, thân chỗ, kiện, không chọn hình hồ nhanh kiếm lại đối nay này, đón đồng kiếm đấu, đấu lựa đuôi, về bùi quân tạ ử lấy hậu vật. đức tái t tuyên cao g i ọ nhìn g q về phía bùi khánh tiếu dung sán lạ trước người hắn trong hư không hư h à o thân ảnh cũng vào mắt ánh mắt sáng lời lộ ra bệ nghệ thiên hạng lão nghễ tay cầm vung lên b ư c kia sông núi đồ án liền bày ra bao phủ mênh mông không gian chấn áp hướng bùi khánh thân thể bùi khánh ngẩng đầu nhìn một màn này đồng tử bỗng nhiên hơi co r ụ t lại một kiếm này quá cường đại phản phất thật sự là ẩn chứa thiên địa ẩn chứa chúng sinh nếu như nói tây môn suy tuyết kiếm là nhanh là lăng lệ như vậy tạ tuyên kiếm thì là ổn là hậu đức tái vợt một kiếm này tức mỗi ngày địa cũng gặp chúng sinh mênh mông không gian đều đang run rẩy bước kia sông núi đồ án phóng thích vô tận uy nghiêm chấn phong thiên địa đem bùi khánh vị trí khu vực hoàn toàn bao quát ở trong đó không cho bất kỳ cơ hội chạy thoát ta lúc trước nói thiên hạ kiếm thuật chung mười đấu ta độc chiếm tám hôm nay còn lại hai đấu về ngươi bùi khánh cười văn nói thanh â m phóng khoáng không bị trói buộc quanh thân lượn lờ lấy vô biên kiếm quang trường bào bay phất phới tay hắn cầm đại minh chu t ấ c kiếm cả người khí chất trở nên càng hung hiểm hơn phong mang tất lộ không gì không phá hắn một kiếm chém ra kiếm ý bộc phát tất cả thiên địa rung động sau một khắc vô số đạo kinh khủng kiếm mang nở rộ nối liền trời đất từng sợi tựa là hủy diện kiếm ý c ả n quét mà ra muốn phá vỡ ngày này sẽ rách đất này một đạo nguyên thần pháp tướng từ bùi khánh châu mi tâm nổi lên trong chốc lát ngàn vạn kiếm quang giáng lâm cái kia nguyên thần pháp tướng sừng sững ở trong thi đây là thiên địa cùng thiên địa va chạm đây là chúng sinh cùng chúng sinh bọ sức phanh phanh phanh kiếm quang cùng kiếm quang đụng vào nhau bộc phát ra liên tiếp tiếng nổ tung vang hai loại hoàn toàn tướng cùng thuộc tính lực lượng điên cùng đụng vào nhau lẫn nhau t r ô o vùi hủy diệt lực lượng khiến cho không gian xung quanh không ngừng đổ sụt trong lúc nhất thời bích thủy hồ bên trên kiếm ý ngút trời ba mươi ngàn trượng kinh khủng đến cực điểm nước hồ chạy ngược nhập không bên trong còn như là thác nước r ủ xuống mà xuống hùng vị vô cùng cả phiến thiên địa tựa hồ đều yên tĩnh rất nhiều chỉ có nó tản ra chói hai tiếng rít một chỉ điểm ra phản phất hết thể quy tắc đều mất hiệu lực nó liền đại biểu lấy mạnh nhất nhất nghiệm định các n khôn. Bành! c khôn i sung dưới, đáy hồ chỗ sâu, giống như có đồ vật gì nổ tung, nước lan lộn gầm thét. Nhìn dưới, bùi kiếm dài đáy đồ này, hồ chỗ hồ thét. có cái nói, vật qua gầm một khánh tuyên Tạ t u y ê người tự nhận lĩnh n đ ợ c có nếm thử đi ngăn cản, bước chân một kiếm nếm thử thối không bởi đi lui, này, ngăn hắn hướng vậy về sau r đi thua r o n g c i ế n trường, không m ố n nhận lại tiếp nhận cái i k kinh khủng công kích. Người công thua. bùi khánh nhàn nhạt phun ra một thanh â m chỉ gặp trước người hắn cái k i a hư hảo pháp tướng c h ậ m rãi tiêu tán giữa thiên địa vô tận kiếm quang đồng thời biến mất trôi này đại mình chu tức kiếm lơ lửng trên không trung vẫn như cũ trói l o a mắt tạ tuyên ánh mắt nhìn chăm chú bùi khánh trên mặt mang theo một vòng vải mái uy cười nói ta thua bùi huynh i ệ n tại là thiên hạ thứ bảy bùi khánh ôm cứ nói đã tạ chỉ giáo vừa mới vẫn kiếm hắn cũng coi thu hoạch cảm giác được mình lại tinh tiến rất nhiều mặc dù không thể đặt chân lục địa thần tiên cảnh giới nhưng khoảng cách đã không xa chỉ cần hơi bước ra một bước liền có thể thuận lợi đột phá gông cùng xiềng xích vượt qua ngưỡng cửa kia thật là làm cho lão phu kinh ngạc không nghĩ tới chỉ là đường tắt nơi đây vậy mà lại chứng kiến dạng này đặc sắc kiếm vật công tôn trọng như gánh vác hộp kiếm lướt sóng mà đến trong chớp mắt liền rơi xuống trước mặt hai người mang trên mặt mấy phần vẻ tán thưởng tạ tuyên nhìn về phía công tôn trọng như chắp tay dò hỏi xin hỏi tiên sinh là tại hạ công tôn trọng như hôm nay đi ngang qua v cho nên nhịn không được đến chiêm ngưỡng một phen không nghĩ tới thật đúng là bị ta thấy được một phen phi phàm kiếm đạo phong thái quả thật khó được công tôn trọng lưu c ờ i tủm tỉm nói ra ngựa khí bình dị gần gũi lộ ra phá lệ thân thiết ấm áp làm cho người như gió xuân ấm áp tạ tuyên đối công tôn trọng lưu chắp tay nói nguyên lai là công tôn tiên sinh thất kính bùi khánh nhìn về phía công tôn trọng lưu trong đôi mắt hiện lên một tia thần sắc khác thường ôm q u y ề nói n nguyên lai là công tôn tiên sinh văn bối hữu lễ công tôn trọng lưu nhìn xem hai người cười hít mắt nói hai vị không cần khắc khí hôm nay đã gặp nhau đó chính là duyên phận nếu Tạ tuyên mày, có chút mày, nữ không có bùi i tiên kiếm tiên mời, tuyệt ngược lại nói, rời tiên ế t trước bất tuyệt Tạ tuyên tuân tôn do danh lao vị văn này năm muốn ngược không quyền cung kính không bằng tôn mệnh, công tôn tiên sinh. làm là mấy vẫy ôm chục cự hạ quá gì, b đã đẹp. khánh khẽ gật đầu cũng không có mở miệng xem như chấp nhận ba người ngự không mà đi rất nhanh liền về tới thành dương châu tìm tới một nhà tự lâu ngồi xuống nơi này trang trí phong cách cổ xưa đơn giản có chút thanh tịnh lịch sự tao nhã tại cái này tiếng động lớn gây trong thành dương châu tự lâu này cũng có vẻ có một phong cách riêng bùi khánh vừa dứt tòa liền thẳng vào chủ đề hắn nhìn về phía công tôn trọng mưu mở miệng nói không biết công tôn tiên sinh có lời gì muốn nói không đ ổ i các loại đồ ăn đến đủ lại chuyện vắng đi công tôn trọng như cười khẽ âm thanh bưng chén rượu lên nhấp một hốc nhỏ phẩm vị xuống hài lòng nhẹ gật đầu nói mùi rượu thuần hương dư vị kéo dài rượu ngon dứt lời hắn nhìn về phía bùi khánh hai người cười nói thế nào các ngươi cảm thấy thế nào tạ tuyên cười cười đúng là rượu ngon bùi khánh t h ả n n h i ê nói n rượu không sai liền là luôn cảm thấy thiếu một điểm gì đó nghe được bùi khánh công tôn trọng như sửng sốt một chút ánh mắt rơi vào bùi khánh trên thân mỉm cười nói ra tội con nhỏ liền có như thế cảm nộ thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt bùi khánh lắc đầu nói ta chẳng qua là cảm thấy rượu này thiếu một phần vật vị công tôn trọng mưu đôi mắt hơi chớp lập tức lộ ra một vòng tiêu d u n g người muốn lên tuyết nguyệt thành bùi khánh gật đầu nói chính là công tôn trọng mưu nhiều hứng thú nhìn xem bùi khánh hỏi tuyết nguyệt thành là giang hồ bát đại đỉnh cao nhất thứ nhất ngươi có mấy phần chắc chắn vẫn kiếm thành công bùi khánh bình tĩnh nói ra ta chỉ vẫn kiếm về phần kết cục như thế nào không trọng yếu ta không bị thua ta tuyên từ đáy lòng tán thưởng một tiếng nói bùi huynh có như thế khí phách thật là khiến người bội phụ tuổi con nhỏ có như thế khí phách quả th nhưng còn thiếu một chút h ỏ a hậu công tôn trọng mưu lại cười nói bùi khánh nhìn công tôn trọng mưu một chút đ ỗ n g nhiên nói công tôn tiên sinh có thể giải thích cho ta một cái cái này h ỏ a hậu là có ý gì n g ư ơ i có biết lý l a o kiếm thần một kiếm phá giáp hai nghìn sáu trăm công tôn trọng mưu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bùi khánh khỏe miệng phát họa lên một vòng đường cong biết bùi khánh gật đầu n g ư ơ i có thể làm được sao công tôn trọng mưu tiếp tục hỏi n g ự a khí bình tĩnh như trước giống như là nói chuyện phiếm đồng dạng ta chưa thử qua bùi khánh thản nhiên hồi đáp bất quá ta ý tưởng ta cũng có thể hắn nhưng là thiếu một cái tay c ô nghe tôn trọng n xong công n m tôn ngủ rượu, chậm rãi i ra, ra g、so、trọng như lời nói bùi khánh trong lòng lập tức chấn động trong đầu hiện lên một chút suy nghĩ thì thao nói nhỏ cái tia ba ngón vậy mà cũng không phải đình phong hắn vốn cho rằng lý thuần cương trở lại lục địa thần tiên cảnh liền là trạng thái đ ỉ n h phong không nghĩ tới cuối cùng cũng không phải đ ỉ n h phong chính mình lúc trước còn nói so với đối phương mạnh thật đúng là thoáng có chút không biết trời cao đất rộng không biết công tôn tiền bối có gì chỉ giáo tạ tuyên ánh mắt lóe ra phong mang nhìn chăm chú công tôn trọng n i u chỉ giáo chưa nói tới chỉ là hy vọng các ngươi nhớ kỹ tay cụt vĩnh viễn cũng không có khả năng khôi phục đ ỉ n h phong công tôn trọng n i u thản nhiên nói sau đó đứng vậy khoác tay nào nói các ngươi chậm dại hửng dụng ta đi hắn đi như thế nào tạ tuyên nghi ngờ hỏi hắn vốn cho rằng công tôn trọng lưu có chỗ chỉ điểm không nghĩ tới lại chỉ là đơn giản vài câu giao lưu bùi khánh bưng rượu lên ấm uống một hớp nhàn nhạt, nhạt nói ra hắn đã nhìn ra tạ tuyên truy vấn nhìn ra cái gì nhìn ra ta muốn vấn kiếm lý thuần cương bùi khánh để bầu rượu xuống c h ầ m rãi ngầm đầu nhìn xem bên cửa sổ phương hướng cái k i a đạo thương bước bóng lưng ánh mắt bên trong mơ hồ toát ra mấy phần ngoài ý muốn tạ tuyên trầm ngâm chốc lát nói ngươi không phải chỉ vấn kiếm mười đại kiếm đạo tông sư sao lý lao kiếm thần không ở trong đám này thử vấn thiên hạ kiếm khách ai không muốn vấn kiếm lý thuần cương tạ tiên sinh ngày sau gặp lại bùi khánh cười kh nhìn xem b ù i khánh tiêu sái bóng lưng tạ tuyên trong mắt lóe lên một sợi thâm thúy chi ý vị này tại giang hồ quát tháo phong vân thanh niên tài tuấn quả nhiên có mấy phần n g ô n g n e n không giống bình thường chương ba mươi hai hoa đào rất đẹp ta cũng muốn cùng ngươi nhìn một chương này không dễ nhìn chớ mắng ta lý hàn y cùng triệu ngọc t r â n đoạn này ta suy nghĩ thật lâu ta chỉ muốn để đoạn này ý khó bình viên mãn chương này chỉ là bắt đầu gió lay động lấy lá cây rầm rầm rung động tại cái này thanh tịnh bên bờ ao một vị dáng người khôi ngô cường tráng bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ hán tử mình trần lấy nửa người trên cầm trong tay một trộp trượng đứng ở bên bờ ao, dường như đang luyện võ, khiến cho ao nước phía trên gợn sóng phun trào dập dờn ra từng vòng từng vòng gợn sóng h á n tử kia thân bên trên tán phát ra c u ầ n bạo khí tức bá đạo phản phất một thanh ra khỏi vỏ lưới dao sắc bén bức người đột nhiên h á n tử kia đình chỉ luyện tập hắn đem một trượng cắm vào trong đất quay người nhìn về phía mình sau lưng con mắt hít lại trong khoe mắt bắn ra lạnh leo h à n mang lạnh lùng phun ra b ố n chữ người đến người nào không cần kinh hoàng bất quá là đi ngang qua mà thôi bùi khánh thanh âm chậm rãi chuyển đến ngay sau đó chỉ gặp bùi khánh bước chân từ trên đỉnh cây vượt qua thân hình phiêu nhiên giáng lặng tiêu dung cái kia nam tử khôi ngô chỗ sâu trong con người b ộ c phát ra một trận h à o quang lộng lây trói mắt thân hình hắn run lên hai mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào bùi khánh lạnh giọng nói ngươi là ai bùi khánh trên mặt t i ế u dung chậm rãi nói bùi khánh khôi ngô hán tử nghe vậy sắc mặt lập tức biến hóa một cái sau đó lại trở về hình dáng ban đầu thản nhiên nói ngươi chính là vị kia thiên hạ kiếm đạo thứ tám bùi khánh bùi khánh cải chính hiện tại là thiên hạ kiếm đạo thứ bảy khôi ngô hán tử ánh mắt ngưng kết ở nơi đó kinh ngạc nhìn bùi khánh thật lâu chưa có thể nói chuyện hồi lâu mới phun ra một câu ngươi thắng t ạ tuyên bùi khánh khẽ vất may mắn thắng qua nửa chiêu may mắn khôi ngô hán tử khuôn mặt co quắp dưới hắn mặc dù không phải kiếm khách nhưng đối với kiếm khách chiến đấu hắn tự nhiên rõ ràng kiếm khách ở giữa tranh phong thường thường đều cực kỳ hưng hiểm có chút sai lầm hoặc là sơ sẩy liền sẽ vạn k i ế p bất phục mà hắn đánh với tạ tuyên một trận lại bị bùi khánh xưng là may mắn bùi khánh nhìn xem khôi ngô hán tử mở miệng hỏi ngươi có biết tuyết n g u y ệ t thành khoảng cách nơi đây vẫn còn rất xa khôi ngô hán tử trầm mặt dưới lập tức hồi đáp ba ngày lộ trình đa t ạ bùi mất không thấy gì nữa lưu lại cái tia nam tử kh thật lâu không cách nào bình tĩnh tuyết n g u y ệ t thành lý hàn y một bộ bạch di không nhiễm trần thế đứng tại lầu các tầng cao nhất quan sát cả tòa nguy nga phong cách cổ xưa tuyết n g u y ệ t thành nàng váy dài phất phới giống như chiếc tiên dung nhan xinh đẹp bên trên lộ ra mấy phần băng lãnh để cho người ta khó mà tới gần duy chỉ có khi nàng ánh mắt rơi vào cây kia n ở đầy hoa đ à o cây hoa đ à o bên trên lúc ánh mắt đù u h ò a rất nhiều hoa mùi thơm khắp nơi thấm vào chóc mũi để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản lý hàn y dỗi da trắng nón ngọc thủ lấy xuống một đoá phấn nộ đất cát hoa đảo đặt ở mũi thở lý hàn y đôi mắt đẹp chừng bách lý đông quân một chút nói từ cây bên trên xuống tới bách lý đông quân ngượng ngùng cười một tiếng thân thể từ đảo trên cành ngã xuống vững vàng rơi xuống đất hắn đập đánh xuống bụi bằng trên người nhìn xem lý hàn y hỏi vừa nhận được tin tức bùi khánh nhiều nhất còn có hai ngày lần đến người đội vẫn kiếm có năm chắc không lý hàn y vớt tay điểm nhẹ nhấp nhẹ môi đỏ cũng không có mở miệng trả lời trong đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần thần thái k h á c t h ư ờ n g nhìn chằm chằm khắp cây hoa đảo nói khẽ ngươi nói núi thanh thành cùng t u y ế t nguyện thành cách xa nhau bạo xa đang uống rượu bách lý đông quân k e m chút s ạ c đến ho khan mấy tiếng kinh ngạc nhìn xem lý hàn y h i nói ngươi hỏi cái này để làm gì ngươi hỏi loại vấn đề này ta cũng không rõ ràng lắm không biết vì cái gì đột nhiên muốn nhìn một chút núi thanh thành lý hàn y khỏe miệng hiện hiện một vòng nụ cười nhàn nhạt xinh đẹp đến cực điểm lập tức gót sen nhẹn h à n g chậm ra hướng trong phòng đi đến nhìn qua lý hàn y dần dần đi xa huyện chuyển bóng hình xinh đẹp bách lý đông quân nhịn không được thở dài ai ta làm sao càng ngày càng xem không hiểu các ngươi nữa nha ngươi nói năm nay núi thanh thành hoa đào đẹp vẫn là chúng ta tuyết nguyệt thành hoa đào đẹp lý hàn y bước chân dừng lại quay đầu nở nụ cười xinh đẹp nụ cười kia rất đẹp giống nở rộ tại tuyết trong đêm băng tuyết mai hoa làm cho người hoa mắt thần mê không cách nào dịch chuyển khỏi ánh mắt bách lý đông quân cười cười uống một ngụ m rượu nhàn nhạt, nhạt nói ra ngươi có thể đi nhìn xem lý hàn y to mày hỏi vẫn kiếm làm sao bây giờ hỏi hắn cái chim kiếm bách lý đông quân uống một ngụ tiếng cười tràn ngập một cỗ phong khoáng khí chất cất cao giọng nói các loại tiểu tử kia qua trèo lên tiên cắt lại nói chờ ta trở lại ta cho ngươi biết núi thanh thành hoa đào đẹp vẫn là tuyết nguyệt thành hoa đào đẹp lý hàn y nở nụ cười xinh đẹp ném câu nói tiếp theo liền đạp không mà đi trong chớp mắt liền biến mất ở mênh m ô n g trong màn đêm nhìn xem lý hàn y bóng lưng bách ly đông quân sừng sốt một chút một lát sau ngửa mặt lên trời phát ra sảng khoái tiếng cười ta ưa uống rượu nếu là mang một điểm hỉ khí tốt hơn núi thanh thành mênh n ô n g còn phong trùng điệp chập trùng liên miên chập trùng mây mù lờ mơ hồ trong đó lộ ra một, kia phiếu miểu. một chỗ an triệu ngọc trân chính ngồi xếp bằng hai con ngươi khép hở hô hấp cân xứng lộ ra có chút yên tĩnh tường hòa tại chung quanh hắn có chân nguyên vân quanh khí thế b ằ n g bạc t ừ n g sợi kỳ lạ khí lưu trong hư không lưu động lại phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ giống như là tại thai ngén vật gì đó một trận gió xuân phất qua hoa mùi thơm khắp nơi thấm vào ruột gan trong lúc đó triệu ngọc trân mở hai mắt ra trong mắt lóe ra một đạo sáng chói chói mắt t ử kim q u a n hoa hắn nhìn lên trước mắt nở đầy hoa đào cây đào thật lâu không nói thật lâu khoe miệm mới hiện hiện một vòng vui mừng ý cười lẩm bẩm nói ánh mắt có chút mê say hoa đào nở hắn tự lẩm bẩm trong đầu đ ố n g nhiên hiện hiện một trường tuyệt mỹ khuôn mặt khoe miệng phát họa lên một vòng đường cong nói khẽ thế nhưng nàng rất lâu không có tới ân vừa dứt lời triệu ngọc chân tựa hồ đã nhận ra cái gì đột nhiên ngẩng đầu lên chỉ gặp trong hư không một đạo bạch lý nữ tử dạo bước đi tới mỗi một lần dậm chân hư không đều cho người ta một loại phiêu giật linh động cảm giác nàng dáng người tho dài hình thể thức tha hiệu điệu toàn thân trên dưới chạy xuôi một cố lạnh b u t hàn ý khiến người ta run sợ một ngày này núi thanh thành hoa đào toàn bộ triển khai đầy trời khắp nơi cánh hoa phiêu tán dây đem cả tại ò a sơn m c h đều bao phụ t ạ hoa trong mưa, một ư a m tòa r trờn, ậ chập n những cánh liền gió gió tung thổi tới, cái kia rơi. Tại theo một hoa bay mà đình viện bên trong một vị lao giả ngồi tại bên cạnh cái bàn đá ánh mắt kinh ngạc nhìn qua cả vườn hoa đảo không biết đang suy nghĩ gì hắn có chút nghiêng đầu ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn thấy cái kia đầy trời rực rỡ hoa vũ thở dài một tiếng vườn bã nói hoa đảo lại mở triệu ngọc t r â n ánh mắt nhìn về phía lý hàn y rỉa cười hỏi ngươi tới làm cái gì đến xem lý hàn y thản nhiên nói triệu ngọc chân nói nhìn cái gì lý hàn y khe hé môi son nói ta muốn biết năm nay núi thanh thành hoa đào đẹp vẫn là tuyết nguyệt thành hoa đào đẹp nghe nói lời ấy triệu ngọc trân nhìn chăm chú lên lý hàn y tấm kia tuyệt mỹ mà lạnh lùng gương mặt xinh đẹp hỏi nơi đó càng đẹp lý hàn y đáp lại nói không khác chút nào phải không triệu ngọc trân tự lẩm bẩm một lát hắn cười cười nói có thể ta cảm thấy đều không có người đẹp một trận gió nhẹ thổi qua hoa đào tuân rơi mà rơi phiêu đãng tại triệu ngọc trân cùng lý hàn y bên người giống như, như hồ điệp nhẹ nhàng hình tượng rất đẹp lại thiếu đi mấy phần h o ạ bát khí t ứ c nhiều hơn mấy phần thế mỹ lý hàn y ngơ ngác nhìn qua trước người phiêu tán hoa đào không có trả lời triệu ngọc chân nàng ngọc thủ khinh vũ đầy trời hoa đảo bị dẫn dắt hội tụ thành vô tận hoa đảo mưa trói lọi vô cùng như mộng như ảo đẹp để cho người ta say mê triệu ngọc chân nhìn si mê đám chìm trong trong đó không cách nào tự k i ể m chế hắn nhìn xem cái k i a m ộ t bộ mỹ lệ mà l á n h khóc khuôn mặt ánh mắt bên trong thâm tình không che giấu chút nào hiện ra đến giờ k h ắ c này phản phất giữa thiên địa chỉ còn lại hắn cùng nàng hai người duy mỹ cảnh tượng để hắn quên đi thời gian tồn tại thàng đến hồi lâu sau lý hàn y rốt cuộc động nhẹ nhàng vớt ve trong lồng ngực cái t i ê một đó tiểu n ộ hoa đảo nói khẽ cái này một đoá liền xem như Ta chương ả i đi. t r ba mươi ba hôm nay kiếm tiên không có thương tiên có một vị ngươi xin hỏi sao tại hạ bùi khánh hôm nay vào thành vật kiếm tuyết nguyệt thành ngoài ba mươi dặm bùi khánh chân đạp hư không nhìn xuống cái này một tòa hùng vĩ phong cách cổ xưa thành lớn thanh em quần quận lan chuyển đến ra rung động thương cung c h u y ể n vào tất cả mọi người màng nhị bên trong muốn nhập thành qua trèo lên thiên c á t lại nói một thanh âm từ tuyết n g u y ệ t trong thành chuyên r a thanh âm âm vang ẩn chứa cường hoành chân nguyên ba đậu trèo lên thiên c á t một kiếm là đủ bùi khánh cười lớn một tiếng một kiếm vung c h ả m mà ra sáng chói kiếm mang sông lên trời không chiếu dọi bắt phương xuất một đạo thương mang từ tuyết n g u y ệ t thành bắn ra xé rách hư không sát phạt mà đến uy lực kinh người trong nháy mắt phá diệt kiếm mang ngay sau đó một đạo người mặc cẩm bảo nam tử ngự trong mắt i sau lưng gánh vác lấy một thanh ngân n g u y ệ thường khí thế lăng lạnh mắt lạnh nhà nhạc hỏi thương tiên tư không trường phong chính là tại hạ tư không trường phong ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bùi khánh nói ngươi mặc dù danh khí cực cao nhưng cũng quá càng rỡ còn muốn mạnh mẽ xông tới ta tuyết nguyệt thành bùi khánh bình tĩnh nói ta chỉ vẫn kiếm cũng không phải là khiêu chiến tuyết nguyệt thành nhị sư tỷ không tại ngươi vẫn là mời trở về đi tư không trường phong lắc lắc đầu nói thanh em không thể nghi ngờ cự t u y ệ t bùi khánh đồng thời trên người hắn buộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập một cổ bá đạo đến cực điểm sắc bén khí tức quét sạch tứ phương ta có thể lợi bùi khánh bình tĩnh nói hắn ý tứ rất rõ ràng nếu như tư không trường phong không đáp ứng hắn liền sẽ xông vào hôm nay kiếm tiên không có thương tiên cũng có một vị ngươi xin hỏi sao tư không trường phong ánh mắt hùng hổ dọa người trên thân tràn ngập ngập trời phong mang phía sau ngân n g u y ệ t thương thương minh tranh tranh t ừ n g sợi thương k h í tàn phá bừa bãi vào hư không bên trong b ù i khánh ánh mắt c h ấ p lên chậm rãi nói hỏi một thành cũng có thể tư không trường phong k h ẽ cười một tiếng nói khẩu khí không nhỏ vậy ngươi liền thử một chút trong tay của ta cây thương này à ông ngân nguyện thương phát ra một trận rung động tiếng vang trận hướng phía bùi khánh đâm ra một thương trong chốc lát một đạo ngân s ắ c thương mang xuyên qua trời cao mang theo sức mạnh như bẹ cành khô hướng bùi khánh đánh tới bùi khánh thân hình không động một kiếm vung r a lập tức hư không rút r ỗ dậy ngàn vạn kiếm quăng n ở rộ mà ra đan vào một chỗ cùng ngân s ắ c thương mang đụng vào nhau ẩm ẩm cự tiếng vang biết thai nhức ó c h ả o kiếm pháp từ không trường phong ánh mắt nhắm lại tán thưởng một tiếng thân ảnh lấp loe thời khắc lại là hai phát điểm ra tốc độ nhanh như bô lôi mỗi một thương đều mang theo lực lượng kinh khủng thẳng hướng bùi khánh một đạo so một đạo đáng sợ, giống như trời long đất nợ đồng dạng kiếm mười một bùi khánh khá từ n g đạo không i ế m ả n từ trong thân thể thét một tản trói mắt, kiếm ngân vang âm thanh to rõ, giống như thiên hót trận trợn. ra, ra rõ, gào đạo hoàng hắn ảnh quang ngân vang giống như phượng vang, ngân vang huy h âm của cựu mà là mỗi kiếm kiếm kiếm đều k trường phong đôi mắt n g ư n g trọng lấy niệm n g ự thương trắng bạc trường thương múa hóa thành nghìn vạn đạo ngân quang giết chóc mà ra ngăn cản kiếm khí công kích song phương ở giữa không trung điên cùng kịch đ ấ u lấy h ỏ a hoa trói lọi không ngừng va chạm từng đạo kinh khủng gợn sóng năng lượng khuyết tán mà ra mặt đất đều vì đó rút lưỡi tay hắn cầm đại minh chu tước một kiếm chém vào mà ra lập tức một mảnh mênh mông bàng bạc kiếm ảnh gào thét mà ra đem chọn phiến hư không bao phủ lại phong tỏa tư không trường phong tất cả đường lui kiếm mang sắp bén giống như có thể chặt đứt trên thế giới hết thể trở ngại cảm nhận được cái tia đập vào mặt kinh khủng kiếm mang tư không trường phong nướng mày tay cầm liên tục đập mà ra trong khoảnh khắc mấy chục đạo thương mang từ trong hư không nổi lên cùng những cái tia kiếm ảnh đụng vào nhau k e n k e n thanh âm thanh thúy vang vọng trong hư không từng đạo thương mang bị phấn vỡ đi ra những cái kia kinh khủng kiếm mang thế như chẻ tre tiếp t một cố cường thịnh hơn kiếm mang từ trên người hắn p h ó n g thích mà ra cái kia từng chuôi trường thương lơ lửng ở xung quanh hắn mỗi một chuôi trường thương đều tỏa ra h à o quan g rực rỡ phun ra nuốt vào lấy trói mắt hàn mang đi một đạo băng lạnh uống tiếng vang lên tư không trường phong bước chân đ ô n g nhiên hướng phía trước bước ra trong chốc lát những trường thương đó toàn bộ bay lượn mà ra phô thiên cái đ ị a che đậy hư không dày đặc trình độ vượt mức bình thường bùi khánh mặt không đổi sắc một kiếm đưa ra vạn kiếm t h minh nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa tiếng kiếm reo vang lên một đạo kinh khủng kiếm quăng nợ rộ mà ra trực tiếp đem tất cả thương Kiếm trong chốc lát cái kêu một ngón tay bên trên buộc phát ra vạn t r ư ờ n g quang huy sáng trói loáng mắt một đạo kinh thiên động địa thương mang từ trên ngón tay buộc phát ra trực tiếp xuyên thủng hư không hướng phía bùi khánh bạo sát mà ra đạo này thương mang tốc độ nhanh đến dọn người trong nháy mắt đã đến bùi khánh trước mặt kinh khủng khiế lưu thổi loạn bùi khánh quần áo b ù i khánh vẻ mặt nghiêm túc giơ cánh tay lên hướng phía trước vùng đi trong khoảnh khắc vô tận kiếm khí từ trong cơ thể của hắn gào thét mà ra hóa thành một đạo kiếm mạng ngăn cản tại trước người hắn vê anh nổ vang âm thanh chấn động ra đến kinh khủng dư ba bức bắn p h ư ơ n g viên trăm mét khu vực bụi mù l a n lộn mặt đất dạn g nứt ra cái kia đ á n g sợ dư ba c ả n quét mà ra thư không trường phong cùng b ù i khánh thân thể đều là lùi lại mấy bước mới ổn định lại thư không trường phong cười sang sảng một tiếng nói ha hà thống khỏi a tiếng nói vừa ra khí chất của hắn bỗng nhiên biến đổi một cỗ vô biên bá khí quét sạch mà ra cổ tay của hắn khẽ ngân n g u y ệ t trường thương ra hiện ở trong tay của hắn toàn thân ngân quan g rặng rỡ lòng lánh vô cùng một tích tắc này thân thể của hắn đằng không mà lên giống như dao long phủ riêu mà lên cựu trọng tiên ánh mắt của hắn ngưng tụ nhìn c h ầ m c h ầ m bùi khánh trầm giọng nói một thương này hãy nhìn kỹ phanh ngân n g u y ệ t trường thương đâm ra một đạo đáng sợ thương mang gào thét mà ra lôi cuốn lấy sức mạnh mang tính hủy diệt sát phạt mà ra ven đường gặp được không khí đều không chịu nổi cố lực lượng này bị nghiên ép vỡ nát phát ra phốc phốc tiếng vang nơi này hoàn toàn biến thành một mảnh khu vực chân không thấy đối phương một thương đánh tới bùi khánh ánh mắt sắc bén mấy phần trên người hắn kiếm khí dâng lên mà ra bao trùm chung quanh thiên địa kiếm khí càng ngày càng nhiều cuối cùng hội tụ thành một thanh kiếm kiếm quang trướng mắt trói mắt giống như là một tòa kiếm như núi chấn áp hư không kiếm nhị mười tay hắn nắm đại minh chu tước bước chân hướng về phía trước bước ra đại kiếm quét ngang mà qua kiếm khí gào thét hóa thành từng đạo kiếm hạ chìm không có chỗ phanh phanh phanh kịch liệt tiếng oanh minh truyền ra hai người thân thể rằng có ở giữa không trùng kiếm khí va chạm b ộ c phát ra từng đạo nóng bỏng ánh lửa từ không trưởng phong ánh mắt nhìn về phía bù trong con mắt mơ hồ có tử kim quang c h ạ c h lưu chuyển lên để lộ ra một tia tâm t â m tương tích chi ý lúc này bùi khánh cũng là có chút kinh ngạc nhìn xem tư không trường phong loại này thương thuật cảnh giới không kém chút nào tạ hiệu phong thậm chí càng hơn một chút lại đến tư không trường phong c ư ờ i và nói n dứt lời khí thế của hắn trong nháy mắt nhảy lên tới đ ỉ n h phong chỉ gặp hắn khí tức trên thân bỗng nhiên thu liễm chỉ có một thanh ngân nguyện thương đứng vững hư không để lộ ra cực kỳ sắc bén khí tức khí chất của hắn biến ảo khó lường phảng phất dung nhập trong trời đất ông thư không run d ậ chỉ gặp tư không dậy chỉ gặp tư bùi khánh trong lòng cảm khải nói sau đó trên người hắn kiếm ý cũng biến thành lăng lệ rất nhiều đại minh chu tức trên thân kiếm có vô tận kiếm quang lợn lở sáng trói mà lộng lẫy cánh tay hắn vung về phía trước một cái đại minh chu tức kiếm bay ngang qua bầu trời chỗ mũi kiếm vạch ra một đầu đường vòng cung chính đối trong ư không t ư ờ n g p h bắn bại Ngân Nguyệt Thương. đánh ra Từ Diệp c ô t h à n h h kết t ú c lát tiếng m kêu bắt vượng h hót vang rèn lên y trong hư t của n không xuất hiện không vài đạo kiếm khí phượng ảnh phượng ảnh bay lượn chân trời giống như phượng hoàng giáng lâm đồng dạng dương cánh bay cao lộng lấy cho người đánh vào thị giác lực rất lớn phanh kiếm khí phượng ảnh cùng cái kia đạo ngân n g u y ệ t thương mang hung hang đụng vào nhau trong chốc lát cái kia đạo ngân n g u y ệ t thương mang bị xé nứt thành vô số khối mà kiếm khí kia phượng ảnh vẫn như cũ hướng phía trước lấy thế tội khô l ạ p hủ sát phạt mà ra từ không trường phong đối mặt một kiếm này không lùi mà tiến tới tay cầm đ ố n g nhiên đẩy về phía trước ra ngân n g u y ệ t t r ư ờ n g thương lập tức phát sinh một tia nhỏ x í u rút r ú y ngay sau đó ngân nguyện trưởng thương điên cồn xoay tròn mũi thương buộc phát ra đáng sợ con mang thân thương kịch liệt bãi động lại hình thành một đạo thương t ư ơ n g thương thương thương đạo này thương cưng ơ vừa mới sinh ra liền dồn dập xoay tròn lấy trăng tròn trung ương tràn ngập một t ầ n g xương mù t r ă n g xóa khiến cho toàn bộ thương cưng ơ lộ ra phiếu miểu mượn ảo tiếp theo sát thương cưng ơ cùng kiếm khí phượng ảnh hung hang đụng vào nhau lập tức một cỗ vô cùng dọa người cơn bão năng lượng khuyết tán mà ra chung quanh vô số cây cối đều là đều bị vén bay ra ngoài thân c ả n h đứt gãy vừa bụn u một mạnh gió phất qua cắt đá bay lên từng đạo kình phong tàn phá bừa bãi ra cao đến từ không trường phong cùng đùi khánh quần áo phần phật phất p h ớ i hai người đều đứng tại chỗ ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối phương từ không trường phong khỏ ngươi tại bắt ta mài kiếm bùi khánh bình tĩnh đáp lại nói nếu biết cần gì phải nói ra đâu tư không trường phong hơi s ữ n g sở lập tức cười ha ha bắt đầu tiếng cười của hắn bên trong tràn ngập thoải mái lâm ly khỏi ý trong tay hắn ngân nguyệt thương chỉ hướng bùi khánh cất cao giọng nói một kiếm kia không sai tên cứ gọi là gì phượng cầu hoàng bùi khánh bình tĩnh vun ra một thanh âm phượng cầu hoàng tên rất hay tư không trường phong cười nói trên người hắn chiến ý trở nên càng thêm nồng đậm lên trong tay ngân nguyệt thương tách ra từng sợi quang hoa giống như là sóng nước dập rờn một vòng lại một vòng sóng sau cao hơn sóng trước hắn khí tức trên thân liên tục tăng lên làm những cái kia khí tức đạt tới một loại nào đó đỉnh phong lúc tư không t r ư ờ n g phong ngân nguyệt thương hất lên đầu thương trực chỉ thương cung h é t lớn một tiếng mấy chục năm trước lý thuần cương có một kiếm có thể mở thiên môn hôm nay ta tư không t r ư ờ n g phong cũng muốn thử xem hugh nương theo lấy thanh â m hắn rơi xuống nháy mắt một đạo kinh thế hàn quang lấp lóe đâm người hai con ngươi t h ư ơ n g ý chủ tiên chỉ nghe một trận bén nhọn thanh â m vang vọng ở trong thiên địa một đạo thương ngấn trong lúc đó từ trong hư không xuất hiện mang theo thẳng tiến không lùi tư thái sát phạt hướng bùi khánh nhất hầu ẩm ẩm bùi khánh trên thân hiện lên vô tận kế bí liên tiếp vung ra hai mươi mốt kiế hai mươi mốt đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí chém ra cùng ngân nguyện thương mang kêu gọi kết nối với nhau trong lúc nhất thời thương kiếm cùng vang lên kiếm khí tung hành thương ảnh trung điệp hai c ỗ lực lượng lẫn nhau triệt tiêu trong hư không hóa thành vô số tinh điểm biến mất hai người thế công im b ặ t mà dừng tư không trường phong nhìn về phía bùi khánh trong mắt mang theo vài phần trờ mong hỏi ngươi cảm thấy ta một thương này có thể lái được thiên môn sao ngay vậy bùi khánh có chút trầm ngâm hỏi ngược lại ngươi cảm thấy ta một kiếm này có thể thắng qua lý hạn ý n g tư không trường phong lắc đầu nghiêm túc nói ra ngươi một kiếm này rất mạnh đáng tiếc còn kém một chút đồ vật hắn không có xem nhẹ bùi khánh y tứ hắn lời này xác thực phát ra từ phế phủ nếu như bùi khánh chỉ dựa vào một chiêu d ở dở hương ư ơ n g vượng cầu hoàng rất khó thắng nổi sư tỷ của mình kém ở nơi nào bùi khánh nghe vậy ánh mắt có chút lấp lóe hắn cũng cảm giác ra bản thân một kiếm này tổng kém ít đồ nhưng là kém ở nơi nào hắn lại nói không nên lời tư không trường phong mắt lộ ra tinh mang ngưng thần nhìn chăm chú lên bùi khánh c h í n h trọng nói ta tại một kiếm này phía trên nhìn thấy rất nhiều thứ nhưng chính là đồ vật nhiều lắm ngược lại để một kiếm này uy lực yếu bất k h ô n ngươi lại cần thận thể hội một chút nghe được tư không trường phong lời nói này về sau, bùi khánh cao mày. hắn túi đầu lâm vào trầm tư trong đầu tựa hồ có linh quang trợ hiện đồng dạng ẩn ẩn có chút đụng chạm đến mấu chốt trong đó xin chỉ giáo bùi khánh lần này thu liễm lại tất cả t ạ m nghiệm ánh mắt nóng rực nhìn c h ầ m c h ầ m tư không trường phong hắn muốn nhìn một chút tư không trường phong đến tột cùng xem tấu h cái gì thấy thế tư không trường phong trên mặt lộ ra vẻ hơi tán thưởng thở dài nói ngươi là một cái rất không tệ đối thủ thế nhưng là ngươi bây giờ đối thủ đã không phải là ta vừa dứt lời bầu trời b ắ t đầu p h i ê đãng từng mảnh từng mảnh hoa đảo một trận mùi thơm ngất cánh hoa từ không trung bay là tạ má xuống một nữ tử bóng hình x i n h đẹp xuất hiện ở giữa không t r ú n g nàng dáng người v ể n chuyển một bộ váy trắng vòng eo nhỏ nhắn mềm mại đen nhánh tú lệ tóc xanh bàn thành búi tóc châm cải kim châm cải tóc cùng lưu tô cây trâm tôn lên da trắng non n ả cái cổ trắng ngọc thoăn non dài da thịt trắng hớt tuyết nàng chân đạp hoa đào đoá đoán ở rộ nhẹ nhàng rơi xuống đất mỹ lệ tuyệt tục giống như tiên tử lâm trần đồng dạng phảng phất thiên mọi người để cho người ta không nhịn được muốn ngưỡng mộ hoa mùi thơm khắp nơi hoa đào đầy trời giữa thiên đ i ệ phảng phất chỉ còn lại nàng một người đồng dạng hết th bùi khánh trong mắt cũng không nhịn được nổi lên một tia kinh diễm nếu như nói loan loan vẻ đẹp là mị hoặc chúng sinh khuynh quốc khuynh thành cái k i a trước mắt lý hàn y liền là trích tiên không ăn khói lửa để cho người ta sinh không nổi khinh nhuần chi ý tại nàng bên cạnh t r ô i này kỵ binh băng hà phá lệ loa mắt thân kiếm t r ắ n g nõn cổ pháp vô hoa lại lộ ra một cố lệnh leo khí tước để người trốn bước bùi khánh ánh mắt bình tĩnh trong tay đại minh chu tước trực chỉ lý hàn y nghĩa n ữ khí bình tĩnh nói ra xin chỉ giáo hắn cũng không có bởi vì lý hàn y mỹ mạo mà sinh lòng tiểu diễm tri tình mỹ nữ như vậy trên đời này đến không hết hắ tâm cảnh sớm đã kiên định không thay đổi cho ngươi thời gian một chén t r à khôi phục lý hàn y thản nhiên nói ngữ khí bình tĩnh không có bất kỳ cái gì gọn sóng mặc dù là v â n kiếm nhưng nàng cũng không muốn chiếm t i ệ n nghi bùi khánh n g a y vậy cũng là sảng khoái trực tiếp tìm một chỗ sạch sẽ địa phương ngồi xuống nhắm lại hai con ngươi dưỡng thần bắt đầu n g ư ơ i trở về đi lý hàn y đối tư không trường phong nhàn nhạt mở miệng sau đó ánh mắt nhìn về phía xa xa t h i ê n địa dần dần mê ly không biết suy nghĩ cái gì tư không trường phong muốn nói cái gì nhưng cuối cùng không có lựa chọn đi đánh yếu quay người hướng phía tuyết nguyện thành phương hướng trở về kiếm khách ở giữa vận kiếm hắn lẫn vào không được. Trước một kiếm ra, có thể lý â luân. y cô hàn y n động i Bùi k h cầm trong tay kỵ binh băng hà một kiếm hướng phía bùi khánh đâm tới tốc độ nhanh vô cùng trong trước mắt liền giáng lâm tại bùi khánh trước mặt bùi khánh thân hình không động một kiếm quét ngang mà ra đồng dạng đơn giản thô bạo không có chút nào kỹ xảo có thể nói chỉ có thuần túy nhất kiếm khí phi một tiếng cả hai kiếm đụng vào nhau phát ra tiếng vang đinh thai n h ứ c góc cùng loạn khí lãng lăn lộn gào thét quét sạch mà ra đem chung quanh cây tối thổi đứt gay nước k e n k e n k e n kỵ binh băng hà không ngừng cùng đại minh chu tức va chạm phát ra âm vang thanh âm dễ nghe giống như cầm s á t thanh âm sầu chiến miên dư vị đã lâu lý hàn y thần sắc bình tĩnh như trước không có có nhận đến cảnh vật chung quanh ảnh hưởng kỵ binh băng hà múa hàn Y càng ngày càng thịnh cả người đều bị một tầng mông lung xương lạnh bao khỏa ở bên trong chanh lại là một tiếng kiếm minh văn g vọng lý hàn y tay cầm kỵ binh băng hà đâm thẳng bùi khánh lồng ngực động tác của nàng rất chậm phảng phất như là một vị gần đất xa trời lao nhân nhưng mà kiếm của nàng lại là nhanh đến cực hạn nuôi kiếm những nơi đi qua một sợi băng hàn kiếm ý dâng lên mà ra đông kết không gian khiến cho chung quanh nhiệt độ trợt hạ xuống g i a thiên địa lập tức đã nổi lên một trận tiểu tuyết phá bùi khánh miệm từng sợi kiếm quan bắn ra hóa thành giày đặc kiếm võng cản trước người trở ngại lý hàn y kiếm thế lý hàn y kiếm khí nhất truyền thân thể phía bên trái bên cạnh chết đi tránh đi cái kia g i à y đặc như mưa kiếm võng môi rung rung dưới chậm rãi nói ra nghe nói ngươi vì ma môn thành n ữ cho mượn lạc dương toàn thành kiếm hỏi nửa tòa ma môn phải t h ì như thế nào bùi khánh ngữ khí lạnh nhạt giống như là tại tự thuật việc nhà đồng dạng không có có biến hóa chút nào thân ảnh đứng ở tại chỗ chưa từng di động nửa tớt lý hàn y lại tiếp tục hỏi ngươi thích nàng không từng nói qua bùi khánh ngữ khí có chút dừng lại trong tay đại minh chu tức kiếm mánh liệt chém vào m à xuống kinh khủng kiếm áp nghiền nát chung quanh hà n khí khiến cho nhiệt độ chung quanh kịch liệt lên cao lý hàn y cười cười s xa lạ xinh đẹp phi phạm lập tức c h ỉ gặp nàng chân ngọc nhẹ giơ lên thân thể lui về phía sau mấy trượng tay cầm kỵ binh băng hà chỉ xéo mặt đất ẩm ẩm trong chốc lát h ư không run dày lên kỵ binh băng i n h b hà bên trên bao trùm băng tinh nở rộ quan huy phóng thích ngàn vạn kiềm khí một màn này giống như kiếm sơn áp đỉnh bao phủ thiên đ i ệ thật â m mộ nàng a lý hàn y thì thào nói nh lại không có nói không ưa thích nàng có thể nào không hâm mộ nàng cũng hy vọng có một ngày cái kia nhất định không thể hạ núi thanh thành nam nhân dắt tay của nàng nói cho nàng ta nguyện ý cùng ngươi đạm biến cựu châu du lịch thiên hạ đi khắp mỗi một cái góc chỉ là nàng trung quy là không sẽ có được bùi khánh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại hắn nhìn thấy một c ố mênh mông vô tận kiếm ý từ trên người lý hàn ý tràn ngập ra kiếm khí gà o t h é t băng lanh thâu xương thiên địa đều rất giống muốn bị xé nước rơi đến cánh tay hắn huy động đại minh chu tước kiếm ý điên cuồng phun trào từng đạo kiếm khí sát phạt mà ra đem cái kia đẩy trời băng hàn kiếm khí chống lý hàn y bước liên tục phóng ra thân thể của nàng trôi nổi tại không từng sợi ánh sáng màu trắng bạc từ trong cơ thể của nàng lan tràn mà ra hội tụ ở kỵ binh băng hà phía trên kỵ binh băng hà mặt ngoài dần dần có băng tuyết bao trùm kiếm y càng thêm đáng sợ ông ông ông kỵ binh băng hà cộng minh bắt đầu phát ra tranh tranh kiếm ngân vang âm thanh vô tận hàn khí tàn phá bửa bãi lấy không gian phá ả phất muốn băng phong thiên địa đồng dạng lý hàn y thân thể chậm rãi bay tới công chúng quan sát phía dưới bụi thánh một kiếm da có thể lay quân luân kỵ binh băng hà đột nhiên ở giữa trùng kích mà ra ki đối mặt một kiếm này bùi khánh lần đầu cảm giác có chút thất thần cái kia lộng lấy kiếm quang chiếu sáng con ngươi của hắn lại để hắn không tự chủ được say mê trong đó kiếm tới hắn vẫn như c ũ không tránh chỉ là con mắt nhìn chòng chọc vào kỵ binh băng hà trường bào bay phất phới nhưng trên mặt của hắn nhưng không có quá chấn động lớn cổ tay chậm dai nâng lên đại minh chu tước một kiếm đưa ra đón nhận lý hàn y cái này kinh d i ễ m một kiếm Văn kiếm kiếm vào cùng đụng nhau trong ngay kết, kiếm kiếm mắt, phát ẩm ra trái lại lý hàn y vẫn như cũ bình yên vô sự ngạo nghệ đứng sừng sức ở trên không trung tình cảnh này làm cho người thổn thức không thôi chiến đấu mới vừa rồi đ ù i khánh vậy mà ở vào hạ phong đ ù i khánh n g c n g đầu bước ra một bước kiếm khí như rồng một đạo phượng ảnh lên như diều gặp gió bay lượn thương cung đó là một loại khó mà dùng nôn ngữ tô lại vẽ ra tới hình tượng một thanh kiếm mang từ phượng ảnh bên trong bay cướp mà ra mang theo hủy diện tính kiếm ý chém về phía lý hàn y đ uy thế cực kỳ kinh người v ảnh lý hàn y thân hình liên tục lấp lóe tránh né lấy kiếm mang truy tung đột nhiên nàng bàn chân đập mạch không cầm trong tay kỵ binh băng hà lần nữa sát phạt mà ra hàn khí tàn phá b ử a bãi t h i ê n địa một kiếm đâm ra lần này nàng lựa chọn cận thân công phạt len k e n kiếm mang cùng lưỡi kiếm tương giao nháy mắt hỏa hoa v a n g khắp nơi lý hàn y thân thể k h ẽ run cảm giác một cỗ bàng bạc lực lượng xuyên thấu qua kỵ binh băng hà chuyển đến cánh tay thân thể nàng sau này rút lui ba bước lý hàn y nhìn về phía bùi khánh mở miệng hỏi vừa mới một kiếm tia tên gọi là gì bùi khánh hồi đáp phượng cầu hoàng phượng cầu hoàng tên rất hay lý hàn y thiện thiện cười một tiếng nói thế nhưng là chỉ bằng vào một kiếm này ngươi không th Nàng k hiu í chất trên n g ư ờ trong lúc đó phát sinh cải biến, nàng cả người lúc cải cả đó đ ề trở rất nên lăng n lệ hiu ề toàn t hiu â n tắm t rửa ạ kiếm khí kỵ khí lại mạnh bình hạ h bên băng bén lên. trong, trong càng cùng, nàng tay tức ra của sắc lộ vô từng đạo yếu ớt lông c h â u kiếm khí từ lý hàn y trong tay bắn ra giống như gió táp mưa rào đồng dạng trong khoảnh khắc liền che kín cả phiến t h i ê n địa, đem bùi khánh hoàn toàn che đậy ở bên trong không cách nào đ à o thoát bùi khánh ánh mắt n g ư n g trọng bước chân bước về trước một bước song tay nắm chặt chu tức kiếm kiếm ý thao thao bất tuyệt lưu động mà ra kiếm sáng long lánh kiếm ý giống như là thủy chiều sôi trào máy liệt kiếm c h ngay sau đó bùi khánh lại làm một kiếm đưa ra kiếm chiêu đại khai đại hợp có bệ nghệ thiên hạ chi tư thái kiếm nhị mười một kiếm kinh thiên ngang qua thiên vũ kiếm chưa đến cái kia cố kinh khủng kiếm ý liền trước nhào về phía lý hàn y mà đi không gian chấn động mơ hồ trong đó lại phát ra dòng ngâm hồ gầm thanh nhâm bá đạo tuyến luân lý hàn y trên thân hàn khí quân quận kiếm ý quân quận cánh tay nàng huy động kỵ binh băng hà kiếm khí đẩy trời gạo thét cùng kiếm nhị mười đụng vào nhau phanh phanh phanh tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh nhanh đến mắt thường không cách nào bắt chỉ có kiếm quan g cùng kiếm ảnh hai người đều đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất kiếm ý không ngừng kéo lên ngắn ngủi nửa hơi thời gian cũng không biết va chạm bao nhiêu lần chương ba mươi sáu một kiếm này tên là vô lựa rốt cục kiếm nhị mười triệt để tiêu tán thân ảnh của hai người cũng ngừng lại diêm phần mình cầm lấy bảo kiếm trong tay đứng tại cái kia xa xa tương đối lý hàn ý nhìn xem bùi khánh mở miệng hỏi ta nhớ được ngươi có một kiếm có thể nguyên thần xuất h i ế u ân bùi khánh gật đầu nói ngươi muốn thử xem thử một chút liền thử một chút ta lý hàn y n ở nụ cười xinh đẹp lập tức tay nàng cầm kỵ binh băng hà chậm dãi nhắm mắt lại rất bình tĩnh không khẩn trương chút nào ba động nàng tiến nhập trạng thái vong ngã tâm linh k h ô n g minh không có bất kỳ cái gì tặc nghiệm bùi khánh cũng giống như thế nhắm chặt hai mắt trong tay chu tức kiếm cũng chậm dãi buông xuống một tia kiếm ý phiêu miệu thẩm thấu ra vờn quanh tại quanh thân hai người tựa như là pho tượng đồng dạng không nhúc nhích tí nào chỉ có hắn nhóm trên người tán phát ra khí tức càng ngày càng mạnh ông một đoạn thời khắc bùi khánh tiếng kiếm reo vang lên hắn mở mắt xuyên toa không gian thẳng tắp bắn về phía phương xa lý hàn y cùng lúc đó lý hàn y đôi mắt cũng mở ra đến một sợi đạo mạc vô cùng hàn ý nở rộ mà ra cặp kia thâm t h ú y trong tròng mắt đen giống như là ẩn chứa một vòng tinh thần đồng dạng thơm ảo hề liền diệu giống như là ẩn chứa thế giới tất cả bí mật một cỗ kinh khủng uy áp t ừ trên người nàng quét sạch ra nàng thân thể đằng không mà lên cánh tay huy động kỵ băng i n h b hà lập tức từng đạo băng hàn đến cực điểm kiếm quang từ kỵ binh băng hà phía trên b ụ phát ra giống như từng đầu du động nhỏ như rắn sầu trên miên mỗi một đầu băng hàn kiếm khí một kiếm xương hàn tám trăm dặm khí đi âm dương càng k h ô n điên đạo kiếm quan g hóa thành một đạo băng hàn của sáng hướng phía cái tia đạo bắn giết mà đến kiếm quan g hung hăng và chạm mà đi keng kim loại tiếng va đập truyền ra hai có lực lượng đáng sợ trên không trung đ i ê n c u ồ n g đục trạm từng sợi đáng sợ đến cực điểm gợn sóng khuyết t h ắ n ra hướng phía bốn phương tám hướng tràn g hấn ra bùi khánh hai mắt lóng lánh quan g hoa trói mắt chỗ mi tâm một đạo thần hoa phun trào mà ra nguyên thần pháp tướng nổi lên trong chốc lát thiên địa r ú động phong vân biến xác cả phiến hư không đều phản phất động lại đồng dạng một chỉ điểm ra phong quyền tan vân vạn vật t ị diệt trong nháy mắt đó phản phất vạn vật đều dừng lại kiếm ý ra vạn vật sinh một chỉ ra thiên địa tịch ẩm ẩm kinh lôi nổ vang lý hàn y chỉ cảm giác đến mình vô luận như thế nào đều trốn không thoát một kiếm này thậm chí ngay cả khe hở chống đỡ đều không có kiếm kia chỉ ẩn chứa kiếm y giống như thiên không sụp đổ hàng lâm xuống nhắm mắt lại để cho ta tới ngay tại nàng chuẩn bị nhận thua thời điểm một đạo quen thuộc thanh â m ôn nhu tại nàng vang lên bên t h a i làm thanh â m này vang lên về sau nước mắt của nàng liền cũng nhịn không được nữa theo gương mặt trượt xuống, xuống những năm kia nàng bị qua quá nhiều thống khổ nhưng là câu nói này lại đưa cho nàng lớn lao dũ khí nàng nhắm hai mắt lại đem tất cả mọi thứ đều giao cho trong đầu thanh âm một giây sau lý hàn y cảm thấy có người giữ nàng lại tay nàng bị kéo vào trong ngực nàng nghe được thắt nhẹ lại nghe thấy cười nạo nàng biết ô mình người đúng là mình ngày nhớ đêm mong đạo kiếm tiên triệu ngọc trân bùi khánh thu liễm trên người mình ngập trời phong mang trầm mặc dưới mở miệng nói thế nhưng là đạo kiếm tiên triệu ngọc trân nói xem như thế đi bùi khánh mở miệng nói không nghĩ tới ngươi thực biết hạ núi thanh thành ngươi muốn gặp ta triệu ngọc trân hỏi ngược lại n ữ khí bình tĩnh vô cùng không có chút nào cảm xúc gợn sóng phảng phất hắn căn bản vốn không quan tâm kết quả bùi khánh sang sảng cười nói hỏi một kiếm t ố t không triệu ngọc chân thản nhiên nói ta có thể ra ba kiếm xin chỉ giáo bùi khánh hơi k h ẽ n â n g lên đại minh chu tước chỉ phía xa ôm lý hàn y triệu ngọc t r â n trên m ũ i kiếm có ánh sáng huy loại ra phun ra nuốt vào kiếm khí sắc bén phản phất có thể cắt nước thiên địa b á triệu ngọc t r â n bước chân bước ra lập tức một đạo lộng lây vô cùng màn ánh sáng bao phủ mênh mông thiên địa che đậy tự thân tất cả khí thức một chỉ điểm ra kiếm mang gạo thét đâm thủng bầu trời xét qua chân trời chém giết mà ra một tích tắc này cái kia giống như là sát cái kia vĩnh hằng một kiếm này đơn giản xong đ đẹp đến làm cho người ngạt t ở không có có tí vết giống như có thể xuyên thùng đất trời hết thảy đều ảm đạm phai mở vạn kiếm quy tông bùi khánh miệng bên trong thì thào nói nhỏ một tiếng trong chốc lát kiếm ý ngút trời chín ngàn hàn dặm một ý chuyển hóa vạn kiếm thiên khung phía trên xuất hiện mấy vạn đạo kiếm ảnh vô tận kiếm khí lưu động kiếm ngân vang trận trận giống như kiếm hải gạo thét cái kia từng đạo kiếm ảnh hội tụ thành một thanh cự hình trường kiếm hướng phía trước ám sát mà ra cùng triệu ngọc chân cái kia một chỉ đụng vào nhau trong chốc lát thiên đ i ệ rung động hai cỗ kinh thê kiếm ý điên cuồng va chạm thiên điệu không gian phản g phất đều vỡ ra đến thường đạo hủy diệt tính kiếm ý tàn phá bừa bãi lấy không gian đ ô n g nhiên kiếm thế trong lúc đó cất cao rất nhiều bùi khánh đôi mắt trở nên phá lệ lạnh leo sắp bén một kiếm kia thẳng tiến không lùi một kiếm phá nát thiên địa trong chấp nhoáng này thiên địa giống như là yên t ĩ n h trở lại chỉ có một thanh toàn thân đen kịn trường kiếm xuyên qua mà ra một kiếm kia tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt cơ hồ không nhìn khoảng cách trực tiếp giáng lâm đến triệu ngọc trân trước người triệu ngọc trân gương mặt vẫn như cũ lộ ra phá lệ bình tĩnh chậm g ã i nắm chặt lý hàn y ngọc thủ đem trong tay nàng chiếu sáng hư không một kiếm này giản dị tự nhiên nhưng lại tràn ngập t u y ệ t thế chi huy. kiếm thế trong phút chốc đạt đến đ ỉ n h phong thiên địa đều trở nên an tĩnh chỉ có cái này hai thanh kiếm phóng xuất ra mãnh liệt nhất phong mang lần đụng trạm này kinh thiên động địa kiếm quang trôn vùi hết thảy kiếm ý còn chưa tàn biến kiếm quang đã tiêu tán chỉ gặp hai người phân biệt lui ra phía sau mấy c h ụ c trượng vừa rồi một kích kia tuy nói là ngăn tay nhưng trong đó lại giấu dếm rất nhiều biến hóa triệu ngọc trân nhìn như bình thản một kiếm tích chứa cực kỳ bá đạo đáng sợ kiếm ý một kiếm phóng thiên dễ như chở bàn tay chấn áp hết thảy phảng phất cùng mình có gì khúc đồng công chi diệu kiếm thứ nhất triệu ngọc chân mở miệng nói hắn nhìn xem bùi khánh thần sắc vẫn là bình tĩnh như vậy ta rất chờ mong kiếm thứ hai bùi khánh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm triệu ngọc chân hắn có thể cảm nhận được triệu ngọc chân vừa mới cái kia nhìn như bình thản một kiếm để cho mình cái kia đạo kiếm đạo gông xiềng có chút tùng động mặc dù không có đột phá cảnh giới nhưng hắn lại có loại dự cảm nếu như lại chiến đấu tiếp hắn có lẽ có thể đột phá tầng kia gông cùng x i ề n xích đạt tới tầng thứ cao hơn hy vọng ta sẽ không để cho người thất vọng trong i ệ chốc lát thiên địa biên ảo từng đoá từng đoá kỳ dị cánh hoa bay múa tại bên trong hư không mỗi một cánh hoa đều để lộ ra đáng sợ kiếm đạo khí tức giờ khác này triệu ngọc chân tựa như là một vị chân chính kiếm tiền đồng dạng toàn thân kiếm ý bành trướng ánh mắt của hắn lăng lệ vô cùng một bước phóng ra kiếm khí gào thét sáu ngàn dặm thay đổi bất ngờ giữa thiên địa đột nhiên ở giữa thổi lên một trận mưa kiếm kiếm này mưa sang chói chói mắt dày đặc như châu chấu mỗi một giọt kiếm khí đều mang không có gì sánh kịp sắc bén chi ý trong khoảnh khắc bụi khánh chung quanh khu vực toàn bộ đều hiện đầy những cái kia dày đặc kiếm khí vô cùng vô thận khiến cho hắn tránh cũng không thể tránh chỉ cảm thấy thân ở tại kinh khủng kiếm đạo lĩnh vực bên trong một kiếm này tên là vô lượng chương ba mươi bảy một kiếm này mở thiên môn vô lượng kiếm ra thiên địa vô ngẩn kiếm khí tung hành trong một ý niệm phong bạo tàn phá bừa bãi thiên đ i ệ bốn vương tám hướng tràn ngập kiếm ý từng sợ phản p h ấ t hóa thành lao tù đem bùi khánh tù khốn tại này phúc thử phúc thử phúc thử vô tận kiếm quan g tại bùi khánh t r u n g quanh n ở rộ những cái k i a kiếm khí giống như là hóa thành kiếm vong đồng dạng bao trùm bùi khánh thân thể các nơi muốn đem hắn triệt để vỡ nát rào diệt bùi khánh thần s ắ p ngưng lại trong tay đại minh chu tức kiếm hoa múa lại đồng thời diễn luyện kiếm kỹ chỉ gặp từng sợi nóng bỏng hỏa diễm lan tràn ra p h â n diện văn vật kiếm trong tay của hắn hóa thành một đầu dục hỏa phượng hoàng dương cánh bay lượn cánh chim vũ ngàn vạn hỏa vũ băn hướng về phía trước trong lúc nhất thời hỏa bùi khánh thân thể chung quanh y nguyên tràn ngập kiếm ý thân thể của hắn tắm dựa tại nghiết bàn kiếm hỏa chi bên trong giống như dục hỏa phượng hoàng đồng dạng bệ nghệ thiên hạ ngạo nghệ không bị c h ó i buộc hắn thủy trung đứng ở tại chỗ mặc cho từ cái kia vô tận kiếm quan bắn ở trên người nhưng thủy trung chưa từng thường tới hắn mảy may những cái kia kiếm khí không cách nào thẩm thấu tiến thân thể của hắn nửa thớt gia hỏa này làm sao tu hành lý hàn y tại triệu ngọc chân động dưới nàng tự xưng là kiếm đạo phi phạm lấy kiếm vi sư nhưng bây giờ nhìn xem những cái kia tắm rửa tại niết bàn kiếm trong lửa nam tử nàng chỉ cảm thấy đối phương so với hắn càng thích hợp tụ kiếm triệu ngọc trân cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc phát phát hiện mình khinh thường bùi khánh chỉ gặp bùi khánh hai tay mở ra từng trôi niết bàn kiếm khí lơ lửng tại chung quanh thân thể lập tức hai tay của hắn huy động chỉ gặp từng đoá từng đoá hỏa hồng sắc liên hoa phiêu nhiên nở rộ mỗi một phiến liên hoa đều là niết bàn kiếm khí kiếm liên mở vạn kiếm thể phát trong chốc lát bùi khánh trước người vô số kiếm khí nở rộ ánh mắt của h ắ n càng phát ra sắc bén một kiếm này có thể xương tuyệt đại phong hoa. lý hàn y nhu thuận gật đầu nhắm chặt hai mắt ô n triệu ngọc trân cái cổ ngọc thủ không khỏi tăng thêm mấy phần cường độ toàn bộ thân thể đều nuốt ở triệu ngọc trân trong lồng ngực tựa hồ muốn dùng loại này tư thái biểu thị đối sự tin cậy của hắn triệu ngọc trân nhẹ khẽ vớt vớt lý hàn y mái tóc trong chốc lát một cố cường đại khí tức quét sạch cả phiến thiên địa chân tay hắn hướng phía trước cất bước đi đến lập tức vô tận kiếm ý lan tràn mà tới sau lưng kiếm cương tranh minh rung động mơ hồ có đáng sợ kiếm ảnh h n hiện hiện hắn liền như là cựu thiên tiên người lâm trận trong lúc giơ tay nhấc chân đều phóng xuất ra cực kỳ uy thế kinh khủng để cho người ta sinh ra sợ hãi phá bùi khánh ánh mắt sắc bén bước người miệng phun băng lanh âm hắn kiếm cương liên tục bắn ra đại minh chu tức kiếm khí phun ra từng đoá từng đoán niết b ả n kiếm liên nợ rộ kiếm khí lang tiêu cùng vô tận kiếm quang đụng vào nhau tiếng nổ mạnh vang không ngừng truyền ra phương viên trăm dặm run dậy kịch liệt bắt đầu phản phất không chịu nổi hai cỗ kiếm ý mang đến lực trung kích bùi khánh thân hình bay lên không cầm trong tay đại minh chu tức kiếm lại lần nữa sát phạt mà ra, kiếm ý ngập trời, một cái chớp mắt chém xuống vô tận kiếm khí lúc này triệu ngọc chân bước ra một bước ngón tay cách không điểm ra trong chốc lát lý hàn y trôi này kỵ binh băng hà thuận thế s ô n g lên trời tiếng kiếm gieo kinh người một c ỗ hủy diệt gợn s ó n g hướng ra ngoài k h u y ế t tán mà ra vê a n g vê a n g vê a n g kiếm quan cùng kiếm khí điên cùng x e lẫn tựa là hủy diệt dư ba không ngừng càn quét mà qua giữa thiên điệu tất cả đều là kiếm quan cùng v ế t kiếm bùi mù cuộn cuộn hồi lâu mới dần dần trừ khử làm hết thạy đều kết thúc về sau ba người thân ảnh hiện hiện tại giữa tầm mắt chỉ gặp bùi khánh đứng trên hư không cầm trong tay đại Minh Chu hắn tóc đen bay lên toàn thân lộ ra một cỗ vô địch tự tin khí khái mà trái lại một bên khác triệu ngọc trân vẫn như cũ an t ĩ n h đứng tại chỗ khoe miệng của hắn khẽ n ở nụ cười cho tay cầm còn vuốt ve tại lý hàn y đỉnh đầu tựa hồ cũng không tiếp tục tính toán ra tay người thắng triệu ngọc trân nhàn nhạt nói câu còn có kiếm thứ ba bùi khánh đáp lại nói nghe đến lời này triệu ngọc trân ánh mắt hiện lên một đạo tâm thúy thần thái ra hỏa này vẫn còn là rất cố chấp à. lý hàn y ngầm đầu đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn qua triệu ngọc trân cái kêu hoản bị không một tì vết bên cạnh a n nàng có chút bận tâm triệu ngọc、trân、sẽ đáp ứng sa Tốt. vậy ngươi chuẩn bị đón lấy một chiêu cuối cùng này a triệu ngọc chân chứa cười nói bàn tay hắn chậm rãi mở ra lập tức không gian trở nên một ngạt kiềm chế thiên địa linh k h í đều dừng lại lưu động thậm chí ngay cả thời gian đều bị tạm thời ngưng kết chỉ gặp triệu ngọc chân ngón tay hướng phía trước một chỉ trên bầu trời đột nhiên ở giữa hiện lên một đạo quang mang rực rỡ quang mang kia giống như là một vành mặt trời chói l o a mắt một cái chớp mắt chiếu sáng mảnh không gian này khiến cho linh k h í trong thiên địa đều sôi chào là lột bát đầu phát ra gạo thét thanh âm ông một đạo chói hai tiếng kiếm reo vang lên giữa thiên địa trong lúc đó sinh ra một cỗ siêu cường kiếm ý trực tiếp xuyên toa không gian g á n g lâm tại bùi khánh trên không một kiếm này là ta lấy từ vô lượng tên là vô cực triệu ngọc trân bình tĩnh mở miệng thân thể của hắn cũng theo cái này tiếng kiếm r e o mà động chậm chạp di động bàn tay hắn rơi ra hướng xuống đập mà đi chỉ một thoáng trên bầu trời vô tận kiếm ý hội tụ vào một chỗ giống như thác nước chút xuống che đậy thư ơ n khung kiếm khí tàn phá bờ bãi thiên địa câu tịch chỉ có một kiếm này quan huy thế này sao lại là phạm nhân đây là chân kiếm tiền a tuyết nguyệt trong thành đỉnh cao nhất t ư không trường phong miệm bên trong thì thảo nói nhỏ ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa chiến đấu c h ẳ n g cảnh trong đôi mắt toát ra sùng b á i kính ngưỡng chi s á c đây là kiếm tiên mới có thể thi triển vô thượng kiếm thuật hắn tự hỏi làm không được chúng ta cái này cô ra rất không tệ a bách lý đông quân nghiêng dựa vào trên ghế nằm ánh mắt thưởng thức nhìn xem bên kia giơ tay lên bên trong hồ lô rượu lại uống một ngụm cười nói ngươi nói bọn hắn ai thắng ai thua đâu không biết t ư không trường phong lắc đầu bậc này cấp bậc kiếm khách chiến đấu căn bản không phải hắn có, thể xem hiểu, hắn cũng không có tư cách bình phán bỗng nhiên hắn nhũ mày xuống ngầm đầu nhìn về phía nơi xa thiệt hùng đồng tử bỗng nhiên hơi co giục lại giống như là phát hiện cái gì. lẩm bẩm nói đó là bách lý đông quân nghe đến lời này quay đầu nhìn lại ánh mắt lập tức ngưng kết ở nơi đó con mắt trận cực lớn chỉ gặp tại màn trời cuối cùng một đạo thông thiên cửa lớn vắt ngang ở trong thiên địa tòa này cửa lớn nguy nga h ù n g vĩ cao tới mấy ngàn trượng cũng chỉ có nửa bên h i ể n lộ phảng phất là trống rông xuất hiện đồng dạng từ xa xôi cựu thiên mà đến đem hết thể ngăn cản bên ngoài hắn một kiếm này vậy mà mở thiên môn b ù i khánh mắt sáng lên ánh mắt của hắn lạc tại cái kia thiên môn phía trên nơi đó tràn ngập từng sợi kỳ lạ huyền diệu đường vân cho người ta một loại cực sâu áo khó lường cảm giác phảng đây là kiếm thứ ba triệu ngọc chân trong đôi mắt nở rộ sáng chói hào quang màu tím kiếm chỉ múa kỵ binh băng hà tung hoành mặt trời kiếm quang lưu chuyển hóa thành khắp thiên kiếm đồ phô thiên cái địa hướng đùi khánh sát phạt mà ra kiếm khí tung hoành ba v ạ n dặm một kiếm quang lạnh mười bốn trâu kiếm đồ bao phủ xuống giống như mưa kiếm bông u xuống mỗi một đạo kiếm đồ đều là đều đủng có đáng sợ quy tắc lực lượng dễ như t r ở bàn tay không gì không phá từng sợi kiếm quang x ẹ qua tràn ngập tuyết nguyện thành phương hướng ngàn dặm khiến cho trong thành trì rất nhiều người tu hành vật đều cảm nhận được một màn này chuyện gì đây là lý thuần cương kiếm khai thiên môn sao quá rung động một kiếm này căn bản không thuộc về thế gian vô số cường giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời chỉ mỗi ngày màn phía trên kiếm khí tàn phá bừa bãi màn trời rung động từng đạo kiếm quang tử thiên k h u n g bông xuống một kiếm này mở nửa tòa thiên môn chương ba mươi tám lý hàn y ỉ triệu ngọc chân s o n g kiếm hợp bích bùi khánh hai kiếm muốn mở thiên môn giờ phút này giữa thiên địa nổi lên một trận đáng sợ bao tuyết thiên biến thành bao phủ trong làn áo bạc thế giới bùi khánh ánh mắt nhìn chằm chằm một kiếm này khuôn mặt hơi ngưng kết lập tức hắn hít sâu mùa hơi đại minh chu tức kiếm hoành c ả n tại trước mặt một cỗ bành trướng nóng bỏng kiếm khí sông lên trời không một kiếm này hắn không muốn thua anh kiếm phừng phực mà ra một phân thành hai hai điểm là bốn trong chớp mắt liền hóa thành vô số kiếm quang mỗi một đạo kiếm quang đều chất chứa lực lượng kinh khủng giống như có thể chém rách hết thảy vô cùng bá đạo lăng lệ phanh phanh từng tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra chỉ gặp kiếm đồ nghiền ép hết thảy dễ như trở bàn tay đem bùi khánh thả ra tất cả kiếm mang trong vùi kiếm đồ tốc độ nhanh đến cực hạn giống như là hóa thành một đầu thẳng tắp quy tích hướng phía dưới rơi xuống mà đi một kiếm này ngăn không được sao bùi khánh nhìn xem phía trên buông xuống vô cùng kiếm quang trong lòng của hắn than nhẹ một tiếng hắn đã toàn lực chống cự làm sao đối phương kiếm u y thực sự quá mạnh không cách nào chống lại bùi khánh phải thua sao tuyết n g ệ t trong thành rất nhiều người đều ngừng thở mắt không chấp nhìn xem trong hư không chiến đấu bọn hắn mặc dù thấy không rõ tình huống cụ thể nhưng mơ hồ có thể đoán được chiến cuộc. giờ k h ắ c này tất cả mọi người trong lòng đều nhấc lên kinh đảo hải lãng liên tiếp bại kiếm đạo tông sư bùi khánh vậy mà liền phải thua lúc này bùi khánh nhìn qua cái kia bông xuống kiếm đồ thần sắc căng cứng chung quanh kiếm uy của tới muốn đem hắn chôn chôn vùi rơi đến đ ỗ n g nhiên một đạo thanh âm lười biếng từ bùi khánh trong đầu vang lên uy n g ư ơ i phải thua a thanh âm này mang theo vài phần t r e o trọc hương vị để bùi khánh thần sắc sửng sốt một chút đạo thanh âm này hắn rất quen thuộc chính là đã từng ba ngón đánh bại hắn lý thuần cương lúc đầu cho là ngươi thực lực tăng rất nhiều không nghĩ tới vẫn như cũng là gỗ mục không điều khác được hắn một kiếm có thể mở ra thiên môn ngươi liền không thể một kiếm nốt thiên môn sao lý thuần cương tiếp tục khuyên đ ủ nói ngươi có thể thử một chút dùng kiếm của ngươi quan bế thiên môn bùi khánh thần sắc ngốc chạy dưới sau đó giống như là nghĩ đến cái gì hai mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang hắn ngầm đầu ánh mắt gắt gao tập trung vào cái kia đạo thông thiên cửa lớn dùng kiếm của hắn nhốt thiên môn、Ấm、ẩm ẩm mênh ông hư không bùi khánh cầm trong tay đại m ì n h chu tước đứng trước khắp thiên kiếm đồ trọng trấn cờ trống tức bộ của hắn đạp không mà lên thân ảnh phù diêu mà lên hùng hậu chân khi tại thể nội điên cuồng một c ố vô cùng sắc bén kiếm chi ý chí phóng thích bao phủ thiên cung khiến cho quanh người hắn kiếm khí l ợ l ờ giống như trích tiên lâm trần để lộ ra khí chất phi phạm thân hình hắn như điện trong tay đại m ì n h chu tức kiếm tách ra ngập trời quang hoa kiếm hai mươi hai trong n g a y mắt bùi khánh thôi động toàn bộ lực lượng một kiếm đâm ra kiếm khí phá vỡ thiên cung thẳng đến thiên môn mà đi một tích tắc này cái kia những kiếm đồ đó đồng thời sáng lên tách ra h à o quan g l o a mắt cùng kiếm khí đụng vào nhau một đạo tiếng vang trầm trầm chuyên ra chỉ thấy bầu trời kịch liệt run một cái kiếm khí bị kiếm đồ xé rách vỡ nát tiêu tá bùi khánh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi hắn vừa rồi đích thật là chuẩn bị liều mạng nhưng lại không nghĩ rằng kết quả sẽ là như thế này công kích của hắn lần nữa bị phá giải với lại hắn có thể cảm nhận được triệu ngọc trân cũng không dốc hết toàn lực Tiểu tử, ngươi ngày đó tại thanh một thật biết, tại phát tình một vết kiếm. Lần này ngươi còn có thể thua ngươi kiếm kia đi nơi Nói ngươi ngươi bại, ngươi giác dưới, lại kiếm, ngươi Ngươi huyện, Phu lưu nếu ngày nào. ngày không không hùng lần này còn nay đưa là đó đó đạo có có có khí phách cho hôm ra Lao sao. ấm b hắn thân thể hung hăng run lên nguyên lai là ngày đó mình cũng không có thua thảm như vậy thậm chí còn lưu lại một đạo vết kiếm trái tim của hắn phốc đông nảy lên trong mắt đốt hỏa diễm thiếu đốt một cỗ vô tận chiến ý chản vào trong đầu bên trong khoe miệng của hắn phát họa lên một vòng nụ cười sán lạ hô to một tiếng t ố t nương theo lấy hắn cái này một chữ rơi xuống trên trời cao có hào quang sáng trói vương b a i xuống chiếu dọi tại bùi khánh trên thân trong chốc lát bùi khánh khí tức trong lúc đó tăng phúc mấy lần thân thể thắng tóc tóc đen bay lên anh tuấn vô cùng quần áo của hắn bay phất phới một cỗ tuyệt đại phong hoa khí khái tự nhiên không ắ c này, này tuyết nguyệt trong thành tuyết v số ư ờ i tại bùi ánh khánh trên thân, thần mắt ắ tụ vào s chỉ c à là... n chấn kinh. không trường phong thấy cảnh này trong lòng run lên bẩn nói, đầy Đó đạo thấy phá. Không kiếm lầm Từ bật, bầm có như thế nếu như hắn một kiếm này có thể phá vỡ thiên môn trên tâm cảnh đi hắn liền có thể bước vào lục địa thần tiên bách lý đông quân thì thào nói nhỏ hắn đã quên đi uống rượu bị trước mắt hình tượng c h ô rung động thật sâu đến bực này thiên phú quả nhiên là yêu n g h i ệ t cùng lúc đó triệu ngọc chân đồng dạng cảm nhận được bùi khánh khí thế trên người trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc hắn đã biết bùi khánh hiện tại tình huống không khỏi tán thưởng một câu không sai ngộ tính ta ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào phá ta cái này nửa tòa thiên môn triệu ngọc chân n g ử a đầu nhìn về phía trên bầu trời thiên môn hắn thần sắc bình tĩnh phản phất tuyệt không lo lắng bùi khánh trên thân khí thế kéo lên đặt tới đ ỉ n h phong tay hắn nắm đại minh chu tức kiếm kiếm quang lấp lóe kiếm hai mươi ba cùng vạn kiếm quy tông vậy mà đồng thời thi triển hai kiếm biến một kiếm một kiếm hóa vạn kiếm vạn kiếm hóa một kiếm vô cùng l ộ n lẫy kiếm quang sáng trói tới cực điểm giờ khác này bùi khánh giống như trên trời rơi xuống kiếm tiên đồng dạng đứng nạo nghệ trên b từng đạo tiếng rít vang vọng đất trời ngàn vạn kiếm quang cùng nhau sát phạt mà ra giống như dòng lũ c u ầ n c u ộ n hướng về phía trước kiếm ngân vang không nớt đinh thay nước ó c một mảnh khí tức sơ sắc tràn ngập ở trong thiên địa một tòa kiếm giới xuất hiện vô biên c u ầ n c u ộ n bao phủ cả tòa tuyết nguyệt thành đem bùi khánh thân ảnh c h e lấp ở trong đó vô tận kiếm quang từ kiếm giới mà ra hướng phía cái kia thiên môn vào tới kiếm tâm địa ngục đây là kiếm hai mươi ba kiếm khí không gian lấy vô tận kiếm quang tạo thành một tòa không gian ở khắp mọi nơi mặc cho ngươi trốn hướng vị trí nào đều chạy không thoát bọc đổ của nó một kiếm này thật mạnh rõ ràng giống nhau kiếm thuật dung hợp lại cùng nhau vậy mà có thể thăng hoa đến loại trình độ này triệu ngọc trân con ngươi hơi co rụt lại một chiêu này hoàn toàn chính xác rất cường đại kiếm khí tung hoành bắt hoang phong ấ n hết t h ể đường lui chỉ cần thân ở kiếm giới ngươi chính là cá trong chậu khó mà thoát ly lý hàn y cũng đồng thời cảm thấy điểm này nàng gấp lâu triệu vân t h ậ t cổ phải tay nắm chặt triệu ngọc trân cầm trong tay kỵ binh băng i n h b hà tay ngự khí lẩm bẩm nói ra cái này vốn là ta lợi kiếm đã hắm muốn tìm cầu đột phá chúng ta liền cùng một chỗ tắc thành cho hắn ân triệu ngọc trân nhẹ nhàng gật đầu nhìn chăm chú lý hàn y bên mặt Ôn Nhu nói, chúng ta cùng một chỗ. trong chốc lát băng tuyết tan bách hoa mở vạn hoa khai thiên địa đều bị một cỗ lực lượng kỳ lạ nơi bao bọc từng đoá từng đoá tiên diễm đ ả o hoa đ u a n nợ vào hư không bên trong mỗi một đoá hoa đ ả o đều chất chứa kinh khủng kiếm ý hoa nợ hoa t à n đều là kiếm pháp kéo dài n g u y ệ t tịch hoa thần lý hàn y trong miệng thốt ra một đạo lạnh lùng thanh â m trong khoảnh khắc vô số đoá hoa đ ả o nở rộ phủ kín thiên cung cánh hoa tung bay linh mạng thiên hoa vũ bay xuống lộng lấy phảng phất thế gian đẹp nhất bức tranh một màn này để tuyết nguyện trong thành đám người trợn mắt ố mồm bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Hai người hợp lực còn có thể có loại này đ đều ề đều ý ý. một kiếm này hai người ý niệm hoàn toàn giao hòa kiếm ý cộng minh dung hợp là một một kiếm tức là chúng sinh đây là hai người bọn họ có qua có lại để bùi khánh cảm nhận được đầy đủ áp lực có cơ hội chứng đạo lục địa thần tiên chỉ một thoáng cái kia nửa tòa thiên môn triệt để như thế một kiếm này thiên môn mở hai ngày này bị phun tự bế hôm nay liền hai canh ngày mai tiếp tục ba canh xin lỗi mọi người ô ô ô, chương ba mươi chín ta nhập lục địa thần t i ê n ba mươi năm qua tìm kiếm khách mấy lần lá dụng lại chỗ nhánh từ khi thấy một lần hoa đào về sau thẳng đến bây giờ càng không nghi ngờ sắc trời mây ảnh chung bồi hồi một kiếm này n h ậ t n g u y ệ i không ánh sáng ả m đạm v a i mẫu một kiếm này quân hùng tịch diện chỉ có kiếm cái này rất nhiều đám người vây xem nhìn thấy cái này kinh thiên một kiếm về sau trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng thật lâu không cách nào ngôn ngữ đây cũng là ba vị kiếm tu cấp cao nhất quyết đấu một kiếm ai có thể thắng cũng còn chưa biết người cảm thấy ai sẽ thắng tư không trường phong ngữ khí khô khốc mà hỏi tự hồ ngay cả chính hắn đều không dám khẳng định chỉ vì một kiếm này quá mạnh vượt qua hắn tưởng tượng cường làm hai người bọn họ hợp lực mở thiên môn thời điểm bùi khánh liền đã thắng bách lý đông quân chậm rãi mở miệng trong giọng nói để lộ ra mấy phần tôn kính chi ý uống một hớp rượu ngon thổn tức nói hiện tại bùi khánh là một người một kiếm hỏi hai vị kiếm tiên lĩnh giao kiếm ý nghe đến lời này tư không trường phong nghe vậy nội tâm khẽ run ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không thân ảnh giờ khắc này tất cả mọi người đều ngừng thở tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên sợ mình sơ giữa thiên địa chuyển đến ầm ầm tiếng nổ lớn đ ù i khánh một bước phóng ra thân thể đằng không mà lên đứng tại trước cổng trời kiếm ý nhảy lên tới đ ỉ n h phong hắn giơ bàn tay lên trực tiếp đâm về thiên môn trong chốc lát vô tận kiếm khí hội tụ ở thiên môn trung ương chỗ hình thành một thanh đáng sợ lợi kiếm kiếm quang phun ra nuốt vào ở giữa thủy diệt ba động tàn phá bừa bãi mà ra giống như là có vạn kiếm hét giận dữ muốn xé rách hư không kiếm khí gào thét chặt đ ứ t thiên cung cái tia đang sợ lợi kiếm thẳng tắp bủ về phía thiên môn lập tức có một trận kịch liệt o à n h minh tiếng nổ mạnh vang chuyển đến ra thiên m bùi khánh ngữ khí lẩm bẩm trong tay đại minh chu tức kiếm lần nữa huy động lập tức một cỗ càng thêm b ả n g bạc mênh mông kiếm khí ra đời đây là hắn tự sáng tạo một kiếm phượng cầu hoàng tăng thêm kiếm hai mươi ba cùng vạn kiếm quy tông kiếm ý một kiếm này có thể xưng ơ khó giải giờ khác này vô số trong lòng người hung hăng co quắp giới bọn hắn mặc dù không biết đây là cái gì dạng kiếm thuật nhưng bọn hắn lại có thể đoán được tất nhiên phi thường đáng sợ một trận l u ồ n gió g mát thổi qua bùi khánh đứng nạo nghệ giữa trời quanh thân tắm rửa dưới ánh mặt trời hàn áo bào trắng bay phất phới hai mắt khép trong đầu hắn hiện hiện một đạo suy nghĩ sau đó một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở giữa vang lên chỉ gặp hắn chỗ mi tâm trong lúc đó phóng xuất ra một đạo trói mắt vô cùng kiếm mang chiếu dọi t ứ phương đạo kiếm mang này trực tiếp xuyên thấu thiên môn mà vào khiến cho thiên môn trung ương cái kia một đạo vết kiếm trong nháy mắt k h u ế c tán lan tràn trí thiên môn các nơi sau một khắc thiên môn vỡ vụn giữa thiên địa khôi phục căn bình chỉ còn lại vô tận lộn xộn bay múa kiếm quang bùi khánh đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa áo bào trắng vẫn như cũ tung bay anh tuấn khuôn mặt lộ ra có chút chờ mặc nhưng này một cỗ sắc bén khí chất nhưng không có yếu b ấ t nửa phần giống như là đã trải qua một trận thuế biến hắn giờ phút này càng thêm tự tin triệu ngọc chân lý hàn y hai người một bước phóng ra đi vào bùi khánh trước mặt khoe miệng của bọn hắn đều treo tiểu dung vừa rồi hai người cộng đồng mở ra một con đường dẫn mặc dù thua nhưng bọn hắn tâm phục khẩu phục lý hàn y chắp tay đối bùi khánh nói chúc mừng ngươi thắng không nghĩ tới ngươi cuối cùng thật bước vào lục địa thần tiên thật là khiến người hâm mộ triệu ngọc chân cũng đúng bùi khánh ôm cử nói đây là một câu phát ra từ phế phủ tán thưởng hắn không nghĩ tới bùi khánh thật làm được chứng đạo lục địa thần tiên cảnh giới còn nhiều hơn uổng cho các ngươi nếu như các ngươi cuối cùng không xong kiếm hợp ích ta áp lực cũng không có lớn như vậy bùi khánh thoải mái cười một tiếng lại nói vất quá cuối cùng một kiếm ta còn khiếm khuyết một phần hòa hậu hy vọng lần này trở về có thể bù đắp ta một kiếm kia có lẽ có cơ hội lãnh ngộ cấp độ kia huyền bí ta mới hẳn là muốn cảm tạ ngươi nếu như không có ngươi ta cũng không thể quyết định tìm đến tiểu tiên nữ triệu ngọc chân trên mặt lộ ra nụ cười x á lạ h ã n thật cao hơn mình có thể đánh vơ trong lòng mình g ô n xiềng từ núi thanh thành xuống tới tìm người trong lòng lý hàn y nghe vậy sắc mặt đỏ lên gắt gi chớ có nói hiệu nói vựa triệu ngọc trân n g á y mắt nói ta nói sai sao lý hàn y mặc kệ hắn trực tiếp nói sang chuyện khác ngươi bây giờ đã là thiên hạ kiếm đạo thứ sáu chuẩn bị tiếp tục một đường vấn kiếm xuống dưới sao ta muốn về một chuyến đất tục bùi khánh mở miệng nói ra trong đôi mắt hiện lên mỉm cười hắn có chút nhớ nhung nơi đó núi nơi đó nước phong cảnh nơi đó cùng nàng triệu ngọc trân cười trêu chọc nói xem ra bùi huynh cũng là một cái diệu nhân a ta thường xuyên bị người nói không thú vị bùi khánh khẽ cười nói bất quá ta ngược lại là cảm thấy mình rất có thú lý hàn y tò mò hỏi ngươi cuối cùng phá thiên môn một kiếm kia tên gọi là、gì? bùi khánh trầm mặc một lát trong ánh mắt đ ỗ n g nhiên toát ra một vòng thâm thúy chi ý thấp giọng n g â m tụng nói phượng cầu hoàng tốt một cái phượng cầu hoàng ngược lại để ta mở rộng tầm mắt lý hàn y thở dài nói nàng chưa từng gặp qua cái khắc kiếm đạo tông sư kiếm nhưng là bùi khánh một kiếm này đủ để cho nàng ghi khắc cả đời ngược lại là cùng chúng ta rất hợp với tình hình a triệu ngọc trân cười ha ha nói lý hà n y gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên chừng triệu ngọc trân một chút nói không cho nói lúc này bách lý đông quân cùng tư không trường phong tử tuyết nguyện thành chủ phủ đi ra n h o nhao hướng bùi khánh chúc mừng chúc mừng, chúc mừng. không nghĩ tới hôm nay có thể may mắn nhìn thấy có nhân chứng đến lục địa thần tiên ta cảm thấy hẳn là chúc mừng hai vị này bọn hắn dấy cửa sổ không phải xuyên phá sao bùi khánh cười trêu nói bách lý đông quân cùng tư không t r ư ờ n g phong nhìn nhau cười khổ không nghĩ tới bùi khánh còn sẽ nói b ù a người cái kia kiếp số làm sao bây giờ lý hàn y bỗng nhiên lo lắng nhìn xem triệu ngọc t r â n bùi khánh cũng nhìn xem hắn chờ đ ợ i đáp án triệu ngọc t r â n cười nói ta từ một kiếm p h á chi cái này là vừa vặn bùi huynh dạy ta tư không trưởng phong cùng bách lý đông quân thần sát sửng sốt một chút không nghĩ tới triệu ngọc chân sẽ nói ra lời nói này một kiế bởi vì một kiếm kia s ắ c thực cho bọn hắn rung động thật lớn như đổi lại những người khác tuyệt đối không khả năng đem kiếm ý cô động đến trình độ kinh khủng như vậy bùi khánh cười văn nói hy vọng lần tiếp theo nghe thấy các ngươi tin tức thời điểm là các ngươi thành thân thời điểm chư vị sau này còn gặp lại dứt lời bùi khánh liền theo g i ó mà đi tiêu sái vô cùng duy chỉ có lưu lại một sợi kiếm ý nhàn nhạt, nhạt thật lâu chưa từng biến mất triệu ngọc chân ánh mắt kinh ngạc nhìn nơi xa lẩm bẩm nói không biết tám trăm năm trước núi vo đang lữ tổ năm đó có phải hay không cũng là lần này cái thế vô song bộ dán đâu một tiếng này nhỉ non để lý hàn y cùng tư không trường phong bách ly đông quân ba người đều ngốc trệ tại nguyên chỗ tim đập tốc độ đột nhiên nhanh thêm mấy phần phản phát nhận xúc động đồng dạng núi võ đang tám trăm n ă m trước lữ tổ là nhân vật ra sao bọn hắn đã không có tư cách biết được dù sao khoảng cách hiện tại quá xa xôi cho dù là sư môn trưởng bối của bọn hắn cũng không dám vọng nghị tám trăm n ă m trước vị kia quát tháo phong vân nhân vật ta tin tưởng một ngày nào đó thế nhân sẽ một lần nữa nhớ lại tám trăm n ă m trước vị kia kinh diễm cựu châu nam tử một kiếm kia phong thái cuối cùng sẽ bị người vĩnh cựu y khác lý hàn y chầm rãi mở miệm trong đôi mắt đẹp tràn ngập sáng trói tinh thần chi quang những lời này là đ ố i bùi khánh lớn nhất khẳng định nàng tin tưởng vững chắc một ngày kia bùi khánh chắc chắn danh chấn cửu châu truy cập trang web đ à u đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 40, vẫn kiếm tiếp nhập mộ mắt h à n h sau bốn ngày đất t h ủ liên miên nguy nga dãy núi bao phủ mông lung sương ngủ quần phong đứng xứng s ứ n g n g rừng cây thanh thúy tươi tốt tươi tốt đầm nước cầm ầm sóng dậy hồ nước dập dởn giống như bức tranh trong sơ cốc thác nước rủ xuống ngàn thước rung động ầm ầm giống như ngân hà trút xuống tóe lên có một tòa nhà gỗ loan loan nhắm chặt hai mắt nằm tại trên ghế xích đu hài lòng nhàn nhã phơi nắng ngẫu nhiên mở rộng hạ gân cốt thư g i ã n hạ mệt nhọc tựa hồ tại hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này ta không có ở đây thời kỳ ngươi vẫn rất hưởng thụ bùi khánh chầm rãi bước đi tới mang trên mặt một vòng cười n h ạ t ý nghe thấy đạo này thanh â m quen thuộc loan loan bỗng nhiên mở to mắt nhìn hướng người tới lập tức gương mặt xinh đẹp bên trên tách r a lộng l â y nét mặt tươi cười nói ngươi trở về trong giọng nói của nàng xen lẫn mấy phần mừng rỡ thậm chí còn có mấy phần mẹ c ỡ n loại tâm tình này tựa như là nhìn xem trên mặt nàng nét mặt tươi cười trong lòng không hiểu nhu mềm luôn l u ra giống như là bị ấm áp bao trùm toàn bộ thế giới phảng phất đều trở nên sáng bắt đầu lần này trở về chuẩn bị tại đất thục đùa ở lại bao lâu l o a n l o a n nhìn xem bùi khánh con mắt chăm chú hỏi trong mắt lộ ra nồng đậm không bỏ nàng biết bùi khánh trí hướng là vấn kiếm thiên hạ kiếm khách cho nên hắn sớm muộn sẽ rời đi nơi này bùi khánh nói ba ngày ba ngày tốt ngắn ngửi ta còn tưởng rằng có thể lại làm bạn ngươi một đoạn thời gian luôn nghe vậy trong giọng nói dù sao cũng hơi thất lạc nàng ngầm đầu nhìn xem bùi khánh cái tia góc cạnh bùi khánh trầm mặc một lát mở miệng nói ăn cá nương sao ăn loan loan nở nụ cười xinh đẹp nàng mặc dù trong lòng thất lạc nhưng không có biểu hiện tại trên mặt mà là vẫn như c ũ duy trì nàng bình thường t ư thái nàng không hy vọng ảnh hưởng đến bùi khánh tâm tình bùi khánh c h ầ m rãi h ư ớ n g phía phía trước đi đến hắn đi vào trước thác nước tay c ầ m đập tại mặt nước trong chốc lát thác nước đ ỉ n h chỉ lao nhanh một cỗ vô hình kiếm ý phóng thích mà ra con cá bay múa xoay quanh tại không phản p h ấ t nhận một loại nào đó mánh liệt hấp dẫn đồng dạng tất cả đều hội tụ đến bùi khánh bên chân chống chất thành như ngọn núi ăn t a sao bùi khánh tiếp tục hỏi. Chỉ cần là loan loan thiện thiện cười một tiếng những lời này là nàng phát ra từ nội tâm chỉ cần là bùi khánh làm nàng đều thích ăn vô luận ngọn bùi c a y đắng nàng đều không soi mới Tốt. bùi khánh gật đầu bắt đầu trồng chất tụi lửa rất nhanh hỏa diễm tiêu h đ ố t lên ngọn lửa nhảy lên lên lao cao loan loan đem chuẩn bị xong tham trúc đưa cho bùi khánh bùi khánh cầm tham trúc xuyên bên trên thân cá dùng sức lộn hai lần sau đó để vào lửa trên kệ thiêu nướng một bên loan loan an tĩnh ngồi s u ồ n g đôi mắt đẹp nhìn chăm chú bận rộn bóng lưng trên mặt man dịu dàng tiêu dung ngươi nhìn cái gì đấy bùi khánh quay đầu hướng bên cạnh nữ tử m ỉ m cười nói thời khắc này loan loan cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt rút đi cái kia phần mị hoặc ngược lại tăng thêm mấy phần điểm tính khí chết để bùi khánh cảm giác phi thường t h u ậ n mắt nhìn ngươi nha ngươi làm bất cứ chuyện gì đều đẹp trai như vậy loan loan nháy linh động con ngươi cười nói tấm kia tinh xảo gương mặt quyến rũ tràn đầy t h a n h xuân hoạt bát khí tức Tốt. bùi khánh nghe vậy trầm mặc hồi lâu đem một chuỗi cá nướng đưa tới trước mặt của nàng nhân lúc còn nóng ăn đi tạ ơn loan loan nghe cá nướng phát ra mê người mùi thơm lập tức thèm ăn nhỏ dãi không chút khách khí cười lộ ra một bộ vẻ thỏa mãn ă n ngon không bùi khánh nhẹ giọng hỏi ánh mắt thâm thúy vô cùng an ngon loan loan không chút do dự gật đầu con mắt h i ế p thành hình t r ă n g lưỡi liềm cười doanh doanh nói ngươi cũng đ ế n thử nói xong nàng sẽ xuống nửa cái cá đưa tới bùi khánh trước mặt nhìn lên trước mặt thì cá bùi khánh ánh mắt hơi lấp l o e xuống sau đó hắn nhận lấy túi đầu gặm cắn một cái một cống ngọt chất lỏng trong nháy mắt tràn ngập khoác miệng tươi non thoải mái trượt đây là ngươi yêu nhất uống trúc diệt thanh loan loan cười má lún đồng tiền như hoa đang khi nói chuyện đem một bầu rượu đưa cho bùi khánh tạ ơn bùi khánh nói tiếng cảm ơn bưng lên chút diệp thanh ngựa đầu chút xuống tay độc chi vật thuận nhất hầu chạy sôi mà xuống mang đến một trận tê dại cảm giác thấm vào phế phủ hương vị ra sao dạng loan loan mong đợi nhìn chằm chằm bùi khánh đ ô i mắt không sai so ta trong tưởng tượng tốt hon bùi khánh tán dương ánh mắt nhìn về phía nơi xa thác nước lại nói ngươi hứa thích cuộc sống như vậy sao đương nhiên thích mỗi ngày nắm g phong cảnh ngắm hoa phẩm rượu ngon đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ sinh hoạt ta nhắc lên chuyện này nàng trên gương mặt xinh đẹp liền nhịn không được lộ ra sán lạn tiêu dùng thúng chỉ còn có ngươi tại trên mặt không có bất kỳ cái gì gọn sóng phản phất cũng không có bởi vì câu nói này mà sinh ra chút nào tâm tình chập tròn hắn đứng đậy nói ta ăn no rồi ngươi thu thập một chút tiếng nói vừa ra hắn trực tiếp cất b ư ớ c hướng phía dưới núi đi lên tốc độ cực nhanh trong chớp mắt biến mất tại trong tầm mắt cái này khiến hậu phương bạch dĩ nữ tử sửng sốt một chút nhìn xem bùi khánh bóng lưng suy nghĩ s u ố t thần sau một hồi lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại nhẹ khẽ vớt vớt trong tay cả nướng trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười hạnh phúc lẩm bẩm nói ngốc tử vẫn là như vậy không thú vị ba ngày sau loan loan nhìn xem đang tại thu thập hành lý bù ánh mắt bên trong lộ ra một sợi ưu hoán thần thái vô cùng đáng thương nói ngươi liền không thể lại nhiều nghỉ ngơi một ngày sau bùi khánh nhìn về phía sau lưng nữ tử ngữ khí bình tĩnh nói ra chờ ta lần sau trở về ta dẫn ngươi đi ăn mức quả ta đều nhiều đại nhân ai còn sẽ ăn mức quả loan loan mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng gương mặt xinh đẹp lại nở rộ tiểu dung tâm tình lộ ra phá lệ vui vẻ bùi khánh thấy thế ánh mắt nhìn chằm chằm mặt mũi của nàng nhìn nhiều mấy giây chật rơi ánh mắt quay người rậm chân rời đi nơi này nhìn xem dần dần từng bước đi đến bóng lưng nàng hàm răng khẽ mở phun ra một đạo thanh em ưu hoán, thối đầu gỗ. cũng không nói âm thanh dễ nghe lời nói lại đi tại bùi khánh nhận cư sơn lâm ba ngày thời gian bên trong toàn bộ thiên hạ đều bị hắn một người một kiếm hỏi hai đại kiếm tiên sự tỉnh cho c h ấ n kinh nhất là cuối cùng triệu ngọc trân cùng lý hàn ý s o n g kiếm hợp bích mở thiên môn bùi khánh một kiếm nhập lục địa thần tiên phá thiên môn càng làm thiên hạ người tu hành khó có thể tin một vị tuyệt đại kiếm tiên hoành không xuất thế c h ấ n kinh cựu châu mặc dù rất ít người cầm bùi khánh cùng tám trăm năm trước lữ tổ đánh đồng nhưng lại có rất nhiều người cầm long hồ sơn đời trước trưởng giáo đủ huyền tấm cùng hắn làm sự so sánh dù sao long h ổ sơn đủ h u y ề n tấm vải thập niên trước uy hiếp quá mạnh tại cựu châu mấy trăm năm nay thời gian bên trong cũng có thể xương số một số hai các người nghe nói không bùi khánh rời núi hôm qua có vấn kiếm tiếp đi mộ m ắ t thành mộ m ắ t thành hắn rốt cục muốn vấn kiếm lạc thanh dương bùi khánh rốt cục muốn vấn kiếm thiên hạ kiếm đạo thứ năm thiên hạ này kiếm đạo thứ năm cùng thứ sáu là một đạo đường danh giới đây cũng không phải là đ ụ a rõn lần này khẳng định là đình phong chỉ chiến n g h e đồn thiên hạ kiếm đạo năm vị trí đầu coi như không phải lục địa thần tiên đều có cùng lục địa thần tiên một trận trên thực lực lễ này kiếm đạo giao phong nhất định là một trận khoáng thế Có r ấ trong nhiều người nghe được tin tức này hậu tâm bên hậu được tức tâm t kích kiến thức hạ vị này, kỳ kiếm chân chờ cuộc tức có thức phận, hắn nhiều nghe thấy thể mình hạ động đã đợi đi vạn bọn người này bên trên ngày, tin này chuyển hưởng vị tại rất rốt Trong tòa tiểu tự tiên. mới, lúc nhất thời vô số tu hành võ giả hướng phía mộ mát thành tiến đến thậm chí có một ít thực lực cực mạnh chỉ huyền cảnh đều nhao nhao xuất quan m u ố n đích thân tới mộ mát thành quan sát hai đại kiếm tiên luận kiếm Trước tận kiếm không ngày trong đó không thiếu rất nhiều kim cương cùng chỉ huyền kiếm tu bọn họ đều là vì trận này luận kiếm mà đến đối khắp thiên hạ kiếm đạo thứ năm cùng thiên hạ kiếm đạo thứ sáu va chạm bọn hắn sớm nóng lòng không kịp đ ợ i hôm nay mộ mát thành náo nhiệt dị thường đám người nối liền không dứt đường đi bên trên ngựa xe như nước đám người rộn rộn r à n g r à n g tất cả mọi người ánh mắt đều là đều nhìn về phía nào đó một chỗ khu vực nghị luận ở mỹ trên mặt đều là sùng kính t h ầ n s á c nơi đó là mộ mát thành địa vị cao nhất đưa lúc này đứng nơi đó một tên kiếm khách chính là mộ mát thành thành chủ l ạ thanh dương hắn một bộ thanh sam đứng chắp tóc tay thân hình thẳng tắp quanh thân lượn lờ kiếm ý toàn thân để lộ ra phiếu miệng khí tức khoảng cách tương đối gần đám người tựa hồ đều có thể từ trên người hắn cảm nhận được cái kia cỗ sắc bén kiếm ý cỗ kiếm ý này làm cho người run như cầy sấy căn bản không dám tùy ý tới gần các ngươi nói bùi khánh dám đến sao có cái gì không dám tới hắn đều lục địa thần tiên hắn có cái gì không dám tới ta nếu là lục địa thần tiên xem ai đều lại là cam kết giá bán công khai thủ lý hàn y cùng triệu ngọc t r â n s o n g kiếm hợp bích mở thiên môn đều bị bùi khánh phá lạc thanh dương có thực lực này cùng bùi khánh luận kiếm sao đám người xì、si、xào bàn tán các loại ngôn luận vang lên nhưng đều đúng hôm nay luận kiếm kết quả ôm lấy lạc quan thái độ dù sao bùi khánh là hàng thật giá thật lục địa thần tiên cấp bậc cừng giả lạc thanh dương cũng là thành danh đã lâu hai người bọn họ a thắng ai bại cũng còn chưa biết âm ẩm đ ỗ n g nhiên trong hư không truyền ra một đạo rung động dữ dội thanh â m đám người nao nhao n g n g đầu nhìn lại chỉ gặp cách đó không xa một đạo không thể địch nổi kiếm cương thắng bức lạc thanh dương lăng lệ đến để cho người ta hít thở không thông khí tức đập mà đến khiến cho rất nhiều người vậy xem sắc mặt đột biến tất cả mọi người con người bỗng nhiên hơi co r ụ t lại chỉ gặp lạc thanh dương bước chân hướng phía trước phóng ra một bước tay phải đơn chỉ điểm ra một cỗ lăng lệ kiếm mang bắn ra cùng cái kia gào thét mà đến kiếm cương đụng vào nhau tiếng thạch ạ c h vang kiếm cương vỡ nát hóa thành đầy trời tinh thần tản mắt ra lạc thanh dương ánh mắt nhìn về phía kiếm kia cương chuyển đến phương hướng lông mi hơi n h í u c h ầ m n g âm một lát sau c h ầ m rãi nói ra bùi huynh đã đến vì sao không hiện thân đâu lời này rơi xuống chỉ gặp một đạo người mặc huyền bảo nam tử dạo bước mà đến hắn mặt quan như ngọc anh tuấn phi phạm dáng người tho giải toàn thân tràn ngập một phong mang tật lộ người này chính là bùi khánh hắn nhìn phía trước lạc thanh dương ánh mắt lấp l o a xuống nói lạc thanh chủ mạng mội quay dày mong được tha thứ lạc thanh dương chậm rãi lắc đầu trên mặt không có nửa phần tức giận biểu lộ phản cũng có vẻ cực kỳ thản nhiên cười lấy nói ra từ ngươi v ẫ n kiếm tây môn suy tuyết bắt đầu ta liền biết sẽ có một ngày như vậy chỉ là không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy xin chỉ giáo bùi khánh nhẹ g i ọ n g phun ra ba chữ đôi mắt thâm thùy đến cực điểm tiếng nói vừa ra nháy mắt bùi khánh quanh thân tuân ra kinh khủng kiếm khí cả phiến thiên địa phàng phất đều đọng lại đồng dạng những người vây xem kia chỉ, cảm thấy hô hấp đều đình chỉ. một cấu nguy cơ tử vong cảm giác bao phủ toàn thân linh hồn p h n g phất đều đ ô n g cứng ở đồng dạng thật mạnh chỉ bằng vào cố kiếm ý này ở trong sân người không ai có thể đã tới t đây không phải nói nhảm sao tất cả đều là đến xem náo nhiệt cường giả chân chính là sẽ không tới quan sát vậy xem đông đảo cường giả ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bùi khánh cho dù cách xa khoảng cách xa n h ư c ũ có thể cảm nhận được cái tia từng tia kiếm ý bén nhọn hugh chỉ gặp bùi khánh bước chân bước ra tốc độ trong nháy mắt tăng vọn giống như mũi tên rời cùng đồng dạng trong t r ớ c mắt biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới lạc thanh dương bên người lạc thanh dương sắc mặt y nguyên bình tĩnh không có bất kỳ cái gì bối rối bàn tay h à n hướng phía trước nô ra m ê n h ông kiếm nguyên bạo phát đi ra hóa thành ngàn vạn sợi tiết kiếm mỗi một đạo tiết kiếm ẩn chứa cực kỳ cường hãn sát phạt lực lượng kiếm chỉ ra kiếm ý tràn ngập ngàn vạn sợi tiết kiếm tế phát hướng phía bùi khánh rảo r ế t đi qua loại kia thế công đơn giản có thể xưng kinh khủng kiếm ba bùi khánh miệng phun hai chữ trong chốc lát hắn thân thể chúng quanh tách ra kiếm quang trói mắt đồng dạng một chỉ điểm ra vô tận kiếm ảnh bay lượn mà ra giống như cá diết s a n sông phô thiên cái điệu đem l k、so、như, như hai người chiến đấu triệt để triển khai lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ đan sen vào nhau không khí phát ra đôm đốp tiếng vang kiếm khí tung hoành tàn phá bờ bãi cả tòa lầu cao phẳng phất biến thành một mảnh kiếm khí hải dương dọa người vô cùng ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm trận đại chiến này trong mắt lộ ra nồng hậu dày đặc hào hứng mặc dù bọn hắn xem không hiểu cụ thể chiêu thức nhưng chỉ từ cái này t ì n h diệu tuyệt luân kiếm thuật liền là đủ phán định đây là hai tôn đỉnh tiêm kiếm đạo t ô n g sư ở giữa quyết đấu có lao giả nhịn không được thán phục nói lạc thanh chủ kiếm pháp càng ngày càng tình trạng xem ra mấy năm này hắn lại lấy được không nhỏ đột phá a đúng vậy à, lúc trước ta từng tự mình bái phỏng qua lạc thanh chủ thực lực của hắn xác thực tăng cường không thiếu một vị khắc trung niên kiếm khách tán thường nói hắn từng cùng lạc thanh dương luận bàn qua thua không chút lợi niệm thậm chí ngay cả lạc thanh dương gia lông đều không sờ đến ngay đồn lạc thanh dương kiếm không ra hôm nay cuối cùng thấy được lại một vị tóc trắng xóa lao giả mở miệng nói hắn cũng nghe qua lạc thanh dương sự tích trong lòng không khỏi dâng lên sùng kính chi ý đối với lạc thanh dương đánh giá tăng lên một cái cấp độ hai người này đều không có tính toán rút kiếm sao khả năng trong lòng bọn họ ai trước rút kiếm ai liền thua a cũng không biết hai vị này định phong một trận chiến đến cùng ai mạnh nhất cho đến trước mắt ta càng muốn nhìn hơn bùi khánh một kiếm phá thiên môn một kiếm kia có người gầm nhẹ nói mắt thần hòa nóng tiếng nói của hắn chuyển khắp toàn trường lập tức dẫn tới đám người nhao nhao gật đầu bùi khánh kiếm qua cường đại cùng nhau đi tới mười đại kiếm đạo tổ còn thừa lại năm vị nếu là có thể lãnh hội bùi khánh kiếm thuật nhất định được ích lợi không nhỏ chỉ gặp bùi khánh thần sắc không có chút rung động nào đơn chỉ gõ ra một mạch phá v ậ n pháp vô số kiếm khí hội tụ vào một chỗ giống như một dòng sông dài hướng phía lạc thanh dương cọ rửa mà đi thật đáng sợ người vây xem ánh mắt hung hăng co c ắ p dưới trái tim phốc đông nhảy lên cái này vừa m ớ i bắt đầu mà thôi liền phóng xuất ra cường đại như thế kiếm khí thẳng nếu bọn họ gặp nên làm cái gì cái này một cái t r ớ c mắt lạc thanh dương thần sắc nghiêm túc không ít tay phải hắn đột nhiên điểm ra một cỗ cường hành tới cực điểm kiếm ý t ừ trên người hắn bộ phát ra một cỗ sáng trói kiếm quang dâng lên mà ra khí chất của hắn cũng đột nhiên ở giữa phát sinh nghiêng trời lệnh đất thuế biên sắc bén đến cực điểm kiếm thập bát nương theo lấy một đạo băng lanh tiếng quát rơi xuống bùi khánh cánh tay điên cùng rung động từng sợi lộng lây trói mắt kiếm quang nở rộ mà ra quần áo của hắn bay phất phói mái tóc màu đen tung bay giống như tuyệt thế kiếm thần đ ồ n g dạng b ố ư ơ i hai một kiếm ra khỏi vỏ nhân gian cô tịch bùi khánh ngón tay hướng xuống một điểm cái tia sáng trói, trói mắt kiếm quang giống như một dòng sông dài gi o a n minh tiếng nổ lớn liên tiếp truyền ra kiếm ý cùng kiếm quang đều là đều t r ô o b ù i thật bá đạo vây xem đám người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cảnh tượng trước mắt trong lòng côn g rung động bùi khánh vậy mà nhất cử đánh tan lạc thanh dương công kích cái này không khỏi cũng quá dễ dàng lạc thanh dương thần sắc lạnh nhạt tựa hồ sớm có đoán trước đồng dạng cũng không vì một màn này mà cảm thấy chấn kinh chỉ gặp hắn giơ bàn tay lên trong lòng bàn tay hướng phía dưới một cô cường đại kiếm khí hội tụ tại trong lòng bàn tay hắn chỗ ánh mắt của hắn nhìn về phía bùi khánh mở miệng nói bùi h u n h không có ý định xuất kiếm sao lạc thanh hai người nhìn nhau sau đó đều cười lạc thanh dương thu liễm tiểu dung tay cầm mở ra một đạo kiếm quan g sáng trói nở rộ trong chốc lát kia kiếm quan g thoát ly hẳn không chế lơ lửng trong hư không chiếu sáng rặng rỡ thản mát ra cực kỳ sắc bén kiếm ý thật cương liệt kiếm ý tất cả mọi người con ngươi đ ố n g nhiên hơi co r ụ t lại bọn hắn cảm nhận được kiếm ý kia bất p h à m tuyệt đối không kém hơn bùi khánh nhất bản kiếm ý có một người ánh mắt lói ra giống như là đã nhận ra cái gì lẩm bẩm nói cỗ kiếm ý này cốt t h lạnh bướt tiêu điều giống như là đã trải qua rất nhiều tăng thương tuế nguyện đồng dạng ta vậy mà tại cỗ ki Ta c ũ người có loại cảm giác loại giống này, n h là đã t r qua rất nhiều rất tăng thương. kiếm ý, ý n lương lương, thương thương. có chút ý tứ bùi khánh nhìn thấy là thanh dương thả ra kiếm ý ánh mắt cũng có chút nhau lại giống như là nhìn thấy cái gì thú vị đồ vật đồng dạng loại này cô độc tăng thương hương vị để hắn cũng nhìn không được cảm giác có chút ngòi nói giống như là đang đổi ước trước tiệm cao chót vót tuyến nguyện kiếm ý này p h ả n p h ấ t bắt nguồn từ sâu trong linh hồn lệnh người khắc sâu ấn tượng lạc thanh dương khỏe miệng nhấc lên một vòng đường quang cánh tay huy sai mà ra từng đạo kiếm quang s é t qua bầu trời mang theo dễ như t r ở bàn tay kiếm bí bao phủ m ê n h mông khu vực trong chốc lát bùi khánh bên người phương viên vài trăm mét bên trong không gian tất cả đều tràn ngập l ă n g lệ đến cực điểm kiếm bí cái kia cô t h ị c h b ì thương kiếm bí p h ấ t ngưng kết ở nơi đó một t ấ c bước cũng không thể di động thật q u ỷ gì kiếm bí người vây xem trái tim hung hăng co quáp dưới bọn hắn thấy rõ ràng vô luận bùi khánh phóng xuất ra như thế nào kiếm khí đều sẽ bị kiếm quang v toàn thân khí tức đều trở nên phiếu miệng bắt đầu đôi mắt của hắn đông nhiên trở nên bình tĩnh lại hai chân u ố n lượn dưới chân có một đoàn kiếm cương vòng xoáy ngưng tụ thành khí thế kinh khủng nở rộ mà ra đột nhiên ở giữa thân hình hắn biến mất h ư u h ư u h ư u khắp thiên kiếm mang như thiểm điện bán ra d â y đặc kiểm ảnh tre kín tầm mắt mọi người mỗi một chuôi kiếm đều nhanh đến mức độ khó mà tin nổi xuyên qua tại mộ m ắ t thành các nơi khiến cho mộ m ắ t trên thành phương bầu trời đều trở nên vặn vẹo hỗn loạn bắt đầu bùi khánh một chỉ đánh tới lạc thanh dương đồng dạng dỗi ra ngón tay nên kích hai ngón tay ch t r u n g quanh không ít người sắc mặt đều trắng bệnh vô cùng thân thể run dậy không ngừng chỉ cảm thấy đầu ông ông t ắ c hưởng một trận mêm hội hai người này đều không có rút kiếm vậy mà liền có thể tạo thành loại uy thế này ta hiện tại càng thêm hiếu kỳ bùi khánh phá thiên môn một kiếm kia đến tột cùng mạnh bao nhiêu nghe đồn còn không ai thấy qua lạc thanh dương rút kiếm không biết rõ chúng ta hôm nay sẽ có hay không có hạnh nhìn thấy đám người cảm xúc bành trướng mặc dù khoảng cách hơi xa nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được bùi khánh cường đại chỉ dựa vào một kiếm này đủ để chứng minh hắn siêu cường sức chiến đấu kiếm、19. một đạo quát tháo âm thanh truyền vang mà ra bùi khánh thân thể tại hư không cất bước thân hình hắn như như gió mát di động tiêu sái phiêu d i t lại chất chứa ngút trời kiếm ý ngón tay hắn hướng về phía trước điểm rết mà ra từng sợi kinh khủng kiếm quang gào thét tàn phá bừa bãi ra giống như như mưa to mưa như chút nước rơi xuống bao trùm một khoảng trời lạc thanh dương thần sắc bình tĩnh dùng chỉ thay kiếm phát h ỏ a mà ra trong khoảnh khắc chung quanh hắn hư không đều tràn ngập ra lăng lệ chi ý từng đạo kiếm mang tự mình ngưng hình hóa thành từng đạo lăng lệ kiếm quang cùng cái kia phô thiên cái điệm ư a kiếm đụng vào nhau trong khoảnh khắc hai cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm ý điên cùng nửa toa mộ mát thành đều tắm rửa tại trong kim ế quang đám người con mắt đều khép kín bắt đầu chỉ có cường hoành kiếm y đang lưu chuyển khiến người ta run sợ không thôi rốt cục mưa kiếm dần dần trừ khử lạc thanh dương thân hình một lần nữa hiện lộ mà ra lần này kiếm của hắn ra khỏi vỏ nửa phần bùi khánh kiếm vẫn không có nhổ lạc thanh dương kiếm ra nửa t ứ c bùi khánh còn không có rút k i ế m trước mắt đến xem vẫn là bùi khánh hơi thắng nửa bậc rất nhiều người ánh mắt nhìn chằm chằm hai người thân thể lúc này hai người a cũng không có ra lại chiều mà là bảo trì vừa rồi tư thái ánh mắt nhìn thẳng lẫn nhau ẩn, ẩn hiện ra rằng có để ta xem một chút rút kiếm sau này lạc thanh dương đến cùng có bao nhiêu lợi hại bùi khánh chậm rãi phun ra một thanh âm đôi mắt của hắn long lánh sáng chói vô cùng kế bí còn như tỉnh thần đồng dạng thâm thúy mê người lộ ra mấy phần tự tin thần thái đã ngươi muốn kiến thức ta liền thỏa mãn ngươi lạc thanh dương đáp lại nói lời nói rơi xuống cánh tay hắn nâng lên lập tức một cỗ khí thế ngập trời từ trên người hắn lan t r ẳ n g ra từng sợi t ử kim chỉ sắc ở trên người hắn phun trào sáng chói chói mắt tay phải của hắn nắm kiếm giờ phút này giống là đang sống kiếm ngân vang vang lên con con từng sợ Phản phất muốn vùng này trời đem đều cái h mảnh không phản phất không khuyết chưng i dọi trời kiếm bùi ế đến u đều quang đỏ đầy, bừng, cùng tận, ngừng bị cả đem trô ra, k vô vô lớp n h k ế m q u a này g triệt Cái để áp chế. n lạc thanh dương rút kiếm hắn rốt cục muốn rút kiếm chỉ là cái này rút kiếm khí thế đều không phải là chúng ta có thể so sánh ta cảm thấy không hổ là cô kiếm tiên loại này cảm giác cô độc ta sắp khóc nghe đồn cho tới bây giờ không ai có thể làm cho lạc thanh dương rút kiếm không nghĩ tới hôm nay rốt cục gặp được một kiếm ra khỏi vỏ nhân gian cô tịch đám người thân sắc kích động và phần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái k i a đạo thon dài anh tuấn tân h ảnh bọn hắn đang mong đợi lạc thanh dương thực lực chân chính lại nên mạnh bao nhiêu lạc thanh dương bên cạnh không gian vô tận kiếm quang v ầ n t quanh giống như từng đầu kiếm hà chạy x u ô i mà xuống đem vùng hư không kia phong t o a ngăn n cản kiếm quang không ngừng cắt chém mà qua muốn chạm diệt thế gian hết thể tồn tại cái kia là nhân gian cô thịt c h Chương 43, nhân gian h h phong hoa tuyết nguyệt. Kiếm nhị ị c nguyệt. tuyết Kiếm ý lưu động tại bên trong hư không. tựa hồ ngay cả không gian chung quanh đều muốn sụp đổ rơi đến vùng không gian、ừ. kia trong nháy mắt biến thành kiếm thế giới tựa là hủy diệt khí tức t ừ trên người bùi khánh tràn ngập ra vây anh bùi khánh hướng phía trước bước ra một bước thân thể đột nhiên bay vật ra hắn quần áo trên người bay phất phới đại minh chu tức lơ lửng tại đỉnh đầu hắn tản m á t ra kinh người khí tức sắp bén giống như là có thiên quân vạn mã lao nhanh gào thét mà qua lạc thanh dương ánh mắt ngưng lại thân hình không lùi mà tiến tới trên người hắn kiếm uy quần quận một cỗ kiếm khí vô hình dâng lên mà ra giống như là muốn xuyên thủng hết thảy sau một khắc kiếm ý tàn phá b ờ bãi phụ cận cao lầu bắt đầu không ngừng sụp đổ mặt đất cũng d ạ n nứt ra từng đạo vết tích hai người kiếm nhanh đều là đều đạt đến thực hạng kiếm ảnh không ngừng nói ra giống như là huyễn hóa ra không mấy đạo kiếm quang làm kiếm ý tán đi lúc chỉ gặp hai đạo tuổi trẻ thân ảnh cách xa nhau mười t r ư ợ n g đứng thẳng nóng nhìn đối phương thần s ắ c lạnh lùng thật nhanh bọn hắn đổi vị trí tòa kia lâu giống như không chịu đ ổ i cũng nhanh muôn sụp vô số người chọn mắt ố c mồm nhìn xem một màn này nhịp tim phẳng phất đều tại đây khắc đỉnh chỉ đồng dạng loại tầng thứ này giao phong đơn giản ngay cả hai người cụ thể thân ảnh đều khó mà phân rõ kiếm đã xuất tới phiên ta bùi khánh đạm m ạ c một giọng nói lập tức bước chân hắn hướng phía trước một bước thân hình chớp mắt lướt đi trong chốc lát vô tận kiếm quang hội tụ tại đại minh chu tức trên thân kiếm một tôn sinh động như thật hỏa d i ễ m thần điệu hư ảnh nổi lên phóng xuất ra không có gì sánh kịp nhiệt lượng cùng đốt cháy lực chỉ nghe một đạo tiếng vang châm nặng kiếm minh tiếng biết thai nhức ó c hỏa diễn thần điệu đáp xuống lôi cuốn lây đốt núi nấu biển đáng sợ uy thế đánh rết mà xuống cái kia nóng bỏng nhiệt độ khiến cho mộ mát thành linh khí chung quanh đ lập tức quanh người hắn kiếm quang hóa thành đầy trời phức tạp kiếm đồ vô tận kiếm quang nở rộ phảng phất có ước vạn thần bình cùng văng lên một kiếm chém g i ế t mà ra kiếm y xé rách không gian cùng hóa diễm thần điệu đụng vào nhau trong chốc lát khắp thiên kiếm ánh sáng chôn vùi ra kiếm hai mươi mốt bùi khánh tiếp tục huy kiếm vô tận kiếm khí từ trong bàn tay hắn nở rộ một kiếm này so trước đó bất kỳ một kiếm đều muốn tân mãnh kiếm quang vạch phá bầu trời mang theo sức mạnh như bẻ cánh khô giống như là một kiếm phá nát hư khống đem hết thẻ đều vỡ nát thương phu nhân lạc thanh d anh kiếm phừng phực ba trăm l i ả m đánh đầu thằng đó đại tư mệnh thiếu tư mệnh lạc thanh dương tâm như chỉ thủy trường kiếm trong tay v u n g ẩ y mười một thức kiếm vũ một kiếm càng nhanh một kiếm một kiếm càng so một kiếm cô tịch kiếm ý càng thêm lăng lệ kiếm ý càng đựng kiếm thế càng đáng sợ trong chốc lát cả t ò a m ộ mát thành đều bị c ố này cô tịch xào xạ c kiếm ý bao bao ở trong đó rất nhiều người cảm giác linh hồn của mình đều muốn thoát ly thân thể đồng dạng trái tim hung hăng co cắp dưới toàn thân giật cả mình nhân gian cô tịch vạn cổ tăng thương một kiếm này thuyết minh chân chính cô độc chỉ gặp kiếm thế kia điên cùng tăng vọn cu kiếm mang quần quận bao phủ thiên địa một kiếm này phảng phất không phải chém về phía bùi khánh mà là chém về phía chúng sinh cô độc ý cảnh bao phủ toàn thành tất cả mọi người đều lại vì chi thất thần đạo kiếm ý này quá mạnh để bọn hắn cũng nhịn không được tâm thần thất thủ thật mạnh cái này lại còn là lạc thanh dương tự sáng tạo kiếm thức thật sự là kinh khủng như vậy quá b i hay ta cảm giác sống g ư ở n g phí cả đời rất khó tưởng tượng lạc thanh dương tự sáng tạo bộ này kiếm thức thời điểm tâm tình đây chính là cô kiếm tiên kiếm ý sao mấy ngày trước đây ngẫu nhiên đạt được một kiếm xin chỉ giáo đối mặt lạc thanh dương liên tiếp công kích bùi khánh kiếm trong tay trở nên nhanh、hơn. chỉ gặp kiếm quan của hắn lúc sáng lúc tối giống như một đầu du lịch như rắn kiếm thế phiếu miếu mỗi một kiếm quỹ tích đều hoàn toàn bị che giấu để cho người ta tìm tìm không được quy luật một kiếm này tên là phong hoa tuyết nguyệt bùi khánh miệng bên trong lẩm bẩm một tiếng trong khoảnh khắc kiếm trong tay hắn trở nên yếu đuối không xương giống như là không có trọng lượng đồng dạng phiêu đạm trên không trung chỉ gặp những cái k i a kiếm mang giống là sống lại đồng dạng hóa thành từng đoá từng đoá trắng đ o á n liên hoa chậm chạp xoay tròn lấy mỹ lệ làm rung động lòng người nhưng mà kia kiếm quan lại lộ ra lạnh tới xương tùy ý lạnh như băng phảng phất có thể lạc thanh dương nhân gian cô tịch bùi khánh phong hoa tuyết nguyện nhất tính nhất động cả hai hoàn toàn khác biệt nhưng mà làm hai kiếm đụng vào nhau thời điểm một cô dọa người phong bạo quét sạch cả t ò a m ộ mắt thành vô tận kiểm ý nở rộ cách gần nhất cao lầu cùng mặt đất toàn bộ nổ bể ra đến hóa thành phế tích thật là khủng khiếp kiếm ý. một kiếm tiêu ta cảm thấy mỹ hảo hai người kiếm ý phảng phất liền là mặt đối lập bùi khánh vậy mà người mang hai loại kiếm ý thật mạnh đây chính là thiên hạ kiếm đạo tông sư sao ta còn luyện cái c h i kiếm một người vậy mà có thể có được hai loại kiếm ý đám người run sợ không thôi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chắm lối đ vừa rồi cái k i a hai kiếm quá trói lọi căn bản không phân do ai thắng ai thua l u ồ n gió g mát thổi qua bụi mù tàn đi ánh mắt của mọi người thuận cái k i a bụi mù nhìn lại chỉ gặp lạc thanh dương cùng bùi khánh vẫn như cũng ạ o nghễ mà đứng trên thân hai người đều là đều năm chắc đạo kiếm ấn tươi máu nhuộm đỏ quần áo của bọn hắn nhưng mà hắn nhóm khí tức trên thân lại mạnh hơn hai con ngươi sáng ngời giống như hai thanh tuyệt thế bảo kiếm lộ ra bệ nghệ thiên hạ khí khái ngươi vì cái gì không cần mở thiên môn một kiếm kia lạc thanh dương bình tĩnh mở miệng tựa hồ có chút tiết mối bùi khánh trong đôi mắt hiện lên một sợ nguyên lai、like、ngươi đang chờ ta cuối cùng hai kiếm bởi vì cái gì bù đắp ngươi tự sáng tạo kiếm thuật sao lạc thanh dương có thể cảm giác bùi khánh một chiêu kia phong hoa tuyết nguyệt cũng không có viên mãn hẳn là có thiếu hụt hoặc là nói còn không có triệt để hiểu thông còn có một chút suy tư bùi khánh không chút nào giàu giếm thản nhiên nói ta tự sáng tạo kiếm thuật mặc dù tinh xảo nhưng tóm lại thiếu sót mấy phần v ậ t b ị đã như vậy ta thành toàn ngươi tiếng nói vừa ra lạc thanh dương cầm trong tay trường kiếm hướng phía bùi khánh đi đến thân hình như điện kiếm rít t i n lôi hắn mỗi bước ra một bước trong hư không liền chuyển ra một đạo kịch liệt tiế do phút này lạc thanh dương toàn thân tắm rửa sáng chói quan hoa giống như kiếm tiên d á n g lâm đồng dạo cánh tay hắn nâng lên vô tận kiếm khí vòn quanh tại bên cạnh ngưng tụ thành kiếm vực ánh mắt của hắn lạnh lẽo trong mắt chỉ có kiếm quang một kiếm đâm ra một đạo xuyên qua thương không kiếm quang quét ngang mà ra cựu ca kiếm vũ thất thứ mười hà bá chương bốn mươi b ố phượng cầu hoàng cũng tù hoàng kiếm cũng tù kiếm chỉ một thoáng một mảnh mênh g ô n g dòng thác kiếm khí b ộ c phát ra giống như ngân long gạo thét thẳng đến bùi khánh mà đi kiếm hai mươi hai bùi khánh cũng không cam chịu yếu thế Kiếm trong tay hai o q u n rực rỡ ó mắt, kiếm khí tung hoành thiên khí hoành đại ị a giữa, hòa hòa gian chứa ở không ngộ phong nguyện, đồng giới, không phương kiếm kiếm mỗi đối một một một một một m tuyết thế tấc chất trí khứ kích này sen lẫn chính hắn lĩnh là là cho quá đều chất chứa sắc cơ, n anh, g h đại kiếm thuật trong nháy mắt va chạm minh mông tựa là hủy diệt dư ba khuyết tảng ra đám người chung quanh nhau nhau t r á n h thoát chỉ cảm thấy da đầu đều run lên hai người vậy mà sử dụng bá đạo như vậy mạnh mẽ kiếm thuật đơn giản không thể tin được một cỗ đáng sợ khí lãng lăn lộn tàn phá b ử a bãi mà ra kiếm ngân vang không n g ớ t từng đạo đáng sợ khí lãng c ả n quét mà ra làm đến vô số người lần nữa tránh lui chung quanh phòng ốc kiến trúc bị san thành bình địa loạn thạch băng vân lạc thanh dương thân thể rút lui mấy trượng khoảng cách ánh mắt sắp bén nhìn chăm chú phía trước bùi khánh vừa rồi hắn cùng bùi khánh giao thủ nhìn lên đến hắn chiếm cư y ê u thế nhưng kỳ thật là lạc thanh dương mượn nhờ kiếm vực triệt tiêu kiếm hai mươi hai tuyệt đại bộ phận lực lượng bằng không hắn thua không nghi ngờ với lại bùi khánh kiếm hai mươi hai dung hợp phong hoa tuyết nguyện kếm ý một nhưng như cũng không cách nào phá trừ lạc thanh dương cô tịch kiếm ý cả hai cấp độ trên lệch cách xa điểm này bùi khánh làm sao không biết chỉ là hắn đạo kiếm ý này quá nông cạn không cách nào đem hòa tan bảo bởi vậy hắn mòi muốn chứng kiến lạc thanh dương cuối cùng hai kiếm hiện tại hà bá đã gặp được còn kém một thước sau cùng sân quỷ kiếm ý không sai đáng tiếc không đủ viên mãn không phải vừa mới một kiếm kia ta cũng đã thua lạc thanh dương đạo mặt nói bùi khánh phong hoa tuyết nguyệt mặc dù lợi hại nhưng vẫn không có đạt tới hoàn mỹ không một tỷ vết trình độ nghe nói lời ấy bùi khánh hoi sửng sốt một chút sau đó cười nói đó là tự nhiên dù sao đây là ta người s ắ c thực thiên tài có thể đồng thời có được hai đạo không giống nhau kiếm ý đây là số người cực ít có thể làm được lạc thanh dương t a n thường nói một câu nói kia ngược lại là xuất phát từ nội tâm không trộn lẫn bất kỳ trình độ nếu như đổi lại những người khác căn bản làm không được đồng tu hai loại kiếm ý dù là chỉ là trong đó một loại đều rất khó khăn người so ta tưởng tượng còn lợi hại hơn một chút bùi khánh nghiêm túc đánh giá lạc thanh dương lạc thanh dương kiểm đạo tạo nghệ hiển nhiên so hắn trong tưởng tượng còn phải thâm hậu với lại hắn cũng phát hiện lạc thanh d ư n g kiếm ý phi thường đặc biệt mang theo cực mạnh xâm lược tính loại này xâm lược tính để cho người ta rất dễ dàng thất thần trong bất chi bất giác liền bị kiếm của hắn gây thương tích ngươi ngược lại là cùng ta trong tưởng tượng cường lạc thanh dương lại mở miệng ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ bình tĩnh tựa hồ không có chút nào tâm tình chập trờn giống như là một vũng nước động bùi khánh hỏi như vậy thế đó liền nên t r i ể n lộ cuối cùng kiếm chiêu đi đúng vậy đây chính là ta cuối cùng một kiếm tên là sơ n quỷ lạc thanh dương thanh em đột ngột ở giữa biên hóa mấy lần cả người khí chất đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa phản phất biến thành một người khác ân bùi khánh mày nhữ lại xuống trong mắt lóe lên một sợi vẻ kinh dị tựa hồ có chút không hiểu lạc thanh dương khí tức thay đổi cho hắn một loại hoàn toàn cảm thụ bất đ ộ n g lạc thanh dương trên người kiếm ý càng thêm n ồ n g đậm thậm chí liên y bảo đều cổ động bắt đầu bay phất phới bước chân hắn chậm chạp hướng về phía trước phóng ra từng bước một đi hướng bùi khánh tốc độ nhìn như cũng không nhanh nhưng mà mỗi bước ra một bước hắn khí tức trên thân liền cường thịnh một điểm toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ lăng lệ đến cực điểm kiếm ý s ắ c bén cô tịch lanh gốc đông làm một bước cuối cùng rơi xuống thời khắc lạc thanh dương thân hình t r ệ t để ổn định khi tất cả người đạt tới đình phong toàn thân tràn ngập vô biên giờ k h ắ c này toàn trường vô cùng bán tĩnh lặng ngắt như tờ một kiếm này phong tỉnh chỉ có một kiếm mà thôi thật là đáng sợ kiếm đây cũng là hai người bọn họ cuối cùng một kiếm đi đến cùng ai sẽ thắng rất nhiều người run sợ nhìn xem hư không bên trên đứng ngạo nghễ tại trống không thân ảnh trái tim điên của n g l o ạ n động trong đầu quanh quần lạc thanh dương cuối cùng một kiếm hình tượng thật lâu chưa từng lắng lại bùi khánh m u ô n xuất kiếm là phá thiên môn một kiếm kia sao một cái thức mở đầu giống như này để cho người ta kinh ngạc hoàn toàn thi triển nên bao nhiêu lợi hại vô số ánh mắt nhìn về phía trong hư không thân ảnh hắn đứng đứng ở đó trường bao phiêu động tay cầm trường kiếm thân thể thẳng tắp thẳng tắp t r u n g quanh kiếm quang lờ lờ từng đạo kiếm ngân vang tiếng vang triệt cửu tiêu phản phất là từ thiên ngoại truyền lại m à đen đỉnh thái như góc trong chốc lát ngàn vạn kiếm quang hội tụ ở một chỗ kiếm ý ngốc trời kinh khủng t u y ệ t luân kiếm uy tràn ngập trên bầu trời phản phất muốn xe rách toàn bộ thương khung chỉ gặp đùi khánh trên thân nổ bắn ra một đạo sáng trói trướng mắt quang hoa hướng phía lạc thanh dương mánh liệt bắn mà ra một kiếm này uy lực siêu việt dĩ vãng mỗi một kiếm càng hơn một bậc kiếm vẫn là một kiếm kia thế nhưng kiếm thế đã th m ộ tiếp theo r ó i a i bén một cái trước mắt lạc thanh dương trường kiếm trong tay đưa ra hướng phía phía trước nhẹ nhàng vạch một cái lập tức vô tận quang huy nợ rộ mà ra kiếm quang bao phủ khắp bầu trời lộng lây trói mắt để cho người ta mắt mở không ra kiếm vẫn là một kiếm kia ý vẫn là cái kia một ý có thể kiếm uy lại hoàn toàn khác biệt một kiếm vạch ra phản phất có vạn thiên sơn ngọn núi chấn áp xuống một kiếm này gọi là s ơ n quỷ bùi khánh đối mặt lạc thanh dương một kiếm này không lùi mà tiến tới trước người tràn ngập ra kiếm ý trở nên đáng sợ hơn kiếm y ngập trời trong tay đại mình chu tức một kiếm đâm ra vạn trượng kiếm khí quét sạch mà ra che đậy hết thảy trôn vùi hết thảy đây là hắn tất thắng một kiếm một kiếm qua đi đều là bùi bặm một kiếm này tên là phượng cầu hoàng phượng cầu hoàng cũng tù hoàng một kiếm ra trước người người đều là tù kiềm cũng tù kiếm kiếm ra vạn vật vế lặng một kiếm này kiếm y p h ả n phất thẩm thấu đến sâu trong linh hồn làm đến vô số người cảm thấy không khỏi kinh hãi đây là cái ỷ kiếm kỹ thế mà có thể phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy kiếm ý loại này kiếm y căn bản không nên tổn ở nhân gian lạc thanh dương sẽ đối phó thế nào cái k i ê m một tức s n quỷ, thật có thể ngăn cản sao vô số đôi mắt chăm chú nhìn lạc thanh dương thân ảnh đang mong đợi đang mong đợi hắn như thế nào nên c h i ế n một kiếm này chương bốn mươi lăm mọi các vị thối lùi tám trăm triệu làm hai tên thực lực tương đương kiếm tiên đồng thời gặp nhau thời điểm ai kiếm ý mạnh hơn ai liền có thể thủ thắng giờ khắc này tất cả mọi người ngừng thở không dám phát ra nửa điểm thanh âm sợ quáy dày đến hai người bọn hắn mơ hồ cảm giác được một kiếm này kết cục quyết định hôm nay thắng bại mấu chốt một kiếm tháng h o ặ c bại ầm ầm vô tận kiếm ý bao phủ hết thảy phá hủy văn vật lạc thanh dương thân thể tắm rửa kiếm ý khu vực trung tâm hắn vẻ mặt bình tĩnh lan ngẩng đầu nhìn trong hư không bay múa kiếm ý tay cầm huy động thường đạo kiếm ý d á n g lâm ở chung quanh hắn còn như tinh thần vờn quanh đồng dạng đem hắn tôn lên giống như một vị kiếm tiên oong một trận nhẹ vang lên âm thanh truyền g a chỉ gặp lạc đông nhiên đằng không mà lên kiếm quang lưu chuyển khắp hắn mặt ngoài thân thể sáng chói lóa mắt vô cùng lóa mắt gió nhẹ lướt qua thổi tan lạc thanh dương tóc đen cùng tay áo hắn trong hai con ngươi lộ ra một vòng bệ nghệ chư thiên thái độ bờ môi nhúc ních phun ra một đạo rõ ràng cứng cỏ chữ kiếm này phân thắng thua rầm rầm từng đạo tiếng kiểm r e o từ lạc thanh dương trong cơ thể t r u y ề n ra vô số kiếm ý từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài tiếng kiếm rít bên thai không dứt phảng phất muốn xuyên thấu tầm h mây đâm xuyên đám người mà n h ĩ đây cũng là cuối cùng một kiếm sân quỳ sao trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên k i một của hắn phản phất dung nhập vào cựu dung thiên, thiên, địa phù hợp, loại kia cùng trời cô tịch cảm giác c cảm để động vô không số người cảm động lây, hận lây, h mình ể cũng đạo p p bên trên cựu thiên, lãnh tận cựu cái cô độc hội h kia vô n cảnh. g Xuy kéo. Một đạo Một lưới dao xé nát không gian thanh â m chuyên r a một cô cực hạn cô độc quét sạch mà ra bao phủ cả t ò a m ộ mắt thành để rất nhiều người nhịn không được nhắm mắt lại không muốn lại nhìn kia kiếm q u ă n g vậy mà mặc dù như thế cũng rất nhiều người y nguyên không n l u i nhắm mắt bọn hắn biết một kiếm này đem sửa lịch sử bùi khánh mặt không đổi sắc một kiếm vượng cầu hoàng chém chết thiên cổ phong lưu đó là cực hạn sát phạt không gì không phá mặc cho do thiên địa ngàn vạn kiếm ý cuộc đói vẫn như c ũ bất hủ kiếm thế càng ngày càng cường đại càng ngày càng bá đạo trực tiếp vỡ nát hết thảy rất nhanh một sợi thật nhỏ khe hở sinh ra sau đó vết rách lan tràn ra dần dần mở rộng phúc thử rốt cục dưới vô số ánh mắt chăm chú một kiếm xé mở kiếm m ạ c một màn này rung động vô số người tâm để cho người ta cảm thấy nạt g thở sơn quỷ phá lạc thanh dương con ngươi co lại nhanh chóng bất quá rất nhanh trên mặt hắn liền lộ ra vẻ mặt thoải mái than nhẹ một tiếng ngươi thắng nghe được thanh â m này rất nhiều người trong lòng hung hăng co cấp dưới lạc thanh dương nhận thua đây là bọn hắn không tưởng tượng nổi sự tình bùi khánh hắn lại thật thắng không thể tưởng tượng nổi bùi khánh vậy mà thật đánh tan lạc thanh dương hôm nay ta cũng coi là chứng kiến lịch sử cuối cùng hai kiếm thực đang kinh diễm ta còn luyện nó cái chim kiếm loại cảnh giới này ta cả một đòi cũng không đạt được từng đạo tiếng ca ngọi âm vang lên bùi khánh cùng lạc thanh dương cuối cùng hai k i ế m quá kinh diễm bọn hắn tận mắt nhìn thấy không cách nào quên bọn hắn đều hiểu đây là một lần khó được thể nộ cơ hội nhưng mà bùi khánh thần sắp đạo m ạ n phán phát sớm có đón trước lạc thanh chủ vì sao tàng tư đâu theo ta được biết ngươi mạnh nhất một kiếm là hy sinh vì nước ta bùi khánh chầm rãi nói câu ngữ khí bình tĩnh giống như là tùy ý trò chuyện về nhà tiếng nói vừa ra không gian chung quanh trong lúc đó trở nên an tính mấy phần ánh mắt mọi người lóe ra phong mang ngươi lai、like, lạc thanh dương còn lưu lại một chiêu át chủ bài giống như thật sự là lạc thanh dương còn có một kiếm chỉ là không biết vì cái gì hắn cuối cùng không dùng hy sinh vì nước nghe danh tự cũng cảm giác được kiềm chế thật chẳng lẽ có một kiếm này vậy hắn tại sao phải nhận vua rất nhiều người trong lòng nghi hoặc nao n a o nhìn về phía lạc thanh dương trong lòng bọn họ lạc thanh dương có thể xếp tới thứ năm nói rõ hắn xa hoàn toàn không chỉ như thế có thể thấy được còn bảo lưu lại thực lực lạc thanh dương ánh mắt quét bùi khánh một chút cười n h ạ t hỏi ngươi muốn gặp hy sinh vì nước bùi khánh không có trả lời chỉ là yên lặng gật đầu hắn muốn gặp hắn muốn nhìn một chút thiên hạ kiếm đạo thứ năm mạnh nhất một kiếm hy sinh vì nước đến tột cùng mạnh bao nhiêu thấy thế lạc thanh dương trầm n g â m một lát lập tức đôi đám người cất cao giọng nói mời các vị thối lui tám trăm n h triệu lời này vừa nói ra vô số người đều là đều n h ữ mày mặc dù không hiểu ý nghĩa nhưng cũng tuân theo lạc thanh dương lời nói rời khỏi nơi này dù sao lấy hai người bây giờ triệt lộ ra thực lực kinh khủng bọn hắn căn bản không dám tới gần vòng chiến đấu khi tất cả người đều thối lui về sau lạc thanh dương mới tiếp tục nói ra đã bùi huynh thành tâm mời hôm nay vì ngươi tấu một khúc hy sinh vì nước tiếng nói vừa ra một cỗ vô thượng cô độc kiếm y b ộ c phát ra cả tòa mộ mát thành đều vang r ộ i thiên quân vạn mã lao nhanh tiếng giống giận dữ t ự a hồ tại tuyên thệ đang gầm thét hành khúc đeo rên bi thương phẫn nộ các loại cảm xúc tràn ngập tại mộ mát trong thành khiến cho rất nhiều người trong lòng rung động trận mắt hốc mồm nhìn xem lạc thanh dương trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng cho dù cách xa nhau xa như vậy bọn hắn y nguyên vì đó động dung lạc thanh dương lại lấy hy sinh vì nước làm kiếm tấu vang rên gì trên khúc trong chóc n h ó này rất nhiều người b ỗ n nhiên cảm giác trước mắt một kiếm này khí chất thay đổi hoàn toàn. không còn là đơn điệu cô độc điệu hiệu cô đơn ngược lại mang theo một tia p h ó n g khoáng khẳng khái chịu chết ý chí có người t h ấ p giọng lẩm bẩm nói đây là cái gì thanh âm làm sao giống tiếng trống trận một vị khác tu hành kiếm khách lập tức bác bỏ nói không đúng là kiếm ngân vang âm thanh những này kiếm ngân vang âm thanh để cho ta cảm thấy vô tận bi thường ta giống như nhìn thợ ý một cái hoàng triệu từ không tới có lai đen một chút nữ tử càng là nước mắt tràn mi mà ra khóc không thành tiếng、Vậy、anh lạc thanh dương bước chân hướng phía trước phóng ra tay hắn cầm trừng kiếm một cỗ không có gì sánh kịp khí thế nợ rộ ra trường kiếm kia vang dội k e n k e n phát xuất triển đến giống kiếm ý lang thiên hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh treo ở giữa thiên địa lạc thanh dương l ấ y kiếm vì nước thương bi thương thảm thiết thê lương vô tận bi thống quét sạch mà ra giữa thiên địa tràn ngập bi thương chi ý rất nhiều người trong lòng đều dâng lên một cỗ không h i ể u xúc động bọn hắn đột nhiên cảm giác ế t hầu đ ổ đắc hoảng có một cỗ chua sót chi ý bọn hắn tất cả nhân thủ bên trong kiếm đang run rẩy giống như là tại cộng minh đạo này hy sinh vì nước chi kiếm bùi khánh ánh mắt nhìn chăm chú lạc thanh dương trong mắt của hắn có một vòng dị sắc một kiếm này để hắn nhận lấy mới dẫn dắt nếu là có thể hiểu thấu đáo đối với hắn kiếm thuật tạo nghệ tất có trợ giúp lớn khen khen kiếm ngân vang âm thanh càng ngày càng sụp sôi, cao à ngày càng n g c càng mỗi một đạo kiếm ngân vang âm thanh phản phất đều ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu ý vị gây nên vô số tu hành kiếm khách c ộ n minh tâm thần chập t r ọ n khó mà không chế chứ bốn mươi sáu kiếm này ra nhân gian tại không kiếm thứ hai thật quỷ dị kiếm thuật cái này là bậc nào kiếm quyết rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng giờ này khác này bọn hắn phản phất đưa thân vào lắng nghe hy sinh vì nước c h i khúc phảng phất thấy được một vị tư thế vai hùng b ộ phát nam t ử trẻ tuổi huy sái nhiệt huyết là dân tộc vứt bỏ hết thẻ vinh dự là thủ hộ người thương dân ra tính mệnh quốc t h ù nhà hận nhi nữ tình trường đủ loại phức tạp tình cảm quanh quẩn tại trong óc rất nhiều người trong lòng đều sinh ra một trận g ậ n sóng đôi mắt đỏ bừng nước mắt không cầm được lăn xuống đến trong lòng bi thống càng thêm nồng nặc mấy phần giờ khác này bọn hắn phảng phất cộng minh đến lạc thanh dương sâu trong nội tâm cảm xúc bọn hắn phảng phất có thể lý giải lạc thanh dương nội tâm đáng tiếc bọn hắn cuối cùng không có loại này tâm cảnh chỉ là bị cảm nhiễm thôi tranh kiếm ngân vang âm thanh không ngừng truyền ra giống như cựu tiêu lôi đ ỉ n h từng đạo kiếm quang từ cựu thiên rơi xuống c h ó i thai vô biên vô cùng lộng lây l ó a mắt lạc thanh dương hai mắt nhắm chặt trường kiếm trong tay vung vẩy đến nhanh chóng tốc độ nhanh đến mắt thường căn bản theo không kịp chỉ có thể nhìn thấy trong hư không lưu lại từng sợi sáng c h ó i kiếm quang phảng phất vĩnh hằng không ngừng nghỉ h n toàn thân tản ra mãnh liệt bi thương chi ý giống như là cùng thiên địa dung hợp tại một khối cho người ta một loại cảm giác cực kỳ đặc biệt lúc này vô số người ngẩn đầu nhìn chăm chú trong có lao giả bình luận lạc thành chủ một thức này kiếm pháp chính là lấy hy sinh vì nước làm dẫn dẫn động của mình kiếm đạo ý chí sắp nhập thôn tính quốc gia tướng sĩ bờ phẫn sát phạt chỉ niệm công thủ gồm nhiều mặt cường hành phi thường lại có người phụ hòa nói lạc thành chủ có thể lấy kiếm làm dẫn dẫn đạo người khác cộng minh hy sinh vì nước ý chí loại cảnh giới này đúng là như thế bội phục bội phục ca ân hoàn toàn chính xác lợi hại đám người nhao nhao gật đầu sưng phải bọn hắn chưa bao giờ thấy qua ai thi triển cùng một thức kiếm quyết lại có thể làm được hoàn mỹ như vậy không thiếu sót lúc này bùi khánh trong mắt cũng toát ra vẻ hơn h ư ở n g mặc dù một màn này rất ngắn nhưng giờ khắp này lạc thanh dương biểu hiện ra phong hoa vẫn như c ũ làm hắn tin phục đây mới thực là thiên kiêu nhân vật ông ông kiếm ngân vang âm thanh càng ngày càng nghiêm trọng rung động ở thiên địa kiếm kia tiếng rên phảng phát xuyên thấu tầm trở ngại truyền lại đến mỗi một góc ở đây rất nhiều người chỉ cảm thấy linh hồn đều bị kiếm ngân vang âm thanh dung truyền cùng lúc đó Bùi Khánh trong tay Đại Minh chu tức kiếm chốc u t kiếm lát bùi khánh thân thể giống như mũi tên nhọn phóng tới lạc thanh dương trong tay đại minh chu tức kiếm chém ra kiếm quan gào thét xẹt qua chân trời lạc thanh dương khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm trường báo bay phất phới từng sợi kiếm quan bắn g rết mà ra đón lấy đại minh chu tức kiếm công kích kiếm ngân vang âm thanh rung động k i u tiên vô hình sắc bén chi ý tàn phá bừa bãi tại mộ mắt thành một khúc hy sinh hiện b ì nước một tiếng v ậ t minh một kiếm đoạn thiên sơn một kiếm chu thiên thu đây là một lần kinh d i ễ m tuyệt luân va chạm một tiếng ầm ầm tiếng vang kiếm ý ngút trời tám trăm n h triệu rất nhiều người thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài sắc mặt sắt trắng như tờ giấy khoe miệng tràn ra màu tươi ánh mắt kinh hãi nhìn về phía không trung chỉ gặp trong hư không bùi khánh cùng lạc thanh dương xa xa tương đối toàn thân kiếm ý giao h ò a hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức thả ra ngoài lẫn nhau chống cự kiếm ngân vang âm thanh bên t a i không r ư ớ một cỗ vô hình hủy diệt kiếm ý tại hư không lan tràn ra chung quanh vô số kiến trúc đều đang run sợ lấy. lúc trước không thiếu còn có thể đứng chỉ huyền thiên tượng cường giả đều có chút đứng không vững thân thể liên tiếp lui về phía sau phốc phốc có tư vị yếu kém người không chịu nổi đã bắt đầu thổ huyết cái này khiến rất nhiều người cảm thấy kinh hãi lạc thanh dương cùng bùi khánh hai người công kích quá kinh khủng tùy ý thả ra kiếm ý liền đủng có mạnh mẽ như vậy lực lượng nếu là chân chính sinh tử giao thủ sẽ buộc phát ra như thế nào huy năng lạc thanh dương thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu hắn biết đây là hắn trạng thái đỉnh cao nhất giờ phút này cho dù là thiên hạ kiếm đạo đệ tứ tùy ta cốc khả năng đều muốn kém hơn một chút lúc này hắn tâm vô tặc n i ệ m tâm thần cùng kiếm hòa một kiếm lấy hy sinh vì nước làm dẫn thôi phát tự thân kiếm đạo ý chí dung nhập vào cái kia kiếm ảnh đ ầ y trời bên trong kiếm ảnh phía trên lưu động một cỗ cường thịnh vô cùng kế i bí khiến cho mọi người cảm giác hô hấp ngạt thở n g ư ờ i bại lạc thanh dương nhàn nhạt, nhạt mở miệng ngựa khí bình tĩnh nhưng mà tiếng nói lại cực kỳ lực xuyên thấu lạc tại mang nhĩ mọi người bên trong khiến người ta bẩy trong lòng đột nhiên run lên bùi khánh bại sao lời ấy rơi xuống mộ mắt thành lập tức yên tĩnh trở lại một tia gió thổi có lây đều là đều rõ ràng có thể nghe không đông nhiên bùi khánh trong miệm thốt ra một thanh âm tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt hội tụ tại bùi khánh trên thân chỉ gặp quanh người hắn kiếm ý là tiêu khi tức vậy mà không giảm ngược lại càng cường đại hơn nhiều lạc thanh dương ánh mắt khẽ biến trong chớp nhóm này hắn mơ hồ cảm giác được cái gì ngươi nói sai một kiếm này là ngươi thất bại chỉ nghe bùi khánh t r ầ m rãi mở miệng trong mắt có vô tận phong mang một cỗ ngập trời khí thế quét sạch ra giống như gió lốc nổi lên cả toa mộ mát thành đều tại lay động kịch liệt lấy đã có một ít kiến trúc sụp đổ rơi xuống bùi bằng tràn ngập che cản đám người ánh mắt có người cả kinh nói thật là khủng khiếp kiếm thế ta lại có loại cảm giác hít thở không、thông. phản phất thân thể đều bị giam cầm ở khó mà động đậy từng đạo khiếp sợ thanh â m không ngừng chuyển ra rất nhiều người sắc mặt biến đổi ánh mắt đờ đẫn nhìn xem bùi khánh bùi khánh lúc này khí chất cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt lộ ra càng thêm phiếu miểu giống như tiên giáng trần một chút thiên tượng cảnh trong mắt cao thủ đều lộ ra phong mang bọn họ đều là đỉnh tiêm cao thủ giờ này khắc này bùi khánh chỗ n nở rộ khí thức lại ẩ nẩn có áp chế bọn hắn dấu hiệu để trong lòng bọn họ nhấc lên vạn trượng sóng to lạc thanh dương đôi mắt nhìn chằm chằm bùi khánh giờ phút này bùi khánh khí chất tựa hồ cũng thay、đổi. vô cùng sắc bén lăng lệ vô song tay hắn cầm đại minh chu tức kiếm ngạo đứng ở không giống như một tôn t u y ệ t đại kiếm thần d á n g lâm đồng dạng khí thế bá đạo không ai bị nổi bất luận cái gì kiếm ý ở trước mặt hắn đều m u ố n thần phục lạc thanh dương nhìn chằm chằm bùi khánh v ậ n sức chờ phát động thân ảnh trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ miệng bên trong nỉ nó nói kiếm này ra nhân gian tại không kiếm thứ hai một kiếm này ta luận bất quá hắn a chương bốn mươi bảy thiên hạ kiếm đạo tông sư thứ năm thiên kiếm bùi khánh một kiếm này ta luận bất quá hắn a lạc thanh dương k ẽ thở dài một tiếm trong tay kiếm ý tiêu tán, hết nhìn thấy một màn này tất cả mọi người trong lòng đều hung hăng co q u ắ p dưới trong lòng lật sông nhảy xuống biển lạc thanh dương nhận thua bọn hắn không nghĩ tới lạc thanh dương kiếm đạo cường đại như thế nhưng mà hắn lại không tiếp tục xuất kiếm mà là lựa chọn từ bỏ từ bỏ cái kia có thể sưng có một không hai cổ k i một m kiếm đây quả thực quá điên cuồng ngươi thắng lạc thanh dương ngẩng đầu nhìn một chút bùi khánh bình tĩnh mở miệng ngươi thật sự là một cái khó được kỳ tài ta đã không h i ể u kỳ ngươi có thể hay không thắng còn lại bốn vị kiếm đạo tâm sư dứt lời cũng không đợi bùi khách sáo hai câu lạc thanh dương quay người Đám n g vẹn vẹn bùi, bùi khánh đạp lập tại hư không thật lâu không cách nào ngôn ngữ mặc dù thắng nhưng là tâm tình của hắn phá lệ phức tạp đối với lạc thanh dương cuối cùng một kiếm hắn có một loại t h á c h nhiệm hắn muốn nhìn một chút đến cùng ai mạnh hơn đáng tiếc lạc thanh dương cũng không có để hắn nhìn thấy l u ù n gió mát thổi qua bùi khánh quần áo trên người tung bay theo gió mặc anh tuấn trên má để lộ ra mấy phần tiêu điều trị ý h í t một hơi thật sâu sau đó đi xuống hư không hướng phía mộ mát thành đi ra ngoài thân ảnh của hắn rất nhanh liền biến mất ở đám người tầm mắt ở trong cho dù hai vị luận kiếm kiếm tiên đều đã rời đi những cái kia quan chiến những cao thủ vẫn như cũ đắm chìm trong vừa rồi trong tấm hình thật lâu chưa từng tỉnh nộ mộ lại một kiếm kia làm cho người cả đời khó quên mộ mát thành một trận chiến qua đi lúc ấy ở đây người h i ể u chuyện giao phó bùi khánh một cái hoàn toàn mới s ư n g hô thiên kiếm bùi khánh thiên hạ kiếm đạo tông sư thứ năm thiên kiếm bùi khánh ba ngày sau đất t h ụ núi gian nhà gỗ bùi khánh mang theo một chuỗi đường hồ lô trở về đây là hắn chuyên môn đáp ứng loan loan lễ vật mặc dù không quý trọng nhưng là tâm ý đến đẩy hình cửa phòng ra một trận mùi thơm s ô n g vào mũi làm cho bùi khánh nhãn t ỉ n h sáng lên chỉ gặp trong phòng trên mặt bàn trưng bày m ấ y bản tinh xảo thức ăn bên cạnh còn để đó một bầu rượu ngon một bộ nữ t ử áo đỏ ngồi trên g h ế mỉm cười nhìn xem hắn bùi khánh kinh ngạc hỏi ngươi làm đồ ăn đó là đương nhiên b ả n cô nương những ngày này tại núi này ở giữa đường không có học được tay này làm đồ ăn công phu ngược lại là càng ngày càng thành thạo loan loan kiêu ngạo nói nàng đem đũa đưa cho bùi khánh n u hòa nói ra nếm thử xem hợp không hợp khẩu vị bùi khánh tiếp nhận tùy ý đem mức quả đưa cho loan loan sau đó kẹp lên một miếng thịt đưa vào miệng bên trong tinh tế thưởng thức qua về sau lời bình nói hương vị coi như không tệ à làm dù không sai mấy ngày nay ta thường cách một đoạn thời gian liền sẽ ra ngoài chọn mua một chút nguyên liệu nấu ăn trở về t hao tốn không ít tâm tư không chỉ có là cơm này đồ ăn liền ngay cả giường chiếu cũng đổi thành mới cam đoan thoải mái dễ chịu mềm mại nói đến đây loan loan gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy hạnh phúc nụ cười n g ọ t nào g nàng hiện tại không có ý nghĩ khác chỉ muốn ăn tính làm một cái hiền thê lương mẫu tiền đề liền là cầm súng người nam nhân trước mắt này dạ dày bùi khánh lau một cái sau đó bưng chén rượu lên uống một ngụm nhìn về phía ngoài cửa sổ nói có lòng thế nhưng là ta hai ngày nữa muốn về ly dương về ly dương vội vã như vậy a loan loan nháy nháy mắt trong mắt lóe lên một sợi không bỏ bất quá rất nhanh liền khôi phục như t h ư ờ n g nói vậy ngươi đường xá cẩn thận có gì cần ta hỗ trợ địa phương cứ việc nói cho ta biết bùi khánh nghe vậy ánh mắt có chút lấp lóe trầm mặc hồi lâu vừa nhìn về phía nàng hỏi nguyên nguyện ý cùng ta cùng đi sao cái gì nghe nói như thế cái tia nguyên bản một mực rất bình tĩnh loan loan đột nhiên đứng lên trên gương mặt xinh đẹp toát ra vẻ kinh ngạc tựa hồ cảm thấy mình nghe lầm đầm dạng nàng ngơ ngác nhìn qua bùi khánh nói ngươi mới vừa nói cái gì ta không nghe rõ ràng ta muốn mời ngươi cùng nhau đi tới ly dương bùi khánh lại lặp lại một lần lời này rơi xuống loan loan n gây n g ẩ n cả người sau một lúc lâu loan loan bỗng nhiên cười khúc khích giống là nghị thông cái gì giống như trắng non gương mặt trong nháy mắt bỏ lên trên một vòng đường đỏ g ắ t giọng ngươi có phải hay không sớm có dự mưu muốn gạt ta đến ly dương sau đó bắt cóc bắn đi ta ăn nó rồi bùi khánh nghe vậy nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua loan, loan đứng dậy rời đi chỉ ném hạ một thanh âm có đi hay không thì ngươi loan loan nhìn xem bùi khánh rời đi thân ảnh ánh mắt liếc nhìn trên bàn cái kia chuỗi đường hồ lô nhìn không được che miệng cười lên lẩm bẩm không nghĩ tới cái này khúc gỗ ra ngoài mấy ngày trở nên có chút đáng yêu sau năm ngày ly dương b i ế n cảnh bùi khánh nắm một thót tuấn mỹ bạch mã hành tẩu tại trên con đạo hắn một bộ áo bào đen múa may theo gió lộ ra cực kỳ g i ả dặn xuất khí một đầu ô đen tóc dài xóa vai mà rơi g ó c cạnh rõ ràng hình dáng phối hợp tuân g i ậ t phi phàm tướng mạo để cho người ta xem xét đã cảm thấy cảnh đẹp ý vui phản phất trích tiên lâm trần loan loan ngồi tại bạch mã lưng ngựa bên trên một bộ váy đỏ tung bay tơ lụao mái tóc sắn thành cao búi tóc một chương gương mặt xinh đẹp còn như là dương chỉ ngọc trong suốt sáng long lanh nàng g ư ỡ i tại lưng ngựa bên trên gương mặt hơi ngựa nhìn xem bùi khánh bên cạnh nhan trong đôi mắt mang theo vài phần si mê nàng cảm giác bùi khánh cùng trước k i a tựa hồ có chút không giống bùi khánh hình như có cảm ứng quay đầu nhìn về phía lưng ngựa bên trên loan loan nhàn nhạt hỏi thế nào chân có đau một chút loan loan cau mày nói nói xong liền từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống tới tinh tế trắng non bắp chân trần chùi tại bùi khánh không coi vào đâu ẩn ẩn hiện ra rực rỡ trắn nón mà dụ loan loan thấy thế c h e miệng cười trống xuống đi đến một cái cây ấm hạ dừng lại lười biếng nằm tại dưới bóng cây trên đá lớn nhìn xem bùi khánh bên cạnh nhan trên mặt tách ra sán lạn tiêu dung cặp kia thu thủy kéo đồng bên trong phảng phất có tinh thần đang lưu động nàng cảm giác bùi khánh biến hóa thật lớn tựa hồ đôi nàng có chút không đồng dạng đâu bùi khánh đi đến một viên đại thụ c h e trời dưới tìm cái thoải mái t r h ỗ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần u i n g ư ơ i nhắm mắt lại làm gì hắm vừa nhắm mắt lại bên hai liền truyền đến loan loan mang theo thanh em mũ hoán bùi khánh nghe vậy mở mắt ra nghi hoặc l loan loan、so、loan loan loan loan cũng không lâu lắm bùi khánh liền cảm nhận được chung quanh tràn ngập nồng đậm chân nguyên ba động hắn chậm rãi mở mắt ra đã thấy vài trăm mét bên ngoài đang có một vị toàn thân áo gai nam nhân chậm rãi đi tới cái kia áo gai nam nhân bộ pháp bình ổn tốc độ kỳ trầm vô cùng phán phát không có dùng khí lực gì đồng dạng bất quá bùi khánh có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn lẩn chứa uy thế kinh khủng nếu như buộc phát ra tuyệt đối đủ để hủy diệt hết thảy thế nào loan loan nhìn thấy bùi khánh mở mắt ra không hiểu hỏi thuận bùi khánh ánh mắt phương hướng nhìn lại đôi mắt đẹp của nàng có chút ngưng kết ánh mắt bên trong lướt qua một tia kinh ngạc ngữ khí nhỉ nó nói hắn sao lại tới đây c ả m tạ thích căn gà tơ van i tại mẹ đưa tới l ễ vật chương bốn mươi tám tà vương thạch chiên Chi h i bùi khánh lông mày trao đọc dưới hỏi người biết hắn loan loan ngữ khí ngưng trọng nói chúng ta người trong ma môn ngoại hiệu tả vương thạch chiên Chi thạch chiên Chi bùi khánh trong đôi mắt hiện lên một tia dị mang danh tự này hắn tự nhiên sẽ hiểu luận thực lực ma môn mạnh nhất chính là hắn thân phụ ma môn hoa gian phái cùng bổ thiên đạo hai đại tông môn tuyệt học công lực chỉ sợ đạt tới một loại mức độ khiến người nghe kinh hãi lúc này chỉ gặp thạch chi hiên đằng không mà lên bàn chân giẫm đạp hư không thân hình tung bay lại cùng thiên khung liền làm một đường giống như ngự kiếm mà đi đồng dạng cỗ khí thế kia lăng lệ bá đạo đến cực điểm hắn hẳn là tới tìm ta loan loan mím khoe miệng sắc mặt tái n h u ậ gia hỏa này đã thật lâu không có xuất thế hôm nay đột nhiên dáng lâm nơi này ngoại trừ vì nặng cái này ma môn ph nàng nghĩ không ra lý do khác một bên bùi khánh nhìn xem loan loan có chút dáng vẻ thất hồn l ạ c phách không khỏi nhàn nhạt nói ra ngươi sợ hãi loan loan xoay người hốc mắt ướt đắt nói ta không muốn rời đi ngươi bùi khánh nhìn xem lệ tia c h â u s ẹ t qua sạch sẽ gương mặt ánh mắt liền giật mình trong lòng không khỏi hít một tiếng bất quá trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ chỉ là đ ạ m mạc nói ra ta từ ma môn đưa ngươi mang ra làm sao có thể để hắn một cái tạ vương liền đem ngươi mang đi tiếng nói vừa ra hắn hướng phía cái tia không trúng cất bước mà đi một cô vô tận kiếm ý quét sạch ra thạch chi hiên thân ở tại đám mây hắng trong đôi mắt lộ ra một tia băng lãnh kiệt ngạo vô s o n g gương mặt bên trên để lộ ra một vòng nịa mai thần sắc ngón tay hướng phía trước gậy nhẹ xuống trong chốc lát chỉ nghe v ù v ù tiếng xe gió vang truyền ra chỉ gặp ba đạo bạc chùm sáng màu trắng mãnh liệt bắn mà ra tốc độ nhanh chóng có thể xương kinh người trong nháy mắt dáng lâm tại bùi khánh trước người đem đường lui của hắn phong kín muốn đem hắn chu sát tại chỗ đối mặt thạch chỉ hiên công kích bùi khánh cũng không bối rối cánh tay phải của hắn rối ra hai ngón ở giữa lập tức hiện lên sáng chói chói mắt kế quang một thanh màu bạc trắng kiếm ảnh nổi lên tản ra lóa mắt huy. Một kiếm đâm ra tiếng kiếm ông bạc chùm sáng màu trắng những nơi đi qua không gian bị cắt đứt phát ra kịch liệt tiếng oanh minh vang bùi khánh vẫn như cũ sắt mặt trầm tĩnh không có chút nào ba động chỉ gặp cái tia đạo bạc chùm sáng màu trắng tới gần hắn lúc tay phải hắn huy động một đạo lộng lấy vô cùng kiếm mang chém rết mà ra h ù n g hăng chém vào tại chùm sáng bên trên âm ẩm tiếng nổ lớn t r u y ề n ra đạo kiếm quan g kia nổ bể ra đến cái kia đạo bạc chùm sáng màu trắng cũng tiêu tán ra cả hai đều là đều t r ô n vùi tiêu tán ở trong thiên địa bùi khánh đứng tại chỗ hắn nhìn phía xa thạch c h i hiên ánh mắt thâm thúy ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói ngươi muốn dẫn nàng đi nàng là chúng ta người trong ma môn ta muốn dẫn nàng đi thạch c h i hiên đứng nạo nghễ hư không ngữ khí cường ngạnh vô cùng nàng mà không là ma môn đệ tử nàng đã thoát ly ma môn bùi khánh thản như nói mặc dù thạch chi hiên thực lực rất mạnh nhưng còn không đến mức để hắn kiếm k � bởi vậy cho dù đối mặt thạch chi hên, hắn vẫn như cũ biểu hiện được rất bình tĩnh mặc kệ nàng bây giờ cùng ai đã từng nàng thuộc về ma môn ai cũng không có khả năng cả i biến thạch chi hiên thanh âm kiên quyết nói ra đôi mắt của hắn thủy trung nhìn c h ầ m c h ầ m bùi khánh không có rời n ử a t ứ c h i ệ n nhiên hắn hôm nay nhất định phải mang đi người không thể ta không cho phép bùi khánh ngữ khí đ ạ mặt chậm rãi mở miệng thanh âm của hắn cũng không có nhiều thiếu l ử a giận lại làm cho người ta cảm thấy một loại không cách nào kháng cự cảm giác bùi khánh ngươi thật làm ta sợ ngươi sao thạch chi hiên thanh âm chấm thấp hồng h ậ như tiếng sấm nổ quần quận gào thét mà ra chấn động không gian bùi khánh thần sắc không thay đổi phong k i n h vân đạm nói ra ngươi muốn thử một chút sao bùi khánh loan loan gặp bùi khánh thật muốn cùng thạch chi hiên động thủ thần sắc hiện đầy lo lắng muốn muốn lên tiếng n g ă n cản lại bị bùi khánh lạnh giọng đánh gãy nam nhân làm việc nữ nhân ở một vừa nhìn liền tốt bùi khánh quát lạnh nói ngữ khí không thể nghi ngờ sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trong hư không thạch chi hiên ánh mắt bên trong chạy x ô i cường hoành chiến ý từng đạo kinh khủng kiếm ý lan tràn ra cả phiến hư không đều phảng phất tràn ngập lăng lệ kiếm ý giống như là một tòa kiếm vô hình vực đầm dạng bao phủ cầm trong tay đại m ì n h chu tước nhìn thạch chi hiên một đạo bệ nghệ cựu thiên kiếm ý bộc phát bay thẳng vân tiêu giống như có thể trực tiếp xuyên thủng c ự u tiên uy thế ngập trời khiến lòng run sợ thạch chi hiên đôi mắt lấp l o a xuống ánh mắt nhìn chăm chú bùi khánh thân ả n h ẩn ẩn cảm nhận được mấy phần cảm giác c áp bách hắn ánh mắt hơi run sợ quả nhiên như hắn theo dự liệu như vậy bùi khánh đã đặt chân lục địa thần tiên cảnh giới hắn thân thể đột nhiên ở giữa đ á p xuống tay cầm hướng về phía trước đập mà ra trong khoảnh khắc một đạo vô cùng to lớn trường ân nở rộ giống như sao băng đồng dạng vào tới bùi khánh trường ấn che đậy thiên địa bao trùm ở cái này một phương khu vực trường ấn xung quanh có đáng sợ c ư ơ n g khí tàn phá bừa bãi bùi khánh thần sắc lạnh nhạt một kiếm đưa ra lập tức cái k i a vô số kiếm quang hội tụ thành một dòng sông kiếm ý răng khắp nơi xuyên qua không gian cùng cái k i a trường ấn đụng vào nhau chỉ nghe một đạo tiếng nổ lớn truyền ra trường ấn vỡ nát nhưng mà cái k i a đạo dòng sông kiếm ý cũng tiêu hao hầu như không còn thạch chỉ hiên thấy thế không t ạ i giữ lại chân nguyên p h u n g trào toàn thân phóng thích vô cùng cường thịnh kim cương khí t ứ c một tôn cổ tăng hư ảnh xếp bằng ở hư không bên trên phạm âm lử từng đạo phật quang vương một trường rơi xuống phạm âm chặn trận thiên địa linh khí lăn lộn không ngót tôn này cổ tăng tay cầm hàng m a sử một côn ném ra trời đất sụp đổ hư không phản phất không chịu n ổ i c ố này áp lực xuất hiện rất nhiều vết rách tựa l à hủy diệt khí cơ càn quét mà ra không gian chấn động không ngót nhìn xem một côn đó đánh gói bùi khánh đôi mắt híp lại khe hở cánh tay run dày dưới một đạo kiếm quang sáng trói bắn ra chất chứa vô cùng cường hoành kiếm uy thẳng tiến không lùi chỉ là ma môn huyễn thuật một kiếm phá trị kiếm hai mươi mốt một kiếm đưa ra trong hư không lại sinh ra nghìn vạn đạo tản ảnh mỗi một đạo tản ảnh đều Thời gào thét gào mà ra, lúc o ạ i kia lực luận nháy này g phía thạch chi hiên thân v o tới, muốn l hắn trên cổ đầu người. Lúc này, thạch r n người. này, đầu t chi hiên trên thân thể đột nhiên bộc phát ra một cố kinh thế ma khí một chỉ điểm r a chỉ ấn bên trong ẩn chứa cường hành vô cùng ma đạo chân lý trực tiếp phá hủy những cái kia kiếm khí ngay sau đó lại có từng đạo kinh khủng trường ấn ẩm vang dết tới p h ô thiên cái địa vô tận ma khí trong hư không lưu chuyển lên một trưởng càng so một trường cường chương 49, n h ấ t nghiệm là gió nhất nghiệm là hoa nhất nghiệm là tuyết nhất nghiệm là thắng bùi khánh m ặ t không đ ổ i sắc kiếm quang lấp lóe liên tiếp chém ra năm sáu đạo kiếm quang mới đưa cái kia trưởng ấn toàn bộ đ ỡ được hai người ánh mắt lẫn nhau nhìn chăm chú đều có thể từ riêng phần mình trong con mắt cảm nhận được mãnh liệt chiến ý phảng phất như gặp phải đối thủ càng đánh càng hăng vê anh vê anh tiếng anh minh vang không ngừng truyền ra chỉ gặp đùi khánh tay cầm huy động kiếm ngân vang âm thanh to g i m ộ trong đạo kiếm quang từ t tay hắn bắn ra, lần này kiếm quang này hắn ra, không bắn lần kiếm chốc ò n p ổ thông, b c lát y phạm ừ n g hực xích i âm chật chật á phật âm lượn lờ như ngộng như lảo người cũng như ngộng người trong ngộng cũng là phật trong chốc lát thương đạo chữ vạn ấn ký treo trên hư không không mỗi một tấn đều cực kỳ ý lực phật đà hư ảnh chắp tay trước ngực nhất nghiệm thành trận vô tận phật tấn chấn sát mà xuống cùng kia kiếm quang đụng vào nhau nương theo lấy từng đạo trói hai tiếng vang chuyên gia kia kiếm quang điên cùng chấn động một chút xíu vỡ vụn cuối cùng triệt để tan tác phanh phanh phanh từng đạo trầm một tiếng va chạm vang lên chuyên gia chỉ gặp cái kia đạo đạo phật tấn rơi xuống phía dưới trực tiếp đánh xuống phía dưới bùi khánh bùi khánh sắc mặt không thay đổi bước chân đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước bước ra một kiếm xẹt qua hư không kiếm quang đại tác lộng lây trói mắt chiếu sáng hư không khiến cho cái kia phật tấn không khỏi đỉnh trệ trên nhất nghiệm là tháng nhất nghiệm lại là g i ế t nhất nghiệm lại là cảnh nhất nghiệm lại để ý nhất nghiệm lại là tình phong hoa t u y ế t n g u y ệ t một kiếm tức là thiên địa một kiếm đã ra thiên địa yên tĩnh bùi khánh đứng trên hư không áo đen phiêu động hắn kiếm quăng trong tay rặng rỡ một sợi kiếm ý tự nhiên mà vậy bộc lộ mà ra để lộ ra siêu p h à m vật vị giống như là cùng thiên địa hòa làm một thể do tay nhấc chân đều có kiếm ý lưu chuyển mà ra hắn phản g phất chính là phiến thiên địa này hào kiếm pháp thạch chỉ hiên tán thưởng một tiếng nhưng thần sắc lại càng thêm nghiêm túc bắt đầu hắn biết rõ vừa rồi giao phong chỉ là thăm dò tính công kích bọn hắn ai cũng không có dùng r a toàn lực bởi vậy hắn rất muốn gặp biết một phen vị này tần tân thiên hạ kiếm đạo thứ năm cứu lại vẫn có bao nhiêu lợi hạ i kiếm thạch chỉ hiên tay cầm k ế p tấn chỉ một thoáng chân nguyên l a n lộn khí tức quần quận bành trướng giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng tản ra vô cùng đáng sợ ba động để thiên địa linh khí đều hỗn loạn mấy phần một cố bảng bạc lực áp bách quét sạch từ phương một t r ư ờ n g vô đánh đi ra lập tức thiên địa linh khí hội tụ ở trên bàn tay hình thành một cái cự đại vô biên thủ ấn tay cầm chậm rãi đè xuống tựa hồ muốn đem nơi này hủy diện đi đến bùi khánh đ trong khoảnh khắc chỉ nghe một đạo tiếng quát khẽ t r u y ề n r a hoa lộ ảnh một kiếm này thoát hai phong hoa tuyết nguyệt cùng kiếm thập bát mang theo vô tận kiếm hơi thở kiếm khí lở l ờ cánh hoa bay tán loạn kiếm quang l o a mắt sang chói chói mắt giống như là một mảnh biển hoa g á n g lâm trong nháy mắt không gian chung quanh đều bị bao phủ lại cả khu vực đều tràn ngập nồng đậm, đậm kiếm khí kiếm mang t r ù n g tiên suy kéo kiếm quang gào thét xe rách không gian cùng cái kia to lớn thủ l n đụng vào nhau chỉ gặp to lớn thủ l n từng khúc vỡ nát biến mất đến vô tung vô ảnh sau đó kiếm quang tiếp tục hướng phía trước tình thế không giảm thạch chi hiên ngăn trở cái này kinh khủng một k í c h nhưng là khoe miệng của hắn cũng không nhịn được tràn ra một vết máu hắn trong đôi mắt hiện hiện một vòng vẽ không thể tin được nói ngươi thế mà đạt tới loại trình độ này đã chạm đến đạo ngưỡng cửa sao bùi khánh nghe vậy mướn mày mặc dù nghe hơi kinh ngạc nhưng hắn cũng chưa giải thích cái gì ngược lại đạo mạc nói ra hôm nay ngươi mang không đi nàng nếu như ta lệnh muốn thử một chút đâu thạch chi hiên cười lạnh một tiếng ngự a khí của hắn kiên định tuyệt không phải nói một chút mà thôi ánh mắt của hắn chăm chú k h ó chặt bùi khánh trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu dày gặc bùi khánh bình tĩnh nói ngươi sẽ ch thạch chi hiên ngửa mặt lên trời cười to hắn nhìn xem bùi khánh cao giọng nói ra chỉ bằng người sao tiếng nói vừa ra chỉ gặp trên người hắn khí tức tăng vọt toàn thân tản mát ra ánh sáng nóng ánh huy hắn thân thể nhảy lên thật cao tay cầm huy động chỉ gặp từng tôn hư á o thân ảnh xuất hiện mỗi một vị thân ảnh đều sinh động như thật huyện như vật sống bùi khánh thần sắc lạnh n h ạ t nói ta kiếm tâm là không mất các người ma môn huyễn thuật đối ta không dùng thạch chi hiên ánh mắt băng lãnh hư lạnh nói vậy liền rửa mắt mà đợi ai chỉ gặp cái kia từng tôn thân ảnh đột ngột ở giữa mở to mắt ánh mắt sắp bén giống như là ẩn chứa cực kỳ lăng lệ sắp bén giống là có thể xuyên thủng thế gian hết thể trở ngại làm cái kia từng tôn hư hào thân ảnh mở mắt đồng thời không gian chung quanh chợt im lặng xuống tới đạo cao một thước ma cao một trượng xì h ỏ a thiên địa phản phất lâm vào một loại nào đó trạng thái q u ỷ dị hết thể đều trở nên an bình tường hóa bắt đầu yên lặng như tờ duy chỉ có thạch chỉ hiên cùng bùi khánh còn tại tranh đấu hai người bên cạnh hư không đều mơ hồ vặn nhọc lên một kiếm này rất c hoa ậ m nhưng h lại c gian t tháng loại cực n nguy g hiểm cảm bùi t luận khánh trong miệng thốt ra một đạo bình thản thanh nhầm trường kiếm trong tay bỗng nhiên hướng về phía trước quét qua trong chốc lát chỉ gặp quanh người hắn cánh hoa trong lúc đó nở rộ từng mảnh từng mảnh trong suốt sáng long lanh cánh hoa trong hư không vũ đạo lấy mỗi một cánh hoa đều mang theo một sợi kinh khủng kiếm khí phong mang tất lộ hướng phía thạch chi hiên nổ bắn ra mà ra một kiếm hoa lộ ảnh hương hoa mê say mũi kiếm run rẩy giống như là một đoá nở rộ hoa tươi hoa nở kiếm lạc lúc này chỉ gặp một đạo kiếm quan g quét ngang mà ra trong kiếm quan g kia mang theo bọc lấy cường hoành bá đạo lực lượng hủy diệt dễ như chở bàn tay càn quét hết thảy tất cả trở ngại đều tại kiếm này hạ bị vỡ nát thẳng ti con heo túi h đầu hiện tại đã mạnh như vậy sao loan loan nhìn phía xa hai bóng người thì thào nói nhỏ nội tâm của nàng vẫn như cũ ở vào trong rung động thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần nàng một mực biết đ ù i khánh rất mạnh nhưng lại chưa từng ngờ tới đ ù i khánh đã đạt đến một bước này một kiếm này phong t ỉ n h làm cho người c h ầ m luân truy cập trang web tàu đi ở truyện f u l l com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi kiếm vực tràn n ậ p chín kiếm cùng bay hoa rơi kiếm đã tới lần này thạch chi hiên không tiếp tục tránh lui thân thể của hắn đứng thẳng trên hư không khuôn mặt góc cảnh rõ ràng vai hùng bất phảm chỉ gặp hắn cánh tay phải nâng lên sau đó hung hăng chém xuống không có chút nào giữ lại đem lực lượng vận chuyển tới đ ỉ n h phong một quyền này vi lực so vừa rồi quyền k ì n h c à n g cường đại mấy lần giống là có thể gành sập như núi cao cùng lúc đó cái kia từng đạo huyễn ảnh đồng dạng huy quyền đánh s á t mà ra lần lượt từng bóng người đồng thời đánh phía kia k i ế m quang trong chốc lát chỉ nghe phốc thử một tiếng v a n g nhỏ cái kia đạo đạo cánh hoa cuối cùng vẫn là bị phá ra hóa thành điểm điểm tinh quang dần dần t r ô t b ụ i ngươi quả nhiên cảnh giới cùng ta giống nhau khó trách không có sợ hãi bùi khánh thấy thế nhàn nhạt mở miệng lập tức chỉ gặp hắn chân đạp hư không thân hình lõe lên liền tới đến thạch chi hiên trước、người. trong tay đại minh chu tức kiếm đâm hướng thạch chi hiên lồng ngực một kiếm này đơn giản giản dị nhưng là l a n g lệ vô song muốn xuyên qua thạch chi hiên thân thể một kiếm này tốc độ quá nhanh nhanh đến căn bản khó để phòng ngự thạch chi hiên sắc mặt lập tức biến đổi ngón tay bắt tấn t r u n g quanh linh k h í phun trào trong cơ thể chân nguyên gào thét trận đồ điên cuồng xoay tròn hóa thành vòng xoáy muốn thôn phệ hết thảy ông đại minh chu tức kiếm khẽ run dưới từ vòng xoáy bên trong n ư ớ t qua xét qua hư không chỉ gặp thạch chi hiên hết hầu trội chạy ra từng tia từng tia máu tươi tí tách tí tách thạch thạch chi nếu không phải mình phản ứng kịp thời vừa rồi một kiếm này liền có thể cắt đứt cổ họng của mình cùng là lục địa thần tiên ta là kiếm tiên người đánh không lại ta bùi khánh bình tĩnh nói n ữ khí vẫn như c ũ không có chút rung động nào hắn chính là thuần túy kiếm tu am hiểu nhất công phạt thủ đoạn lấy s á t ngăn sát chỉ là thạch chi hiên cũng không yếu thuộc về ma đạo cường giả huyết thuật đao pháp quyền pháp đều là đều đang phong tạo cực người cũng quá coi thường ta thạch chi hiên thần sắc lạnh lùng thân thể lơ lửng tại giữa không chúng quần áo phân p h ậ ngón tay hắn hướng về phía trước điểm ra giữa ngón tay chạy ra từng sợi ma ú khi tức trở nên phá lệ yêu tả khiến cho trong hư không thổi lên một cỗ ma phong bùi khánh sắc mặt không có chút nào ba động tựa hồ sớm thành thói quen đại minh chu tức kiếm hướng phía phía trước đánh tới kiếm khí thao thao bất tuyệt giống như hồng thủy như vỡ đê thế không thể đỡ nhưng mà ma phong càng ngày càng nhiều che đậy hư không lại hóa thành từng cây đen kịt má chỉ từ bốn phương tám hướng sen lẫn ma đạo ý chí hướng phía bùi khánh đánh tới một hơi ngàn dặm chỉ hóa trưởng bao trùm thương k h n g bành bành chỉ nghe một trận dạy đặc phanh minh thanh vang chuyên g a đại minh chu tức kiếm cùng ma trưởng và chạm một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộ phát bùi khánh kêu lên một tiếng đau đ bước chân liên tục trong hư không triệt thoái phía sau hắn ánh mắt sắc bén như điện ánh mắt nhìn về phía thạch chỉ hiên chỉ gặp ngón tay hắn không ngừng búng ra lấy ma chỉ bay múa mà ra hướng hắn tiếp tục sát phạt mà đến thật cường hãn công phạt vậy mà ép ta rút lui ba bước hắn ma công quả nhiên không thể khinh thường bùi khánh trong mắt lóe lên một đạo sắc bén rực rõ cái này công pháp ma đạo quả nhiên q u ỷ dị đáng sợ thạch chỉ hiên đồng tử hơi co lại xuống h i ệ n nhiên đối với bùi khánh biểu hiện ra sức chiến đấu cảm thấy một chút giật mình môi hắn nút ních phun ra một đạo băng hàn triệt cơ tâm vạn tượng ma chỉ tiếng nói vừa ra giữa thiên địa ma ý phản g phất động lại xuống tới thạch chỉ hiên thân thể biến mất thay vào đó lại là vô cùng vô tận ma chỉ mỗi một đạo ma chỉ đều ẩn chứa tội là hủy diệt lực lượng phô thiên cái địa ma xuống phong tỏa hết thẻ đường lui chỉ như mưa kiếm mang theo thế lôi đ ỉ n h vạn quân giang lâm cả phiên thiên địa tựa hồ đều bị ma chỉ bao phủ một màn này cho người ta cực kỳ rung động cảm giác nhìn xem cái này khắp thiên ma chỉ bùi khánh thần sắc không khỏi lộ ra một vòng trang nghiêm trị sắc hắn tâm niệm vừa động trong tay đại minh chu tức kiểm bánh liệt dùn giấy trên thân kiếm đốt hỏa diễm thiếu đốt thiêu cháy tất cả giờ k h ắ c này thân ảnh của hắn đ ỗ n g nhiên trở nên mơ hồ lại hóa thành hai cái không khác nhau chút nào hắn một cái cầm kiếm sát phạt một cái khác cầm kiếm thủ hộ k h ắ c thời gian giữa thiên địa sinh ra một c ố vô thượng kiếm ý kiếm ý của q u ậ n quét sạch cả phiên hư không kiếm vực thạch chỉ hiên trong lòng kịch liệt run lên ra hỏa này vậy mà lĩnh nộ kiếm vực đồng thời đem kiếm vực dùng nhập vào trong kiếm chiêu cách làm này cơ hồ đồng đẳng với bỏ qua kiếm vực dùng kiếm ý đi gánh chịu kiếm vực ý lực cái này cần cỡ nào nộ tính cùng thiên phú chỉ gặp bùi khánh toàn thân phóng xuất ra sáng trói quan hoa trói mắt kiếm ý ng giờ k h ắ c này trên người hắn tản mát ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí khái phản phất thế gian bất kỳ một vật ở trước mặt hắn đều nhất định muốn t h ầ n phục i ế m v ự chốc c lát chín kiếm cùng bay c kiếm h ắ p sơn hà nát hai kiếm gia thiên địa tịch ba kiếm gia mê ngông h n loạn bốn kiếm gia mỗi người một vẻ năm kiếm gia thiên hạ cùng tôn sáu kiếm gia nhật n g u y ệ t không h uy thất kiếm gia quỷ t h ầ n thốt thít tám kiếm gia thiên băng địa liệt chín kiếm gia càn khôn câu diệt trong chốc lát chín kiếm cùng bay cùng khắp thiên ma chỉ đụng vào nhau một trận nổ tung tiếng nổ lớn không ngừng truyền ra trong hư không mơ h ổ có từng đạo đáng sợ dư ba khuyết tán mà ra tàn phá lấy phương viên trăm giảm phúc côn g bạo năng lượng để loan loan ngăn cản không nổi há mồm phun ra một ngụm máu tươi ánh mắt hoảng sợ nhìn xem vùng thế giới kia chỉ gặp bùi khánh thân hình chật vật rút lui mà quay về sắc mặt hơi có vẻ tái nhọn mà một bên khác thạch chỉ hiên ngón tay g ã y mất hai cây c h â u ngực một đạo giữ tọn vết thương không hổ là thiên hạ kiếm đạo tông sư thứ năm quả nhiên danh bất hư chuyển t a thua thạch chỉ hiên nhìn về phía bùi khánh chậm rãi mở miệm nói ra khoe miệm của hắn chạy xuôi máu tươi vừa rồi mạnh kháng đáng sợ như vậy một k í c h cho dù là nhục thể của hắn cũng thụ một chút tổn thương nếu như tại cưỡng ép vật khí sợ rằng sẽ lọt vào phản vệ bùi khánh không có trả lòi chỉ là bình tĩnh nhìn thạch chỉ hiên tiếp theo một cái trước mắt thân ảnh của hắn đột ngột ở giữa trở nên hư hảo trực tiếp xuất hiện tại thạch chỉ hiên trước mặt lại là một kiếm dết ra con heo túi đầu c h ờ đã loan loan muốn ngăn cản nhưng mà đã chậm chỉ gặp một kiếm này nở rộ vô tận kiếm mang kiếm quang lộng lây vô biên lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp bá đạo kiếm uy thạch chỉ hiên muốn né tránh thế nhưng là đã không còn kịp rồi thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, lưu lại một đạo máu tươi cốt cốt chảy ra phốc thử thạch chi hiên con người tan giã sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy vợ môi có chút có cắp thân thể của hắn ngựa ra sau t r u n g điệp k é lăn trên đất phát ra bịch một tiếng thanh thúy tiếng vang hắn đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hư không một cỗ bi thương đau khổ cảm xúc tràn ngập ra hắn biết mình phải chết t h â n thể của hắn khẽ run trong đầu xuất hiện một vị nữ t ử tư thế hiên ngang thân ảnh nàng cười má lún đồng tiền như hoa mỹ lệ làm rung động lòng người một cái nhăn mày một nụ cười hồn siêu p h ế lạc làm cho người tim đập thình thịch tạm biệt thạch chi hiên thì thao nói nhỏ nhắm mắt lại thân thể dần dần cứng đương đại ma môn mạnh nhất tả vương vẫn lạc tháng bại đã định bùi khánh bay đầu nhìn về phía loan loan ngự a khí bình thản mở miệng nói đây không phải luận kiếm nếu là địch nhân liền không thể lưu t ì n h ngươi hiểu chưa nghe được bùi khánh lời nói loan loan thần sắc khẽ giật mình trầm mặt lại bùi khánh nói rất đúng luận kiếm bản chính là sinh tử chi tranh không có đúng sai nếu là đối đợi bằng hữu tự nhiên không nên thống hạ sát thủ nhưng mà làm trở thành địch nhân thời điểm liền không còn nhân t ử có thể nói chỉ có giết chóc đi thôi nên đi đường bùi khánh lại nói âm thanh liền hướng phía trước cất bước mà đi loan loan ánh mắt lấp l o e xuống nhìn thạch chi hiên thi thể một chút sau đó đuổi theo bùi khánh bước chân tiếp tục đi đường bọn hắn muốn đi tìm tìm thiên hạ kiếm đạo đệ tứ tùy tạc lốc chương năm mươi mốt có một không hai thiên hạ độc cô cầu bại non xanh nước biếc cảnh xuân tươi đẹp sóng nước xanh lam hồ nước trong suốt bùi khánh cùng loan loan chiến đứng ở hồ nước bên bờ lẳng lặng chờ đợi đội thuyền cập bờ nhưng mà còn chưa chờ đội thuyền cập bờ chỉ nghe thấy một tiếng ngâm khẽ từ nhỏ làm tơ đến kinh đi thêm phục hồi cắt đầu gió đêm lên sóng bên trên trời c h i ề mở bùi khánh tìm theo tiếng nhìn lại chẳng biết lúc n ư dân xào trống mà ngồi thuyền mái trèo không người huy động lại vững vàng ở trên mặt hồ đi tới nổi lên điểm điểm gần sóng mà n ư dân thì là nhắm mắt dưỡng thần người này bất phàm bùi khánh thầm khen một tiếng lập tức nhìn về phía bên cạnh loan loan hỏi nơi này khoảng cách bắc mát vẫn còn rất xa loan loan thấp giọng nói đi thuyền nhập sông không quá ba ngày liền có thể đến ân bùi khánh khẽ vất c ằ m sau đó nhìn về phía cái kia đang tại thả câu n ư dân cất cao giọng nói tiền bối có thể nguyện đ ộ chúng ta đoạt đường n ư dân mở to mắt hướng phía hai người đánh giá mấy giây cười nói ta không phải người trèo thuyền Vạn cái này i n có một bình tốt chúc thành, có thể, có thể bùi n nhất Thành, như tuyển h chúc tốt Diệp có xem khánh văn nói, từ phía gây bọc hành mẩn nhạt nhạt ngư rượu, rượu ngư cả người không nghĩ tới đối phương cự tuyệt như thế quả quyết loan loan gặp bùi khánh kinh ngạc trong lòng n h ẫ n không ngừng cười trộm c h ọ t đi lên trước chắp tay nói ra tiền bối vị này du một cu cục vội vàng đi bắt mát vận kiếm không biết có thể hay không phiền phức tiền bối đưa chúng ta đ o ạ n đường ngư dân nghe vậy không khỏi mở hai mắt ra quan sát tỉ mỉ một phen bùi khánh lộ ra hài lòng biểu lộ ngự khí bình tĩnh hỏi chân nguyên nội liễm khí tức mượt mà như ý cử trọng ngự khinh t u ổ i còn trẻ liền đạt tới loại cảnh giới này thiên phú cực cao muốn đi bắt mát vận kiếm ngươi chính là thiên hạ kiếm đạo thứ năm bùi khánh bùi khánh có chút không n ờ i cung kính nói ra chính là bùi khánh ngư dân khoát tay n o không lưu tình chút nào nói ra trở về đi lần này ng ngươi một cái chỉ tu ý người làm sao cùng người khác chỉ nửa bước nhập đạo người so nửa chân đạp đến nhập đạo bùi khánh biến sắc hắn mặc dù không biết cái gọi là đạo đ ê n tột cùng đại biểu cái gì nhưng đã được xưng là đạo cái k i a nhất định mười phần kinh khủng lúc này bùi khánh bông nhiên kịp phản ứng hỏi xin hỏi tiền bối tục ra anh ngư dân cười ha ha chỉ lên trước mắt xanh thảm hồ nước phóng khoáng nói ra lao phu phục họ đọc cô nguyên lai là đ ộ c cô lao kiếm thần tiểu nữ t ử cái này toa hữu lễ loan loan nghe vậy lập tức hành lễ s á t mặt cũng nghiêm túc rất nhiều nàng không nghĩ tới trước mắt vị này nhìn lên đến rất phổ thông ngư dân lại chính là trong truyền thuyết độc cô cầu bại vị này nhìn lên đến đã đi liền đem một lão nhân là kế tám trăm n ă m trước lữ tổ sau khi phi thăng duy nhất có một không hai thiên hạ nhân vật dù là về sau văn danh thiên hạ đủ về tấm cùng hắn so cũng là kém không chỉ một sao nửa điểm văn bối bái kiến tiền bối bùi khánh cũng là vội vàng ô quyền độc cô cầu bại cười lắc đầu không cần đa lễ dứt lời độc cô cầu bại cơ cơ ống tay á o một trận ngu hòa lực lượng tuân ra trực tiếp nâng lên hai người thân thể làm đến bọn hắn đứng ở đầu thuyền bên trên ngồi đ ộ c cô cầu bại chỉ chỉ mình bên trái chỗ ngồi bùi khánh cùng đ ộ c cô cầu bại liền nhau mà ngồi hai người đều ăn ý c h ầ m m ặ t lại ai cũng không có trước tiên mở miệng trầm mặc hồi lâu đ ộ c cô cầu bại đột nhiên thở dài một hơi trầm dãi nói thế gian anh hùng xuất hiện lớp lớp ngoại trừ đủ huyền thấm ta một mực coi trọng nhất thủy t r u n g chỉ có bốn người lý thuần cương n ô làm đặng thái A, triệu ngọc trân còn lại đều là không triển vọng thẳng đến trước mây trận nghe thấy được ngươi nghe đồn bùi khánh kiêm tốn hỏi tiền bối cảm thấy vãn bối như thế nào kiếm của ngươi rất mạnh phong man lăng lệ kiếm tâm thông minh kiếm đạo tạo nghệ đã siêu việt cả t trừ bỏ số ít không tại thiên hạ kiếm đạo t ô n g sư bảng mấy vị kia đ ộ c cô cầu bại ánh mắt nhìn về phía bùi khánh đôi mắt thâm thúy giống như giếng cổ tinh mịch để cho người ta khó mà nắm lấy tiếp tục nói ra lại trừ bỏ thiên hạ kiếm đạo t ô n g sư bảng vị trí thứ bốn ngươi chính là thiên hạ kiếm đạo đệ nhất nhân bùi khánh nghe vậy c h ẳ m m ặ t không nói đ ộ c cô cầu bại cũng không có thúc giục an t ĩ n h thưởng t h ứ c trả không biết bao lâu trôi qua bùi khánh mới ngẩng đầu lên ánh mắt kiên định nói ra tiền bối ngươi cho là ta kiểm còn có thể tiến thêm một bước sao không thể đọc cô cầu bại chém đỉnh chặt sắt nói vì cái gì bùi khánh tao mày nói đ ộ c cô cầu bại khẽ lắc đầu giải thích nói thế gian kiếm ngươi đã là đỉnh tiêm có thể đây chẳng qua là thế gian kiếm bùi khánh truy vấn lời này ý gì đ ộ c cô cầu bại ánh mắt ung dung mà hỏi như thế nào kiếm như thế nào đạo bùi khánh suy tư một lát nói ra kiếm giả sắc bén cũng đạo giả mê n h m ô n g cũng cả hai không cũng không khác biệt gì đều là quyết định bởi tại cầm kiếm người câu nói này cũng không tệ đ ộ c cô cầu bại cười cười lại hỏi vậy ngươi nói cho ta biết như thế nào duệ kiếm giả không gì không phá sắc bén đến t h ờ điểm có thể phá và phá bùi khánh l y tính phân tích nói kiếm thế không gì không phá nhuệ khí vô tận kiếm thế c à n g mạnh uy lực cũng sẽ càng đáng sợ đây chính là ta lĩnh ngộ kiếm kiếm thế là có có thể d ư ớ i đâu đ ộ c cô cầu bại lại hỏi bùi khánh trần trừ một lúc lắc đầu nói ra cái này ta còn không rõ ràng lắm đ ộ c cô cầu bại tiếp tục hỏi đạo đâu bùi khánh nghiêm túc nói ra đạo giả phiêu miểu khó kiếm lục bình không dễ có lẽ sẽ nước chạy bẻo trôi nhưng trung quy sẽ tìm được nó tồn tại đọc cô cầu bại khép cười một tiếng hướng phía loan loan tiếp tục hỏi tiểu cô nương cảm thấy như thế nào kiếm như thế nào là đạo loan loan nghe vậy gương mặt xinh đẹp thường đỏ nói ra tiền bối ta sẽ không dùng kiếm không sao ngươi một mực nói là được đ ộ c cô cầu bại nói ra kiếm cô ý đạo vô hình ở giữa co và không phiếu miểu khó giỏ vô tung vô ảnh hết thể hữu vi pháp như ảo ảnh trong mơ nói xong đoạn văn này về sau loan loan gương mặt thường đỏ một mảnh ngượng ngùng nói văn bối nói xong đ ộ c cô cầu bại mỉm cười gật đầu sau đó nhìn về phía bùi khánh nói ra ngươi có thể hiểu bùi khánh gật đầu trầm giọng nói văn bối hiểu sơ g a lông còn xin tiền bối chỉ giáo đậu cô cầu bại đưa ngón trỏ ra đặt ở bên miệm thổi một tiên h u sáo một cái toàn thân tuyết trắng cự điêu từ mặt hồ nhảy ra trên không trung xoay tròn hóa thành một đạo thiểm điện lạc trên b o n g thuyền phát ra một tiếng thanh minh độc cô cầu bại vỗ vô ưng c h ả o cười h í p mắt hỏi đây coi như là kiếm ưng c h ả o nắm lấy một đầu cá mẹ dưới ánh mặt trời c h i ế c xạ hàn quang trói mắt chương năm mươi hai đạo giả bao hàm toàn diện kiếm cũng nên như thế bùi khánh trần c h ờ một lát nói ra trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm trong tay cũng có kiếm độc cô cầu bại vỗ cự, cự điêu lập tức bay khỏi thuyền đánh cá biến mất ở chân trời hắn vuốt vút trong tay đầu kia cá mẹ cười tủm tìm nói ra ngươi sẽ câu cá sao? sẽ không bùi khánh lắc đầu dừng một chút tiếp tục nói bổ sung nhưng học tập một cái cũng là có thể đ ộ c cô cầu bại nghe vậy xứng sở sau đó nghẹn nào cười lên hào tiểu tử cũng không đốc dứt lời đ ộ c cô cầu bại đem lòng bàn tay cá mẹ ném vào trong hồ đồng thời tay phải nhẹ nhàng bắn ra keng một tiếng van giòn g tại trong hồ nước nổ bể ra đến một vệ sóng gợn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc quyết tán không bao lâu nước hồ sôi t r à o bắt đầu ẩm ẩm nước hồ b ỗ n nhiên lăn lộn nhấc lên sóng biển ngập trời giống như là nhận nào đó cố không hiệu vĩ lực dẫn dắt n h o nhao phóng lên tận trời vô số con cá nhảy ra mặt hồ chạy trốn từ phía loan loan nhìn xem một màn này kinh ngạc há to miệng không thể tin nhìn qua mặt hồ nàng cũng có thể làm được điều này thế nhưng là tán phát khí cơ sẽ chỉ trong nháy mắt đem trong hồ sinh vật toàn bộ rào sát hầu như không còn Riu. trong rời trong. trừng trúng, rũa bại khỏi tay, mang theo tiếng gió tinh kia đuôi dài lươi giấy lôi cầu câu chuẩn sau câu chuẩn Độc đâm đống đó, đánh một cô cánh cẩn con cá cá bên bị bị sát dương lên, mang Ngay theo thét, tay tay tay, mét lấy gào vào kéo mẹ loan loan cảm giác độc cô cầu bại cái này câu cá đổi mới mình đối câu cá nhận biết trong lòng nhịn không được thầm nghĩ đây là câu cá bùi khánh nhìn c h ầ m c h ầ m mặt hồ i hồi lâu nói ra tiền bối ta không học câu cá ngồi bên cạnh ngươi nhìn ngươi câu cá có thể chứ độc cô cầu bại ánh mắt có chút sáng lên hơi cười lấy nói ra đ ư ờ n g nhiên có thể con heo thúi đầu loan loan nghe vậy vội vàng muốn thuyết phục bùi khánh coi như chỉ là câu cá kỹ xảo nhưng đó cũng là độc cô cầu bại câu cá kỹ xảo bảo đảm không cho phép có cái gì đặc thù cũng k ó nói nếu như từ bỏ học tập vậy liền thật sự là đáng tiếc đ ộ c cô cầu bại gặp loan loan một mặt dáng vẻ vội vàng buồn cười cười lấy nói ra tiểu nha đầu hắn cũng không đốc không chỉ có không đốc vẫn còn so sánh trong tưởng tượng của người thông minh sau đó đ ộ c cô cầu bại liền chuyên chú bắt đầu tiếp tục bắt đầu thả câu loan loan thấy thế cũng bất đắc dĩ ngồi trồn hổm thuyền đánh cá bên trong lẳng lặng nhìn bùi khánh bóng lưng lúc này bùi khánh đang tại mảnh quan sát k ỹ đ ộ c cô cầu bại thả câu động tác cái tia thả câu động tác mặc dù đơn giản hào không bất kỳ hoa tiếu gì thậm chí ngay cả mồi câu cũng chưa từng chuẩn bị bất quá hắn vẫn như cũng nhìn tập trung tinh thần thậm chí li thời gian từng giây từng phút trôi qua mặt trời lặn phía tây bóng đêm dần dần, dần dày bùi khánh vẫn như cũng ồ i ở chỗ đó không có rời đi l ặ n g lặng quan sát rốt cục cùng t h á n g bên trên đầu cảnh t i n h đấu đầy trời thời khắc đ ộ c cô cầu bại cánh tay dâng lên dây câu thẳng băng cùng lúc đó trên mặt hồ phao cũng chầm rãi chầm xuống cần câu lắp một cái rầm rầm nước hồ cuộn cuộn cá chép từ đáy nước hiện lên hướng phía trên thuyền bay l ư ợ n đ ộ c cô cầu bại quay đầu nói với bùi khánh thấy rõ sao bùi khánh gật đầu cung kính đứng người lên hành lễ cất cao giọng nói đa tạ tiền bối dạy bảo van bối được kích lợi không nhỏ loan loan chống đo cái c ầ m nhàm c h á n nhìn c h ầ m c h ầ m tình không nghe thấy bùi khánh lời này không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hắn không rõ bùi khánh lại minh bạch cái gì mình thế nhưng làm ộ t câu cũng không có nghe hiểu đ ộ c cô cầu bại hài lòng cười lên đem cần câu đưa cho bùi khánh cười lấy nói ra ta muốn một đầu cá chép loan loan một mực bí mật quan sát nghe thấy đ ộ c cô cầu bại yêu cầu về sau trong nội tâm nàng không khỏi sức sở âm thầm cô bắt đầu câu cá còn có thể sớm cho tốt thật sự là kỳ quái bùi khánh cầm cần câu nhìn xem đọc cô cầu bại nói ra tiền bối ngài chờ một lát dứt lời hắn liền bỏ xuống cần câu bắt đầu tĩnh t gió thổi tới trận trận m á t m ẻ để cho người ta sàng khoái đọc cô cầu bại ngồi ở mũi thuyền lăng lặng thưởng thức cảnh đêm ngẫu nhiên nhìn xem bùi khánh không biết đang suy tư điều gì thời gian từng giờ từng phút đi qua nguyên sắc đã triệt để tiêu tán ngày cao thăng tung xuống màu vàng kim ánh nắng chiếu rọi ở trên mặt hồ sóng nước lấp loáng đọc cô cầu bại bỗng nhiên hoặc mở ra hai con ngươi ánh mắt nhìn bùi khánh bóng lưng lẩm bẩm nói ra hỏa này nộ tính đã vậy còn quá cao hiu tiếng xe gió chuyển đến tĩnh tọa một đêm bùi khánh rốt cục rào động hắn cần câu trong tay chỉ một thoáng nước hồ l a lộn một đầu to lớn cá chép bị bùi khánh câu lên thuyền đánh cá. đ ộ c cô cầu bại nhìn xem thuyền đánh cá bên trên con cá hài lòng cười nói trẻ con là dễ dạy bùi khánh cười lấy nói ra tiền bối ta hiện tại có thể đi bắt lạnh sao ta hiện tại hỏi lại ngươi đ ộ c cô cầu bại tiếp tục nói như thế nào kiếm như thế nào là đạo bùi khánh hơi có vẻ mờ mịt trầm mặc sau một lúc lâu mới thấp giọng nói ra đạo giả bao hàm b à n diện bao dung thế gian hết thể đạo lý kiếm cũng nên như thế đ ộ c cô cầu bại cười bắt đầu không sai một đêm liền có thể thông thấu câu nói này có mấy phần kiếm tu khí khái đa tạ tiền bối khích lệ bùi khánh có người nói ra thần thái cung kính mặc dù chỉ là đơn giản ngồi một đêm nhưng là hắn rõ ràng cảm giác mình đụng chạm đến một loại đồ vật đặc biệt đây là hắn cho tới bây giờ đều không có thể nghiệm qua cảm thụ đ ộ c cô cầu bại khẽ vớt cảm nói ra ta đưa ngươi một kiếm dứt lời chính là đạp nước mà đi áo bào bay phất phói đứng thẳng ở hồ trong nội tâm toàn thân tản ra khí tức công chính bình thản không có chút nào lăng lệ chỉ ý phảng phất một vị lao nông an bình tường hòa đ ộ c cô cầu bại dỗi ra một ngón tay điểm trong hư không một thanh kiếm trống rông xuất hiện đây là một thanh giản dị tự nhiên thanh đồng kiếm cổ sơ tang thương nó không có nửa điểm hào quang càng là không có chút nào phong mang phảng phất sát thưởng có thể hết lần này tới lần khác nhưng lại làm kẻ khác nhìn má phát khiếp đ ộ c cô cầu bại nắm nó chậm rãi huy vũ bắt đầu kiếm chiêu rất đơn giản phát tố vô hoa thế nhưng là mỗi một lần huy động liền tựa hồ ẩn chứa cực kỳ thâm ả o đạo vận bùi khánh kinh ngạc nhìn đ ộ c cô cầu bại trong đầu của hắn lóe ra vừa mới một kiếm kia mơ hồ trong đó phảng phất thấy được mới lại môn hắn hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm thụ được vừa mới một kiếm kia v i y ề n rượu một kiếm này gọi là không dứt đọc cô cầu bại chậm rãi huy kiếm cả người thân hình dung nhập cái tia giản dị tự nhiên một kiếm bên trong, từng bước một cuối cùng hóa thành một vệ tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ lưu lại một kiếm k i a t r o n g hồ khói động thật lâu bùi khánh chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mê say nỉ n ó n ó i thì ra là thế không có bất kỳ cái gì kiếm ý không có bất kỳ cái gì kiếm khí chỉ có đơn thuần kiếm chiêu một tiếng kiếm minh một kiếm đ o ậ t thủy loan loan gặp hắn tỉnh lại khẩn trương hỏi bùi khánh ngươi cảm giác thế nào đ ộ c cô cầu bại thu kiếm đứng chắp tay nhìn xem bùi khánh hỏi lĩnh ngộ sao bùi khánh trịnh trọng nhẹ gật đầu nói ra đa tạ tiền bối dạy bảo van bối cảm giác mình khoảng cách đạo càng ngày càng xa làm sao lại càng ngày càng xa đâu loan loan nghe xong có chút nghi ngờ hỏi ngươi không phải đã lĩnh n ộ sao rất tốt ta cũng không có gì có thể chỉ được ngươi theo ta thời đến thiên phú của ngươi coi như tám trăm n ă m trước lữ tổ cũng so ra kém đ ộ c cô cầu bại cao giọng cười lớn một tiếng thân thể đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa vào tới trong chớp mắt liền biến mất tại hai người trong tầm mắt cố gắng lên con đường của ngươi còn rất dài rất dài đ ộ c cô cầu bại thanh âm bên hai bờ q u e n quẩn làm cho người buồn vô có bùi khánh khé thở dài một cái nhìn xem mặt hồ lẩm bẩm nói con đường của ta còn rất dài sao loan loan đi đến bùi khánh trước mặt khẩn trương nhìn xem hắn hỏi con heo túi đầu ngươi sẽ không phải thật khoảng cách tiện là cái gì đạo càng ngày càng xa a chúng ta đi b ắ m mát bùi khánh không có trả lời nàng chỉ là cười nhạt một tiếng nói ra lần này ta cũng sẽ không thua bảo từ nhóm về nhà hôm nay hai t r ư ơ n g xin lỗi có rảnh ta sẽ bổi mỗi ngày bị người phun tâm tắc v à đấy v à đấy t r ư ơ n g năm mươi ba ba ngày sau thương l ă n g núi ta chở ngươi sáu nguyệt sơ một mưa nhỏ một gian đơn sơ trả bày tùi tà cốc xuyên t ấ u qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài tý tách mưa nhỏ hai đầu lông mày tràn ngập bình tĩnh không có một tia gợn sóng thiên sinh ngài trà nước đây đột nhiên một người đàn ông tuổi trung niên bưng nóng hổi nước trà bỏ vào tùy tà cốc trên bàn trên mặt mang nụ cười ấm áp nói mời chầm dùng tùy tà cốc nâng trung trà lên n h ấ p một miếng trà mùi thơm khắp nơi thấm vào ruột gan để hắn nhịn không được nhắm mắt lại t hưởng thụ lấy cái này mỹ vị tư vị sau đó hắn tự hồ cảm ứng được cái gì chậm rãi mở hai mắt ra hướng phía tây nam phương hướng nhìn lại xuyên thấu qua mông lung mưa phủn nơi đó có hai đạo nhân ảnh từ nơi không xa chậm rãi đi tới hai người này chính là bùi khánh cùng loan, loan. hai người sóng vai mà đi quần áo không nhiễm trần thế bước chân không nhanh không chậm tựa như đi bộ nhàn nhã có phần có thần tiên quyến lữ phong thái cha chủ quán nhìn thấy hai người về sau mặt bên trên lập tức lộ ra vui sướng t h ầ n sắc đánh lấy ô dây dầu vội vã chạy tới ân cần h ô hai vị khách quan bên ngoài lại là phong lại làm ư a không bằng quang lâm tiểu điếm uống trà tránh mưa bùi khánh nghe vậy cũng không trả lời ánh mắt nhìn về phía trà bảy bên trong tùy tạc cốc đối phương ánh mắt cũng đồng dạng rơi vào trên người hắn hai đạo ánh mắt lẫn nhau đụng vào nhau ẩm ẩm chân trời lôi vân hội tụ c ù n phong gào t é t bùi khánh cùng tùi tụy t a cũng không có rời ánh mắt bầu không khí trở nên một ngạt ngưng kết không khí chung quanh tựa hồ đều ngưng trệ bắt đầu trong quán trà mấy tên giang hồ du hiệp phát giác được dị thường nhao nhao ngầm đầu nhìn về phía trong mưa bùi khánh cùng trà bảy bên trong tùy tạc cốc trong mắt mang theo kinh hãi bọn hắn chưa hề cảm nhận được c ố này vì thế tựa như là hai tòa cự sơn lo lừng tại trên đỉnh đầu chính mình bọn hắn đến tột u cùng là ai hai người kia giống như nhận biết ta luôn cảm giác hai người này không đơn giản không chỉ có thực lực cưỡng hãn càng là có một loại phi thường kỳ quái khí chất thật giống như hai thanh ra khỏi vỏ lưới dao để cho người ta không dám tới gần, quá nguy hiểm. cái k h ê m mấy tên du hiệp bị hai người tràn ngập ra khí tức dọa s á t mặt tái nhọn cũng không dám lại lưu lại nhanh chóng thoát đi quán trà phụ cận sợ dẫn lửa thiêu thân trà phô l á o bản thấy thế trong mắt l ó e lên một vòng sầu lo hai người kia đều không phải là loại lương thiện một khi chiến đấu bắt đầu mình trà phô khẳng định giữ không được nhưng vào lúc này một đạo người khoác áo tơi chống cải trượng lao hắn đi tới bước tiến của hắn tập đến nhưng lại vừa lúc ngăn tại bùi khánh cùng tùy tà cốc hai người trong ánh mắt đã cách chở ánh mắt hai người giao phong lao tàu n ầ đầu nhìn xem bùi khánh sắc mặt bình tĩnh nói ra uống trả sao ngữ khí của hắn rất bình thản. tựa như là nhà bên lão gia ra hỏi thăm người xa lạ ăn cơm không đồng dạng khiến người ta cảm thấy phá lệ dễ chịu loan loan cảm thấy bầu không khí khác biệt tay nhỏ không khỏi bắt lấy bùi khánh gốc á o có chút khẩn trương thấp giọng nói ra đầu gỗ h u cục lao giả này giống như rất mạnh ấy bùi khánh nhìn về phía lao giả ánh mắt của hắn thanh tịnh tinh khiết liền phảng phất hài đồng đồng dạng hoàn toàn không giống như là một cái bảy mươi tuổi già trên tám mươi tuổi lao giả ngược lại là giống như ba bốn mươi tuổi trung nhân nhân toàn thân tản ra bừng bừng tinh khí bùi khánh ngự khí bình tĩnh hồi đáp u ố n g tiến đến ngồi đi lao giả mỉm cười nói chống p ả i tr đối s á c mặt â m tình bất định lao bản phân phò nói lao bản đến một bình bích loa xuân một loại trà xanh được rồi lão bản vội vàng đáp lại một tiếng đợi đến ba người sau khi ngồi xuống hắn mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n đối ba người chịu nhận lỗi chê cười nói thật sự là thật có lỗi hôm nay mưa có chút lớn lãnh đ ạ m quý khách lao giả k h o á t tay á o ra hiệu không ngại sau đó đối trà bảy bên trong còn sót lại khách nhân tùy tà cốc nói ra ngươi không đến ngồi một chút sao t ù y tà cốc trần trờ một lát đứng người lên cử chỉ chậm rãi đi đến lao giả bên cạnh ngồi xuống ánh mắt bình tĩnh không có bất kỳ cái gì ba đậu trà tới lão bản đem nước trà đưa đến ba người trước mặt sau đó cung kính l u i sang một bên lão giả nâng trung trà lên thổi nhẹ một ngụm nếm thử một miếng về sau h à i l ò n g nhẹ gật đầu cười h i ế p mắt nói ra tráng ngon xin hỏi tiền bối tôn tính tuy ta cốc trầm ngâm sau một hồi rốt cục mở miệng nói chuyện lão giả lắc đầu nói ra danh tự chỉ là một cái xưng hô thôi ta kêu cái gì không trọng yêu trọng yêu là ta có thể giải thích cho ngươi tiền bối cố ý ngăn cản ta hai người bùi khánh trợn mở miệng nói ra ngựa khí của hắn vẫn như c ũ là như vậy bình tĩnh phản phất không chứa nửa phần khói lửa lão giả nhiều hứng thú nói ra vì sao lại nói như vậy đâu bùi khánh cho mình đổ đầy một ly trà khẽ nhấp một miếng về sau bình tĩnh nói ra nếu như không phải là vì cố ý ngăn cản tiền bối cũng sẽ không đột nhiên hiện thân lão giả cũng không trả lời cười híp mắt chỉ lây ly trà trước mặt nói uống trà uống trà ba ngày sau thương lan núi ta c h ờ ngươi t ù y ta cốc nâng c h u n g trà lên cạn rót một ngụm ánh mắt thâm thúy kéo dài nhàn nhạt nói một câu về sau liền đặt chén trà xuống đứng người lên hướng phía bên ngoài đi đến chơ một chút lúc này lão giả mở miệng gọi lại tùi ta cốc tiền bối còn có sự tính khác tuy ta cốc dừng bước lại chắp hai tay sau lưng quay đầu nhìn lão giả lão giả cười ha ha hỏi cũng không có chỉ là muốn nhắc nhở ngươi có đôi khi chấp nghiệm không cần quá sâu nói xong lão giả cũng không đợi tùy tà cốc làm ra hồi phục phất phất tay nói đi thôi tùy tà cốc ánh mắt nhìn thật sâu lão giả một chút sau đó mới thu hồi ánh mắt cất bước đi ra q u á n trà hướng phía xa xa thành trì đi đến dần dần biến mất tại trong tầm mắt lão giả nhìn xem tùy tà cốc thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt quay đầu đối bùi khánh nói ra ngươi chính là bùi khánh không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ liền đã đến loại tình trạng này thật sự là hậu sinh khả bùi khánh k i ê m tôn chắc tay nói đa tạ tiền bối khích lệ lao giả hỏi lần nữa ngươi muốn chụp một khiêu chiến thiên hạ mười đại kiếm đạo t ô n g sư không sai bùi khánh nói thẳng không kiêm kỵ không có chút nào che lấp chuyện này cơ hồ đã là mọi người đều biết lao giả ta rất xem trọng ngươi hy vọng ngươi có thể ở trên con đường này càng chạy càng xa lao giả mỉm cười vỗ vỗ bùi khánh bà vai sau đó chống gậy chống đi ra trà bày từng bước một biến mất tại màn mưa bên trong chỉ để lại một trận phiêu miệng thở dài truyền lọt vào trong tay lao giả sau khi đi bùi khánh lông mày hơi nhự dưới hắn vừa rồi mơ hồ trong đó cảm giác trên người lao g i ả tản mát ra một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm so với tùy tà cốc khí tức trên thân hoàn toàn liền là một cái trên trời một cái dưới đất căn bản không thể so sánh loan loan c h ớ c nàng mắt to nhìn xem bùi khánh hỏi con heo túi h đầu ngươi cảm thấy vừa mới lao ra t ử kia là ai bùi khánh lườm nàng một chút nói ra ta không biết thật sự là hắn là không biết bất quá t ử vừa mới nói chuyện đến xem người này tuyệt không phải hời hợt h ạ n g người coi như không phải đ ộ c cô c ầ u bại cái kia một cái cấp bậc cũng tối thiểu là lý thuần cương cùng vương tiên trị cái kia cấp bậc nhân vật loan loan nghe vậy truy vận chúng ta sau một ngày muốn đi thương lang núi sao bùi khánh thần sắc kiên quyết không chút do dự nói ra đi ta có thể đi chung với ngươi sao loan loan tiếp tục hỏi trong đôi mắt đẹp tràn ngập mong đợi nhìn chằm chằm bùi khánh không thể bùi khánh uống cạn nước trà trong chén đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến vừa đi vừa nói ra đi t r ư ớ c vào thành nhìn xem loan loan nghe vậy không phục i ữ u môi nói lẩm bẩm ừ không mang theo liền không mang theo mà bùi khánh nghe được chỉ xem như không có nghe được hướng lên trước mắt trong thành trì đi đến hắn cũng thật lâu chưa có trở về bất lạnh một thức thất kiếm một kiếm tức là một vực ba ngày sau thương lăng núi nguy nga cao ngất xuyên thẳng vân tiêu lúc này chính vào buổi trưa liệt nhật hay không một trận gió nhẹ lướt qua cây d i ệ p tùy phong m à động rầm rầm rung động một mảnh tử liêu chim chóc nơi rừng chân đầu cảnh chít chít cha kêu to t ù y ta cốc đứng trên đỉnh núi nhìn phương xa hắn thân mặc áo bào xám cả người nhìn lên đến phát tố vô hoa không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương càng thêm làm cho người cảm thấy cổ quái là thân hình của hắn hơi gầy g ọ thân hình thon dài mà thắng tắp cùng hoàn cảnh chung quanh hòa là một thể nếu không cẩn thận quan sát thậm chí sẽ đem h Người đến. rốt cốc Tùy tà cuộc đã q hai y đầu, đ người nhìn i nhau đồng thời trầm mặc nhưng là cũng đều biết đối phương đã đợi chờ mình lâu ngày đ ù i khánh cất bước hướng về phía trước bước ra một bước hơn một mươi mét trong nháy mắt rút ngắn cùng tùy ta cốc khoảng cách lập tức dừng lại nhìn chăm chú tùy ta cốc trầm giọng nói ra xin chỉ giáo tuy ta cốc nhẹ gật đầu ngữ khí bình tĩnh không lay động vừa dứt lời hai người đồng thời động trong chốc lát liền biến mất ở tại chỗ hóa thành hai bôi mơ hồ tàn ảnh lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ kích đánh nhau kiếm chỉ đ ố i kiếm chỉ ai cũng không có c h ấ c xuất kiếm tựa hồ là muốn nhìn một chút đến tuột cùng a mới càng hơn một bậc phanh phanh phanh tuy ta cốc cùng bùi khánh hai người đồng thời bị đẩy lui mấy mét bàn chân hung hăng đạp đạp lên mặt đất bắn tung tóe ra liên tiếp bùi mù trên mặt bọn họ hiện ra một tia kinh ngạc thân xác hiện nhiên không nghĩ tới hai người giao thủ một kích vậy mà đánh cái cờ trống tương、đương. bùi khánh ngẩng đầu nhìn tùy tà cốc một chút lập tức thu hồi ánh mắt xuất thủ lần nữa động tác của hắn nhanh chóng mà linh mẫn nhanh như thiểm điện để cho người ta căn bản không kịp phản ứng trong chốc lát tùy tà cốc chỉ cảm thấy quanh thân kiếm ý phun trào bốn phía kiếm quang tràn ngập đem mình bao khỏa bắt đầu một cỗ rét l ạ n h kiếm ý từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến tựa hồ muốn mình bao phủ giảo sát hầu như không còn t ù y tà cốc tâm niệm v ừ a động quanh thân kiếm khí tăng vọt trong nháy mắt sông phá trùng điệp kiếm thế thẳng đến bùi khánh ngực lăng lâ kịch phong thổi quát hắn tay áo bay phất phất phất đột ngột bùi khánh kiếm chiêu thức đột nhiên thay đổi đột nhiên đâm về phía tùy tà cốc c h ặ n lại tùy tà cốc cái này trí mạng một kiếm thân hình của hai người tách ra riêng phần mình cầm kiếm đứng ở một bên lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương ánh mắt đều là nổi lên một tầng t i n h quang hai người dù chưa xuất toàn lực nhưng cũng đủ để chứng minh hai người thực lực kinh khủng tuyệt không phải hạ người n g tầm thường nhưng so sánh tùy tà cốc nhìn thoáng qua bùi khánh phía sau đại minh chu tước lập tức cười nói kiếm không sai để ta kiến thức một chút người xuân thú a bùi khánh trong lúc nói chuyện thân hình lần nữa biến mất tại nguyên chỗ trong chớp mắt liền xuất hiện tại tù u y ể n như là cỗ sao trổi phá toái hư không s ắ c bén kiếm khí gào thét lên hướng phía tùy tà cốc của tới tùy tà cốc thần sắc không thay đổi tay phải nhẹ nhàng giơ lên một sợi bạch quang lấp lóe cánh tay trái của hắn khẽ run hướng phía trước đưa ra trong chốc lát liền nên đón tiếp lấy hai cỗ kiếm khí đụng vào nhau b ộ c phát ra một đoàn tia lửa trói mắt sáng trói trói mắt làm cho người mắt mở không ra b a n g b a n g b a n g b a n g bùi khánh thế công càng ngày càng lăng lệ mỗi một chỉ điểm ra mũi kiếm đều ẩn chứa uy lực cường đại t ư n g đạo kiếm khí bắn ra sắn kiếm khí tàn phá tuy ta cốc vẫn như cũ bảo thủ p h o n g ngự làm gì chắc đó hắn thần s ắ c bình tĩnh không có bối rối chút nào chi s á c thủy trung không nhanh không chậm ứng phó một bộ thành thạo đ i ề u luyện tư thái c h ậ n tuy ta cốc thân hình đ ỗ n g nhiên gia tốc động tác cực kỳ quỷ dị đầu ngón tay đột nhiên nhắm ngay bùi khánh sau đó một thanh cổ kiếm từ trong rừng nô ra hướng phía bùi khánh đâm tới mũi kiếm hàn mang nợ rộ phun ra nuốt vào lấy dọa người kiếm khí một giản kỳ thực huyền ảo khó lường kiếm thế mơ hồ trong đó cùng chung quanh thiên địa t ư ơ n g hợp một cỗ nặng nề bàng bạc gác bách chỉ lực từ cổ kiếm thượng tán giật mà ra suy suy cổ kiếm khe run kiếm quang sáng chói chói mắt giống như hạo nguyệt đồng dạng kiếm mang dâng lên mà ra trong chớp mắt bao phủ bùi khánh thân thể để cho người ta tránh cũng không thể tránh bùi khánh ánh mắt bình tĩnh như nước thân hình hắn đ ỗ n g nhiên dừng lại sau đó cổ tay xoay chuyển phía sau đại mình chu tức đột nhiên ra khỏi vỏ kiếm khí tung hoành chín vạn dặm một kiếm ánh sáng lạnh mười cựu trâu kiếm khí những nơi đi qua hư không đều dập dờn ra gợn sóng và anh cả hai trong nháy mắt đụng vào nhau phát ra kinh lôi tiếng vang sau đó chỉ gặp một cỗ quần bạo vô cùng năng lượng ba động lấy hai người làm trung tâm điên quần hướng dễ như chở bàn tay những nơi đi qua hết thể đều bị nghiền nát thành bụi phân bùi khánh thần sắc trăng nghiêm toàn thân tách ra sáng trói kiếm mang thân hình phiêu miều hư hảo trong nháy mắt xuất hiện tại bà trượng bên ngoài tốc độ thật nhanh tuy tà cốc ánh mắt ngưng tụ hắn rõ ràng rõ ràng bắt được bùi khánh di động q uy tích nhưng chính là theo không kịp loại tốc độ này hưu bùi khánh động tác đột nhiên trì trệ hắn thân ảnh l ắ t lưu trong nháy mắt xuất hiện tại t ù y tà cốc bên cạnh thân lại là một kiếm điểm da kiếm khí gào thét liên tiếp bảy đạo kiếm khí bay lượn mà ra hiện lên hình quạt hướng phía tùi tà cốc ch kiếm quang sáng chói trói mắt kiếm mạc rủ xuống lộng lây không rảnh đem bảy đạo kiếm khí toàn bộ chống đỡ đ ỡ được đồng thời tùy tà cốc vừa xài bước ra kiếm thế như hồng thẳng đến bùi khánh mà đến nhanh như lôi đỉnh bá bá bá bá bá bá bá bùi khánh thân hình kịch liệt triệt thoái phía sau tốc độ của hắn nhanh như quỷ mị liên tiếp bảy đạo thân ảnh c h ố n g g i n g xuất hiện tại tùy tà cốc bên cạnh thân đồng thời vung động lợi kiếm trong tay kiếm quang như hồng mang theo lạnh leo kiếm mang chém về phía tùy tà cốc quanh thân yếu hại quả nhiên có chút môn đạo nhìn xem cái này tinh diệu một kiếm đây ta cốc khẽ bước là thuộc về hắn kiếm vực kiếm vực tràn ngập một thức thất h ấ t kiếm một kiếm tức là một vực nhất trọng điệp ra nhất trọng vô cùng vô thận phản phát vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng đồng dạng để cho người ta khó mà tránh thoát một kiếm sinh sôi không ngừng hai kiếm vô khổng bất nhập ba kiếm bá liệt vô biên bốn kiếm âm mưu quỷ dị năm kiếm đường hoàng chính khí sau kiếm hung lệ tàn nhẫn thất kiếm h ạ o nhiên vô cùng chương năm mươi lăm ta chọn thế đạo một mặt chỉ có kiếm ý vô song giờ khắc này tuy tà cốc triển lộ ra hắn đặc hữu phong thái kiếm thế của hắn hùng hồn mà bàn g bạc giống như là một tòa nguy nga n ú i lớn cao không thể chạm không có kẽ hở bất luận cái gì thế công rơi vào kiếm của hắn vực bên trên đều không thể dung chuyển máy may bùi khánh thấy thế không lùi mà t i ế n tới khí thế càng cường thịnh giống như quần c u ộ n hồng thủy một bản cồn không nớt thân thể quanh mình kiếm sáng long lánh sắc bén đến cực điểm một kiếm đâm ra Vô trong ậ n kiếm mà quang quét sạch a m theo khoảnh í tức g t khắc ấ t hủy hướng h diện, p kiếm vực tràn ngập chín kiếm cùng bay một kiếm da sơn hà nát hai kiếm da thiên địa tịch ba kiếm da mê ngôn loạn bốn kiếm da mỗi người một vẻ năm kiếm da thiên hạ cùng tôn sáu kiếm gia n h ậ t nguyện không h uy thất kiếm gia quỷ thần thốt t h i ế t tám kiếm gia thiên băng địa liệt chín kiếm gia c à n k h ô n câu diệt bùi khánh chín kiếm đối tùy tà cốc thất kiếm lại như cũ chiếm cư không được thượng phòng thậm chí tùy tà cốc c ầ m trong tay xuân thu kiếm đã tới gần đến bùi khánh trước người cảm nhận được chính diện chuyển đến lạnh thấu x ư ơ n g kiếm thế bùi khánh lông mày có chút nhữ lên trên người hắn khí tức càng thêm mênh n ô n g tóc dài bay múa áo đen bay phất phói hắn n ầ m đầu nhìn qua tới gần trước người tùy tà cốc trong miệm nói nhỏ ta chọn thế đạo một mặt chỉ có kiếm ý vô xong nương theo lấy câu nói này rơi xuống. bùi khánh quanh thân kiếm ý càng h ò n trước kia chỉ gặp hắn do tay lên bên trong đại minh chu tước một kiểm đâm ra chỉ một thoáng tiên kiếm r i e o vang vọng đất trời từng đạo hào quang màu đỏ t h ắ m từ kiếm phong trô bắn g i ế t mà ra kiếm khí lăng lệ muốn cắt cắt hết thảy t ù y tà cốc thần sắc chấn động hắn cảm giác mình phảng phất xa vào đến trong vũng bùn vô luận như thế nào dây ruột đều thoát khỏi không xong bước chân hắn hướng về phía trước phóng ra kiếm quang càng quét mà ra chỉ gặp t ù y tà cốc bàn chân đạc mạnh mặt đất thân hình bay lên, không, cánh tay hất lên xuân thu kiếm đột nhiên ở giữa thoát li bàn tay của h hắn trong đôi mắt lộ ra bệ nghệ chi ý trong tay đại minh chu tước lần nữa hướng về phía trước đâm ra t ừ n g tia lửa lượn lờ lấy đại minh chu tước hóa thành đáng sợ hòa x à đốt cháy hết thảy kinh khủng sóng nhiệt đập vào mặt phanh hai thanh lợi kiếm va chạm trong chốc lát ánh lửa văng khắp nơi c h ó i lọi c h ó i mắt khí cơ sen lẫn ở giữa t ù y tà cốc nhấc chỉ điểm ra một đạo sáng c h ó i đến cực điểm kiếm cương cô động thành hình tách ra vô cùng sắc bén q u a n hoa một kiếm này thế tất yếu chạm phá bùi khánh kiếm thế nhưng ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bùi bùi khánh k h u ỏ t miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt cũng không có phản bác hỏi ngược lại tiền bối cảm thấy kiếm của ta so với lúc ấy ngươi gặp phải lý thuần cương như thế nào không thể so sánh ngươi không phải hắn tuy ta cốc lắc đầu nói ra không chỉ tu là tranh lệch rất xa kiếm thật cũng có khác biệt to lớn ngay vậy bùi khánh cũng không xin nhận ngược lại là cười ha ha thần thái của hắn càng phát ra thư giãn thích ý cả người tự hồ đều bông lòng xuống cười t n g tỉm nhìn xem tùy ta cốc nói so với đặng thái a đâu ta chưa thấy qua hắn cũng không có giao thủ với hắn qua t ù y ta cốc hồi đáp cho nên ta không cách nào làm đánh giá có một vị l a o tiền bối nói cho ta biết ngươi nửa chân đạp đến vào đạo ta muốn nhìn xem ngươi đạo là vật gì bùi khánh vừa nói trên mặt thần sắc đột nhiên trở nên trang nghiêm lên hắn g ầ n từng chữ một xin tiền bối chỉ giáo lời này vừa nói ra bùi khánh trên thân b ộ phát ra một cỗ kinh khủng kiếm ý cỗ kiếm ý này là bùi khánh từ thả câu bên trong lĩnh nộ kiếm đạo chân ý Trong n l ò bùi khánh p làm một, mặc dù khẽ ô n n g coi h vất cảm lập tức cẩm trong tay đại minh chu tức một kiếm đâm ra một kiếm này hoa lộ ảnh kiếm thế phiếu miều khó tìm dấu hiệu nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể tìm đúng mấu chốt nhất tiết tấu đây là kiếm thuật cùng tâm linh kết hợp h o à mỹ kiếm quan g phiêu m i ệ n bất định để cho người ta nhìn không thấu một kiếm này thẳng đến tùy tà cốc cổ họng kiếm nhanh rất nhanh trong nháy mắt liền xuất hiện ở tùy tà cốc trước mặt tùy tà cốc trong mắt lóe r a dị sắc xuân thu kiếm một kiếm vung da mũi kiếm cùng mũi kiếm đụng chạm một trận tiếng len ken v a n g lên kiếm quan g bốn phía tùy tà cốc cùng bùi khánh đồng thời rút lui mấy bước mỗi lui một bước đều đem mặt đất dâm ra một cái cái hố nhỏ trọn vẹn lui về sau vài chục bước mới đình chỉ tùy tà cốc trong m hắn nhìn c h ầ m c h ầ m bùi khánh nói vừa rồi ta cũng không có nương tay ngươi thế mà có thể ngăn cản ta một kiếm này ngươi xác thực đáng giá tán thưởng tiền bối cảm thấy ta thất bại sao bùi khánh cười hỏi ta không tin mình thất bại tuy ta cốc trầm mặc hồi lâu trầm rãi phun ra một thanh âm vậy chúng ta tiếp tục thử một chút xem ai trước nhịn không được bùi khánh cười lớn một tiếng trên thân khí thế điên cùng tăng vọn từng đạo kiếm khí vẩn quanh ở bên cạnh giống như triều tịch quần quận mênh mông bàn bạc tới đi tuy ta cốc thân xác nhất lắm xuân thu trên thân kiếm lưu chuyển lên sáng trói vô cùng rực rỡ xuân thu kiếm xẹt qua một đạo ho một bước này đã bước ra bùi khánh liền sẽ không lui kiếm tâm thông minh kiếm của hắn vĩnh viễn không bao giờ lui lại tuy ta cốc con ngơi hơi co lại trong mắt của hắn nhiều hơn mấy phần trịnh trọng bùi khánh mang đến cho hắn một cảm giác thay đổi hiện tại bùi khánh mói càng giống là một tên kiếm khách một tên thẳng tiên không lùi tuyệt không lùi bước kiếm giả đạo là vật gì tuy ta cốc đang khi nói chuyện một kiếm đưa ra một kiếm này không có bất kỳ cái gì sát phạt giản dị tự nhiên trên lưới kiếm mang theo vài phần ôn nhuận rực rõ tựa hầu ngay cả kiếm khí cũng tiêu tán không thiếu nhưng là bùi khánh thần s ắ c lại từ từ ngưng trọng bắt đầu bởi vì hắn phát hiện một kiếm này uy hiếp so trước đó mạnh hơn đây là một loại cảm giác huyền diệu liền như là hắn vừa mới bước ra một bước k i a thời điểm giống như lúc 56, đạo vì ta ý, kiếm vì ta tâm. đối mặt một kiếm này bùi khánh không có dừng lại vẫn như c ũ lựa chọn xuất kiếm động tác của hắn nhìn lên đến rất chậm tựa như là đang tản bộ nhưng lại nhanh đến kinh người tuy ta cốc thần sắc y nguyên bình tĩnh như nước trong tay hắn xuân thu kiếm lần nữa đâm ra một kiếm này vẫn như cũ phát tố vô hoa trên thân kiếm thậm chí còn lây dính một tia vũ bùn nhưng hết lần này tới lần khác liền là cái này giản dị tự nhiên một kiếm khiến cho kiếm chiêu càng hung hiệp hơn phảng phất muốn vỡ vụn vật vật một kiếm này y nguyên rất phổ thông nhưng kiếm khí mạnh yếu lại hoàn toàn khác biệt kiếm ý cao thấp càng là có cách biệt một trời đây là một thức rất đơn giản nhưng lại ẩn chứa đại xảo nhược c u y ế t phản phát quy chân vô kiên bất tội một kiếm b à n h hai thanh bảo kiếm chạm vào nhau hỏa hoa v a n g khắp nơi bùi khánh lui về sau ba bước mới đứng vững thân hình của mình mà tùy tà cốc lại chỉ là có chút lung lay mấy lần liền ổn định lại bùi khánh lẩm bẩm nói nói chính là thiên địa vật vật thiên địa chi đạo câu nói này nhìn như không đầu không đôi nhưng thật ra là tại trả lời tùy tà cốc bắt đầu một câu kia tuy tà cốc lại hỏi kiếm lại là vật gì kiếm chính là binh khí bùi khánh hồi đáp t ù y ta cốc thần sắc không thay đổi nói bình khí kiếm của ta bùi khánh nói ra kiếm của ngươi có gì chỗ đặc thù t ù y ta cốc hỏi bùi khánh thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc nói ra kiếm của ta trong tay ta chính là trên đời này nhất kiếm sắp bén kiếm nếu là bình khí như vậy đạo lại biến thành bình khí sao t ù y ta cốc hỏi lại kiếm vẫn như cũng là kiếm bùi khánh hồi đáp nói cũng như thế còn thiếu một chút t ù y ta cốc thở dài nói hắn nhìn ra cái gì thế là hắn xuất thủ một kiếm chém vào kiếm khí cuộn cuộn phản phất dài giang đại sông trào lên mà ra hết t h ể chung quanh đều bị dìm ngập mặt đất băng liệt cây cối ngăn trở vây anh đúng vào lúc này chỉ gặp bùi khánh rút kiếm vung c h ạ m cường hành vô cùng lực lượng bộ phát ra đem tùy t à cốc chỗ thi t r i ể n ra kinh khủng công k í c h vỡ nát hai người đồng thời lui về phía sau r i ê n g phần mình đứng vững lẫn nhau rằng co t ù y t à cốc trầm giọng nói một kiếm này không giống như là ngươi của mình kiếm chúng ta tập kiếm cầu là nhanh là tiêu dao là thoải mái hã có thể câu n ệ tại một thức một thức chỉ có bách ra chi trường sở trường của trăm nhà tại kiếm pháp của mình bùi khánh lắc đầu lập tức ánh mắt của hắn trở nên sắc bén bắt đầu nói ra hiện tại chúng ta có thể tiếp tục à. m ờ i t ù y tà cốc cũng tập trung ý chí làm tốt lại chuẩn bị nên chiến bùi khánh bước chân phóng ra mỗi bước ra một bước thân ảnh của hắn liền cấp tốc bay vụt mấy mét khi hắn rơi xuống đất n g á y mắt đã trùng sắt đến t ù y tà cốc trước người t ù y tà cốc đôi mắt hiện lên một vòng dị sắc trong tay xuân thu kiếm đưa ra một kiếm cắn quét kiếm phong gào thét mang theo một cỗ tốc sát hướng phía bùi khánh quét sạch mà đi kiếm thế hung mãnh bùi khánh sắc mặt đ ạ m ạ n trong tay hắn đại minh chu tức kiếm vùng ra kiếm quang lưu chuyển thời hợt liền đem t h y tà cốc công kích cả lại ngay sau đó lần này thế công càng thêm mánh liệt thẳng tiến không lùi thẳng vào chỗ yếu hại kiếm khí bất người một kiếm này góc độ x ả o trá quỷ quyệt để cho người ta khó lòng p h ò n g bị nhưng bùi khánh xuất kiếm tốc độ cũng mười phần nhanh tùy tiện liền chặn lại tùy ta cốc công kích ngươi nghĩ được chưa cái gì là đạo t ù y ta cốc đột nhiên hỏi bùi khánh sửng sốt một chút nói đạo trong miệng của hắn thì tháo nhắc tới tựa hồ lâm vào suy nghĩ quanh thân khí cơ biên nào khó lường chọn mạnh chất yếu cho người ta một loại nhìn không tấu cảm giác tuy ta cốc cười tưởng tìm nói không nên gấp áp ta chờ mong ngươi mạnh nhất một kiếm nghe được tùy ta cốc lời nói bùi khánh chậm rãi phun ra một ngụm c h ọ c khí ngầm đầu nhìn hắn ánh mắt lộ ra vẻ k i ê n nghị bàn tay của hắn nắm chặt trôi kiếm của chính mình dùng sức vừa gậy vỏ kiềm bay múa kiếm minh tranh tranh đỉnh thai như cóc cả tòa thương lang núi phảng phất đều run một cái một cỗ bảng bạc mênh ngông khí tức từ đại minh chu tức kiếm bên trên truyền hình ra bùi khánh khí tức cũng tại liên tục tăng lên một cỗ vô biên kiếm khí tràn ngập ra tiểu t ử n à y làm sao đột nhiên trở nên q u ỷ dị như vậy tuy ta cốc thần sắc ngưng trọng bắt đầu hắn có thể cảm nhận được khí thế kia vô cùng khổ phảng phất áp bách được bản th Bang. bùi a n g b khánh cầm trong tay đại minh chu t c kiếm đột nhiên chém xuống giờ khắc này thiên địa linh khi sôi trào vô tận cuồng bạo kiếm y ở trong thiên địa điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy bùi khánh kiếm trong tay phảng phất sống lại đồng dạng ánh kiếm phừng phực không chừng kiếm thế càng ngày càng đáng sợ không khí phảng phất đều muốn bốc cháy lên tới đồng dạng nóng hổi nóng d ự c bùi khánh xuất kiếm tốc độ quá nhanh kiếm quang liên miên không ngừng tựa như là trăm ngàn đạo kiếm quang cùng nhau chém ra tùi ta cốc thấy thế trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn bùi khánh rốt c u c thi triển toàn bộ thực lực nhưng t ù y ta cốc cũng không có e ngại bởi vì hắn đã biết bùi khánh kiếm chiêu chiêu kiếm của hắn mặc dù uy thế ngập trời nhưng nhưng căn bản không làm gì được chính mình Bá. Bùi bị bao ngáy phá thoái Khánh tán khoái, khoái đánh Tùy Tà cốc xuất trong mắt một khuyết thương Tùy Tà thông thông ta cùng vậy là vào là làm Cốc cũng có Cốc cười cũng nhau. đều lưu lâu, vui kiếm, kiếm ký không, Kiếm mang nổ vang, một vòng kinh khủng không không hai người đều là lại, nhưng lại ai ai. nói, đến mang như hồng, đúng đụng Phang. nổ vang, vòng gợn sóng nhưng sướng như hư ha ha ra, bùi khánh không có trả lời hai cánh tay hắn mở ra một cỗ bảng bạc kiếm khí phảng phất từ cựu thiên trút xuống đồng dạng bao phủ lại hắn cùng tùy tà cốc hai người bùi khánh nhắm mắt lại hắn cảm giác tinh thần của mình dung nhập vào cái k i a c ố kiếm khí bên trong cảm ngộ thiên địa vật vật như thế nào đạo như thế nào kiếm đây là mấy ngày gần đây nhất tất cả mọi người đều đang hỏi hắn vấn đề hắn dựa theo trong lòng mình suy nghĩ trả lời những vấn đề này thô sơ giản lược lĩnh ngộ được trong đó một tia chân lý ngày hôm nay hắn cùng tùy tà cốc giao thủy tà cốc vượt xa qua hắn nhưng tùy tà cốc lại cũng không có hoàn toàn chiế điều này cũng làm cho hắn mơ hồ đụng chạm đến tầng kia cửa ải hắn cảm giác mình cách tầng kia cửa ải không xa hắn cách đạo cảnh giới vẹn vẹn chỉ còn lại khoảng cách nửa bước chỉ cần phóng ra một bước này hắn liền có thể thành công đăng lâm đạo cảnh nửa ngày một trận thanh phong phật đền gợi lên bùi khánh trên c h á n tóc cắt ngang c h á n hắn từ từ mở mắt trong mắt tách ra sáng chói chói mắt kiềm mang mặc dù người không động nhưng này lăng lệ đến cực điểm kiếm ý lại phô thiên cái địa hướng phía tùy tạ cốc bao phủ tới đạo vì ta ý kiếm vì ta tâm hôm nay bùi khánh rốt cục bước ra nửa bước. cảm thụ được đập vào mặt kiếm、ý. tuy ta có k h ỏ e miệng hiện hiện một vòng sán lạn t i ể u dung nói ra thật đáng mừng ngươi bây giờ giống như ta chỉ nửa bức đã n h ậ p đạo loại này kinh người lực lĩnh mộ thật sự là kinh thế hai tù bùi khánh nghe vậy không có trả lời t h ầ n s ắ c bình tĩnh như nước không có chút rung động nào hắn chậm rãi dơ lên đại m ì n h chu tước nhàn nhạt, nhạt nói ra xin chỉ giáo người ta cảnh giới đã không kém bao nhiêu chỉ giáo đã không có cần thiết tuy ta cốc khoắt tay cự tuyệt hắn nhìn chằm chằm bùi khánh chân thành nói nếu bàn về tội tác ta lớn hơn ngươi rất nhiều tuổi s ư n g hô ta một tiếng tiền bối cũng không thể nói không hôm nay ta đưa ngươi một trận tạo hóa tạo hóa bùi khánh nhứ mày không hiểu nhìn xem tùy ta cốc thế gian cái gọi là đạo có rất nhiều loại nhưng là kiếm tu đạo chỉ có cố định mấy loại t ù y ta cốc chậm rãi nói ra vô tình nói hữu tình đạo thiên đạo ma đạo nhân g i a n đạo mà ta tu chính là vô tình nói bất quá chỉ tu nửa thành bùi khánh nghe vậy ánh mắt lấp lóe một phen hỏi lý lao kiếm thần là tu cái gì đạo lý thuận cương t ù y ta cốc ánh mắt bên trong lộ ra một vòng phức tạp trận đắng chắc nói ra hắn tu chính là bạn tâm tu chính là mình hắn không tin thừa tiên chỉ tu bản ý nếu như không nên nói một cái hắn hẳn là thuộc về nhân gian đạo nhân gian đạo bùi khánh thấp giọng nhấm nuốt cái này ba chữ t h ầ n s ắ c có chút phức tạp hắn trầm mặc một lát hỏi ngươi cảm thấy ta vừa mới thi triển kế i bí thuộc tại cái gì đạo tuy ta cốc ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên bùi khánh nói ngươi tu l í c đạo không thuộc về cái này nam đạo bất kỳ một đạo liền giống như lý thuần cương chỉ tu mình không hỏi thương sinh không hỏi quỷ thần kiếm đạo của ngươi khả năng tiếp cận nhất lý thuần cương kiếm đạo vừa mới một kiếm kia để hắn nhớ lại lần đầu gặp phải lý thuần cương thời điểm lý thuần cương liền đứng ở nơi đó chắp hai tay sau lư hắn dáng người cao gầy thẳng tắp toàn thân để lộ ra lăng lệ chi khí giống như một vị tuyệt thế kiếm tiên tùy tiện huy động một kiếm đều phảng phất có thể phá diệt cựu tiêu thập địa đ ồ n g dạng đặng thái a đâu bùi khánh lại hỏi hắn tu chính là thiên đạo tuy ta cốc cười nhạt một tiếng tiếp tục nói ra nhưng lại không giống thiên đạo nếu như không nên nói hẳn là bồi hồi tại thiên đạo cùng nhân gian đạo ở giữa bùi khánh nghe vậy có chút nghỉ ngờ hỏi còn có thể dạng này kiếm tu mặc dù chỉ có cố định năm loại nói nhưng là cho tới nay không có nói qua có tính hạn chế chúng ta kiếm tu thủy trung tu chính là mình trong lòng kiếm theo đổi là bản tâm thực hạn về phần thiên đạo nhân gian đạo loại hình. cũng không trọng yếu. tuy r ọ n g y ế t ta cốc chậm coi dãi đầu, nói, càng càng lấp càng càng đầu, n giọng ư ơ cảm cách c thấy đạo bình tĩnh nói đối với bùi khánh hắn là thật thưởng thức tội còn trẻ như thế liền có thành tựu như thế này đợi một thời gian tiền đồ bất khả hà lượng bùi khánh đột nhiên hướng phía tùy tà cốc thi lễ một cái ôm quyền cung kính nói có thể lại chỉ giáo một phen t ù y ta cốc khẽ gật đầu nói mặc dù không biết vì cái gì người khăng khăng v ậ n kiếm nhưng lão phu cũng vui vẻ đến cùng ngươi giao lưu một phen bùi khánh thở dài nói mời mời t ù y ta cốc đồng dạng làm một cái tư thế x i n mời hai người đều là đều cầm kiếm mũi kiếm chỉ phía xa đối phương một cố bảng bạc m i n m ô n g khí tức trong nháy mắt từ trên thân hai người bạo phát ra t ù y ta cốc một mạch truyền t m dương chân đạp kiếm cương đây là một loại cảm giác kỳ dị bùi khánh có thể rõ ràng cảm nhận được cảnh vật chung quanh biến hóa tùy ta cốc mỗi một chiêu mỗi một thức đều rõ ràng khắc ở trong góc hắn nhưng là hắn muốn tranh né một k á c h này cũng rất khó làm đến bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh liền ngay cả hắn đều chưa kịp phản ứng mặc dù như thế hắn nhưng như cũ có thể giữ vững tỉnh táo trong cơ thể hắn khí cơ vận chuyển trong tay đại minh chu tức kiếm tách ra chói mắt kiếm mang đột nhiên triệt thoái phía sau khó khăn lắm tránh né một kiếm này đồng thời trở tay chém giết ra một kiếm một kiếm này giản dị tự nhiên nhưng lại tràn đầy lực cảm giác kiếm thế hùng hồn vô cùng ẩn chứa vô tận lực lượng trôi này đại minh chu tức dưới ánh mặt trời lộ ra càng thêm sáng chói chói mắt nhưng một kiếm này lại bị tùy t à cốc dùng xuân thu kiếm hời hợt c h ặ ở lại thân hình hắn nảy lên xuân thu kiếm chấn động đem bùi khánh đầy lui đồng thời thân ảnh lại lần nữa xô tới một kiếm đưa ra vô tình kiếm ngược lại có tình kiếm hữu tình đến tuyệt tình vô tình đến thực hạn cái gọi là hữu tình không có gì hơn trong một ý niệm một nháy mắt t ù y tà cốc kiếm mang theo nồng đậm vô cùng sát phạt chỉ khí kiếm quang lấp lóe tung hoành khoái động một kiếm nhanh giống như một kiếm một kiếm hung á c giống như một kiếm một kiếm mạnh hơn một kiếm tuy là chỉ giáo nhưng t ù y tà cốc không có chút nào lưu tình ý tứ mỗi một kiếm đều thẳng bức bùi khánh yêu hại muốn dồn vào tử địa cho thông k h o i bùi khánh ngăn cản ở giữa không ngừng quan sát t h y tà cốc vô tình kiếm đồng thời trong tay hắn đại mình chu tức kiếm cũng đang không ngừng biên hóa chiêu số, kiếm thế như nước thủy sóng sau cao hơn sóng trước cùng t ù y t a cốc kịch đấu ở cùng nhau hào t i ể u tử lại còn có thể trong đối chiến nhất tâm nhị dụng đã ngươi muốn nhìn rõ ta vô tình vậy ta liền để ngươi triệt để l ĩ n h ngộ một phen hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng t ù y t a cốc cười ha ha lên thế công của hắn càng thêm cồn bạo lên kiếm thế càng ngày càng hưng mãnh như là giang hà vỡ đê xôi trào mãnh liệt bùi khánh thì làm gì chắc đó chiêu kiếm của hắn đơn giản không có hoa lệ trói lọi chiêu thức duy chỉ có cái kia khí thế một đi không trở lại mới là hắn kiếm pháp tỉnh t ù chỗ mỗi một kiếm xuất xứ đều làm người nhìn không thấu nhưng, nhưng lại có khí thế một đi không trở lại hai người kiếm chiêu đều là đơn giản nhất kiếm chiêu nhưng là tại kiếm thuật bên trên lại vừa có riêng phần mình tinh diệu theo thời gian chuyển r ờ i bùi khánh thích đứng càng thêm thuận buồn xuôi gió kiếm thế của hắn lại mơ hồ cùng tùy t a cốc kiếm thế sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu n g ư ơ i vậy mà tại thôi diễn ta vô t ì n h kiếm tùy t a cốc cảm nhận được bùi khánh kiếm thế bên trên biến hóa trên mặt lần thứ nhất xuất hiện kinh ngạc biểu lộ nói cái này loại chuyện này hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải bùi khánh loại này cơ hồ đã đến biến thái lực lĩnh ngộ tại trong sự nhận thức của hắn coi như tám trăm năm trước lữ tổ cũng làm không được hắn thậm chí tin tưởng nếu như lữ tổ cùng bùi khánh ở vào cùng một thời đại bùi khánh đôi kiếm đạo lý giải có thể làm được treo lên đánh lữ tổ chương năm mươi tám lòng ta cũng không lạnh thiên hạ kiếm tu đâu chỉ ngàn b ạ n nhưng có thể có hy vọng đạt tới lữ tổ loại trình độ kia chỉ sợ chỉ có một mình người đi t ù y ta cốc thở dài một tiếng thu hồi nguyên bản h ứ n g hở bắt đầu nghiêm túc ứng phó bắt đầu mặc dù chỉ là chỉ giáo nhưng là hắn cũng không muốn thua nghĩ tới đây t ù y ta cốc không nói thêm lời kiếm thế của hắn biến nào khó lường mỗi một kiếm xuất xứ đều hoàn toàn để cho người ta suy nghĩ không thấu kiếm ý của hắn tại sao có thể như vậy c ủ quái bùi khánh lông mày dần dần c a o chặt bắt đầu hắn phát hiện mình vậy mà bắt đầu xem không h i ể u tùy tà cốc kiếm pháp căn nguyên ngươi đang nghĩ vì cái gì kiếm thế của ta đột nhiên thay đổi t ù y tà cốc cười ha ha một tiếng nói kỳ thật đạo lý rất đơn giản kiếm là sống tùy tâm mà lên tự nhiên là biến ảo khó lường ngươi bây giờ đang đứng ở giai đoạn này nhưng là ngươi cũng không hề hoàn toàn tiếp nhận nó ngươi thủy trung bị kiếm chiêu cùng của ngươi kiếm ý trói buộc chẳng lẽ ta một đường khiêu chiến tới tất cả mọi người đều không rõ ngươi nói đạo lý sao bùi khánh tao mày hỏi nếu bàn về cảnh giới cùng tạo nghệ tự nhiên là không kém nhiều nhưng nếu là luận đối đạo lý giải các n g bùi lại khánh m rơi vào trơ mặc ộ t xuất bên k một bên ngăn cản tuy tà cốc kiếm thế một bên trong lòng không ngừng nhai nuốt lấy hắn theo như lời nói vài ngày trước độc cô cầu bại chỉ dạy mình như thế nào nhập đạo liền cảm thấy mình kiếm đạo căn bản không có vấn đề cho tới hôm nay cùng tùy tà cốc giao thủ về sau bị đối phương tùy tiện nhìn ra bản thân n h ư ợ c điểm hắn mới hiểu được nguyên lai、like、mình sai với lại sai rất thái quá mình đối với kiếm đạo lý giải vẫn tồn tại rất nghiêm trọng lỗ thủng t ù y tà cốc tiếp tục xuất kiếm lần này kiếm thức bén đoạn hơn càng bá đạo hơn kiếm ý của hắn càng thêm thuần túy h càng thêm c ư n g mãnh hắn tựa hồ không để ý bùi khánh phòng thủ chỉ cần tìm đúng cơ hội liền sẽ đưa ra một kiếm một khi tìm tới cơ hội thích hợp liền sẽ không chút do dự xuất kiếm â m n g u y ê loạn tuy tà cốc từ tổ nói lập tức chung quanh thân thể hắn khí lưu bỗng nhiên trở nên ám trầm bắt đầu cả người hắn tự hồ dung nhập trong không khí kiếm thế của hắn biến ảo khó lường nhanh chóng hướng bùi khánh đâm tới lòng ta không có loạn bùi khánh ngữ khí bình tĩnh không có có nhận đến t u y tà cốc lời nói ảnh hưởng mũi kiếm của hắn có chút chuyển động đồng thời thân thể cũng biến hóa theo bắt đầu như chậm t h ự c nhanh như chậm t h ự c nhanh cho người ta một loại cực kỳ cảm giác liền r ư ợ u hắn vẫn còn đang quan sát t u y tà cốc vô tình tuy trong đó tăng lên kiếm thế của chính mình kiếm của ngươi loạn tuy tà cốc tiếp tục nói thân thể của hắn bốn phía khí cơ bỗng nhiên quần bạo bắt đầu công kích của hắn cũng càng h u n g mạnh hơn bắt đầu nhưng là bùi khánh vẫn như cũ bất vì sở động kiếm thế càng phát ra vững chắc cả người chung quanh kiếm thế vững như thái sơn mặc cho bằng tùy t à cốc không ngừng công kích vẫn không có lộ ra sơ hở kiếm của ta trong tay bùi khánh ánh mắt sáng ngời tiếp cận tùy t à cốc thần sắc của hắn tính như mặt nước phẳng lặng cả cá nhân trên người khí cơ càng phát ra cường thịnh cả người khí chất biến phiếu miệu bắt đầu phản p h ấ t không thuộc về mảnh này thế gian đôi mắt của hắn lóe ra tinh mang kiếm của hắn đã triệt để cùng hắn đục làm ộ t thể tiểu từ này tùy ta cốc con người hơi co lại hắn nhìn ra được bùi khánh tự Lòng trong a k k h o ạ n h khắc tuy ta cốc cảm giác bùi khánh cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt phản phất đội thành một người khác cả người khí chất đều biến lành lạnh bắt đầu đây là một loại bàng quan cảm giác tâm linh của hắn trong suốt tựa hồ không có bất kỳ cái gì tạp chất mà kiếm thế của hắn thì tràn ngập một loại băng lánh túc sát hương vị cả người hắn kiếm thế trong nháy mắt phát sinh cải biến cực lớn hắn thế mà đem hai cái này kết hợp với nhau Tuy lúc này bùi khánh đối tại kiếm ý của mình sinh ra một loại nào đó kỳ lạ càng nộ kiếm của hắn thay đổi trở nên càng thêm thuật túy càng thêm lăng lệ hắn khi tất cả người cũng biến thành càng thêm xuất trần phản phất một tên bỏ tình cảm kiếm tiên giờ k h ắ c này hắn thất tình lục dục cân bằng tới cực điểm tranh bùi khánh một kiếm chém ra mang theo một tia phiêu m i ể u cảm giác kiếm khí k h u ấ y động một sợi kiếm ý vạch ra một đầu đường vòng c u n g trong nháy mắt hướng phía tùy tà cốc chém tới ấm ẩm hai thanh trường kiếm đụng vào nhau một nguồn sức mạnh mênh ngông đông nhiên bạo tạc tùy tà cốc bay rót ra ngoài mấy c h ụ c trượng mới ngừng lại được nhưng là trên mặt hắn không có nửa điểm v ẻ tức giận ngược lại là lộ ra vẻ thắn t ư ở n g hắn biết bùi khánh đã bước vào mình không có đạt tới hoàn toàn mới cấp độ chân chính nhập đạo người thay đổi hiện tại tựa như là một cái vô tình vô d ụ n kiếm tiên, lạnh lùng vô tình. không vui không buồn loại cảnh giới này mới thật sự là vô tình k i ế m đạo tuy ta cốc thở dài một hơi tiếp tục nói ra ta hiện tại cuối cùng là minh bạch cái gì gọi là kiếm khách chấp h nhiệm kiếm đạo của ngươi theo đuổi đã không chỉ là giết chóc còn có kiếm đạo bản thân hằng nghĩa lòng ta cũng không lạnh bùi khánh một kiếm đưa ra bay thẳng tùy ta cốc diện mục một kiếm này thực sự quá nhanh nhanh đến đã đã nhận ra nhưng không có phản ứng chút nào cơ hội kiếm đến ý tán một kiếm này tại thời điểm mấu chóc nhất ngừng lại cái kêu đạo vô tình kiếm thế vững vàng dừng lại tại khoảng cách tùy ta cốc mi tâm mây tấp địa phương tùy h i ê n thêm một t bước, ta cốc mi tâm c h ỉ sợ đều m u quản xuyên. ố n bị t ù y t ứ c ố c ngơ ngác nhìn g á c n lên trước mắt dừng lại một kiếm này tại cái này tất sát một kiếm bên trong hắn thấy được rất nhiều thứ giờ khác này trong lòng của hắn tựa hồ mở ra một cánh cửa một kiếm này là bùi khánh có qua có lại là bùi khánh đưa cho tùy ta cốc lễ vật nhưng nó lại là chân chính ẩn chứa vô tình kiêm không cách nào dùng kỹ xào bù đắp một chiêu này liền xem như tùy ta cốc muốn thắng qua đều muôn vàn khó khăn cảm ơn tùy ta cốc ánh mắt phức tạp nhìn thoáng hiện qua xa xa bùi khánh hắn biết đây là bùi khánh muốn cho chính hắn bước vào vô tình kiếm đạo cho mình t r i ể n lộ vô tình không k h á c h k h í bùi khánh nói ra giờ này khắc này cả người hắn hoàn mỹ vô quyết không có chút nào sơ hở hữu tình đạo kết hợp vô tình nói để hắn triệt để thoát khỏi trói buộc đi đến minh đạo từ nay về sau hắn bước vào chân chính kiếm đạo hôm nay luật kiếm là người thắng tuy tà cốc cuối cùng nói ra mình không nguyện ý thừa nhận sự thật mặc dù không có minh sắc phân ra thắng bại nhưng là bùi khánh biểu hiện ra thiên phú đủ để cho tùy tà cốc bỏ xuống trong lòng kiêu ngạo đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm bùi khánh chắp tay thi lễ một cái hắn biết rõ nếu không phải tùy ta cốc có lẽ hắn còn tại một đầu lối rẽ bên trên càng chạy càng xa mà tùy ta cốc có thể nói cho hắn biết trận tướng trợ giúp hắn phóng ra một bước kia với hắn mà nói đã đủ rồi chỉ điểm sai lầm không dám làm tất cả đều là chính người l ĩ n h mộ tùy ta cốc giận dữ nói hắn chợt phát hiện mình khả năng đã già người tuổi trẻ thế giới đã cùng hắn dần dần từng bước đi đến cáo tử bùi khánh không có nhiều lời xoay người rời đi nhìn xem bùi khánh dần dần bóng lưng biến mất tùy ta cốc lắc đầu tự đủ hắn đã trải qua tìm tới chính mình nói đây là chuyện tốt đáng tiếc hắn không có trách nhiệm một người không có trách nhiệm thời điểm chính là cô độc thời điểm vạn phong khách sạn loan loan đứng tại bên cửa sổ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua trên đường phố lui tới người đi đường chờ đợi bùi khánh trở về n g ư ờ i đang nhìn cái gì bùi khánh âm thanh n â m vang lên trông thấy bùi khánh trở về loan loan nhẹ nhàng thở ra liền vội vàng hỏi có bị thương hay không đây chính là tùy tạc ốc liền là hắn gãy mất lý thuần cương một tay n g ư ờ i không sao chứ bùi khánh cười lấy nói ra không có việc gì thật không có chuyện gì sao trông thấy bùi khánh tiểu dung không biết thế nào nàng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào nhưng nói cụ thể nàng lại không nói ra được không có việc gì bùi khánh trả lời khẳng định nói hắn nhìn về phía ngoài phòng thần s á c ngưng lại nói ngươi cảm thấy ta có thể làm được vô địch thiên hạ sao theo ta hiểu rõ ngươi một đường vân kiếm chưa từng có thua qua loan loan chậm rãi đi đến trước b à n bưng lên nước trà trên b à n cho bùi khánh rót chén nước đưa tới bùi khánh trước mặt ta thắng diệp cô thành không lâu gặp lý thuần cương bùi khánh trầm mặc một lát tiếp tục nói ra khi đó ta ngay cả hắn ba ngón đều không có chống đỡ x u n dưới ba ngón làm sao có thể loan loan nghe vậy kinh hãi nàng biết lý thuần cương lợi hại thế nhưng là không nghĩ tới bùi khánh vậy mà ngăn không được hắn ba chiêu bùi khánh nói tiếp thiên ngoại hữu tiên nhân ngoại hữu nhân câu nói này cũng không phải là không có lựa thì sao có khói ngươi nói với ta chuyện này để làm ý loan loan n g h ỉ hoặc nhìn bùi khánh nàng có chút không quá lý giải bùi khánh vì sao đột nhiên n h ắ c lên chuyện này nàng biết bùi khánh tính cách lạnh lùng ngoại trừ kiếm bên ngoài cơ hồ sẽ rất ít quan tâm sự t ì n h khác bùi khánh nhìn xem ngoài phòng trên đường phố vội vàng mà qua đám người ánh mắt rơi vào một cái hướng khác ánh mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa chậm rãi nói nếu như ta hiện tại đi tìm hắn ta có thể thắng sao ngươi cũng không phải là muốn nhảy qua còn lại ba vị trực tiếp đi vấn kiếm lý thuần cương a loan loan chừng lớn hai con ngươi nàng có chút khó có thể tin dù sao dưới cái nhìn của nàng coi như lý thuần cương không tại kiếm đạo mười đại t ô n g sư b ằ n g đơn cũng không phải tùy tiện liền có thể chiến thắng bùi khánh kiên định nói ra sẽ không ta sẽ khiêu chiến xong ba người còn lại sau đó lấy thiên hạ kiếm đạo t ô n g sư đệ nhất thân phận khiêu chiến hắn vậy là tốt rồi chỉ cần ngươi không phải đi khiêu chiến độc cô cầu bại liền tốt loan loan vô vô bộ ngực thở dài nhẹ nhõm nói thật khi nghe thấy bùi khánh chuẩn bị khiêu chiến lý thuần cương thời điểm trong nội tâm nàng là bồn r ồ n sợ bùi khánh xúc động phía dưới hiện tại liền đi khiêu chiến bùi khánh lạnh nhạt nói ra ta muốn vấn kiếm thiên hạ kiếm khách ta nhìn ngươi không nên gọi thiên kiếm phải gọi kiếm si loan loan trận nhìn bùi khánh một chút nàng có chút không hiểu rõ ra hỏa này trong đầu đến cùng suy nghĩ gì loại chuyện này có cần phải gấp ở hiện tại đi làm sao ngươi không hiểu đây là ta nhất định phải làm bùi khánh ánh mắt có chút lấp lóe dường như lâm vào một loại nào đó hồi ức hơn nửa năm trước kích hoạt hệ thống về sau hệ thống cho hắn nhiệm vụ thứ nhất liền là vấn kiếm m ư ơ i đại kiếm đạo công sư bây giờ còn kém ba cái bùi khánh không biết mình phải dùng nhiều thiêu tháng mới có thể hoàn、thành. nhưng mặc kệ cần phải bao lâu hắn đều sẽ không b g ô n g tha cho bởi vì hắn đã đã tìm được thuộc về mình con đường đó chính là vấn kiếm thiên hạ kiếm khách loan loan tò mò hỏi người đánh tính lúc nào đi vấn kiếm đặng thái a gặp phải hắn thời điểm bùi khánh bưng lên ly trà trước mặt nhấp một hớp nhỏ nước trà sau đó nhìn bầu trời trời chiều khoe miệng rơ lên một tia đường cong tự lẩm bẩm trời chiều đẹp vô hạn chỉ tiếc gần hoàng hôn bùi khánh khiêu chiến tùy tà cốc đồng thời tin tức thắng lợi rất nhanh liền trong giang hổ nhấc lên sóng to gió đón làm giang hổ mười đại kiểm đạo tông sư bài danh đệ tứ tùy tùy tự cùng h không không lúc đó giang hồ các nơi thế lực dục dịch bọn hắn đang quan sát đang chờ đợi nhìn phải chăng có thể thừa cơ kiếm tiện nghi dù sao thạch chỉ hiên một chết trong ma môn bộ khẳng định hỗn loạn không chịu nổi mà dưới tình huống như vậy ai cũng có thể cướp đoạt ma giáo truyền thừa thạch chỉ hiên chết hắn chết tại bùi khánh giới kiếm thạch chỉ hiên thế mà bị một cái văn bối c h é m g i ế t cái này sao có thế ta nhớ được thạch chỉ hiên là lục địa thần tiên a bùi khánh cũng là lục địa thần tiên sao t h ư ợ n h ư là đột phá lúc này mới bao lâu toàn bộ giang hồ đều s ô i trào tên bùi khánh lần nữa lửa khắp thiên hạ không chỉ là người trong võ lâm càng là dân gian bách tính cũng nghị luận ở một thậm chí ngay cả các quốc gia trên triều đình cũng có người thảo luận vấn đề này bùi khánh bùi khánh hắn là ai làm sao lợi hại như vậy người này đến cùng lai lịch ra sao vô số chất vấn âm thanh tại các đại đế quốc triều đình quan viên trong miệm truyềnền g a Bọn hắn đặng ố i với c á thái, thái a uống rượu tay dừng một chút trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ nhàn nhạc hỏi ngươi cảm thấy hắn có thể thắng ta có lẽ đâu hắn nhưng là đến nay không có bại cho bất luận kẻ nào nghe nói còn có thể giống lý lao kiếm như thần có thể kiếm khai thiên môn tam lộc có chút do dự nhìn xem đặng thái a mặc dù hắn rất muốn tự mình lao ra lập tức xuất thủ đánh bại bùi khánh nhưng hắn lại có chút không tin tự mình lao ra có thể đánh thắng bùi khánh đặng thái a liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt nói ra ngươi cho là ta không được cái này không dám nhưng lão gia ngươi cũng biết Bùi khánh gia hỏa này ra tam h mạnh ự sự c mức. quá t lộc ngượng ngùng cười một tiếng t h ấ p giọng lẩm bẩm một câu đặng thái a nhàn nhạt lên tiếng khoan t hai tự đắp vuốt vuốt trong lòng bàn tay cái k i a một chỉ hoa đào nhánh đột nhiên hỏi tam lộc ngươi nói ta gieo xuống viên này cây đào thế nào tam lộc s ứ n g sở ngầm đầu nhìn trong viện chập trần cây đào nói ra rất tốt đặng thái a đứng lên đến nói ra đã nó dáng dấp rất tốt vậy ngươi liền tiếp tục hào hào chăm sóc nó a lao ra n g ư ơ i muốn đi làm gì tam lộc ngạc nhiên nhìn xem đặng thái a rời đi sân nhỏ không khỏi có chút mắt trợt tròn nhà hắn lao ra có ý tứ gì Đặng chương i A t sáu mươi thường hoa đào thứ nhất uống rượu thứ hai dùng kiếm thứ ba giết người kém nhất nguyên sắc mông lung gió mát phất phơ bùi khánh ngồi tại trong lương đình thường thất rượu nhìn xem đi vào đình nghỉ mát đặng thái a nhàn nhạt nói ra người rốt cuộc đã đến đặng thái a bình tĩnh hỏi ngược lại ta nên tới sao mời ngồi nếm thử cái này ấm tốt nhất chúc diệp thanh bùi khánh không có trả lời đưa tay chỉ đối diện phối hợp đổ hai bát rượu trong đó một bát đẩy lên đặng thái a trước người đặng thái a hít sâu một hơi say mê tại cỗ này hương thuần mùi rượu bên trong tán thắng nói rượu không sai bùi khánh nhũ mày hỏi ngươi không uống không uống đặng thái a khe cười một tiếng bùi khánh hỏi a vì cái gì đặng thái a trực tiệt lập quyền bởi vì ngươi tương đối nguy hiểm ngươi cũng không tệ a bùi khánh cười hít mắt nhìn chằm chằm đặng thái a nói ra đặng thái a đồng dạng nhìn xem bùi khánh cười nói cũng vậy bùi khánh uống rượu một ngụm c h ầ m r ã i hỏi người sợ ta sao tại sao phải sợ đặng thái a hỏi ngược lại người không sợ thua với ta bùi khánh lại hỏi thứ ta c ẩ m kiếm bắt đầu liền không có bại bởi qua người khác đặng thái a bình thản nói trong giọng nói tràn đầy tự tin và kiêu ngạo để cho người ta không thể nghỉ ngờ thật không uống bùi khánh tiếp tục hỏi đặng thái a trầm mặc một lát sau mới bưng lên trước mặt chén kia rượu uống một hơi cạn sạch đem cái chén không đặt ở trên bàn đá ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm bùi khánh nói ngươi đây sợ ta sao bùi khánh mỉm cười bưng lên ly rượu trước mặt nhẹ nhàng nhấp một hóc nhỏ nhàn nhạt, nhạt nói ra ta cũng không sợ ngươi ngược lại là một cái r ư ợ u nhân đặng thái a gật đầu nói ngươi càng là một cái có ý tứ r ư ợ u nhân bùi khánh tựa hồ rất ưa thích cùng đặng thái a nói chuyện đem chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch đem thả xuống cái c h é n không ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn ta tự cho là mình thường hoa đào thứ nhất uống rượu thứ hai dùng kiếm thứ ba duy chỉ có giết người kém nhất đặng thái a hơi k h ẽ n nâng lên đầu ánh mắt thanh tịnh như nước ngắm nhìn bầu trời thản nhiên nói nhưng buổi tối hôm nay ta lại muốn thử xem ta thứ ba rượu còn không có uống xong làm gì như vậy vội vàng sao động bùi khánh đánh gãy đặng thái a lại rót đầy một chén l í n rượu đưa cho đặng thái a sau đó mình cũng bưng lên đến cùng đặng thái a lẫn nhau c ứ i chào đặng thái a nâng chén đáp lại nói làm rượu vào cổ hạng l u n g tay độc nóng hổi hai người đều không nói gì chỉ là an tĩnh nhìn xem bầu trời đêm tựa hồ đều xa vào đến thế giới của mình bên trong s đặng thái a quay đầu nhìn về phía bùi khánh thản nhiên nói ngươi cảm thấy thế nào bùi khánh khỏe miệng giơ lên trên mặt lộ da nụ cười sán lạ xin chỉ giáo tiếng nói vừa ra đặng thái a trước mắt xuất thủ trong tay một mực thưởng thức hoa đảo n h á n h hóa thành một đầu ngân long phá không đâm về bùi khánh nhất hầu l a n g lệ cấp tốc xảo trá đến cực điểm bùi khánh phản phát sớm đã dự liệu được đặng thái a sẽ ra tay đồng dạng thân thể hướng bên cạnh nghiêng chân trái tiên lên trước nửa bước thuận thế từ bên người trên cây ngoại mặt gỡ xuống một nhánh cuối mạnh lực kéo một cái nhánh cây mang theo minh m ô n g kiếm c ư ờ n g hung hăng quất hướng đặng thái a đầu đặng thái a thay thế không lùi mà tiến tới cả ngựa như điện t r ớ c bùi nào vào bùi khánh trước mặt cổ tay lật qua lật lại ở giữa hoa đảo nhánh kiếm ý bừng bừng phân chấn. hóa thành trăm ngàn đầu dài nhỏ sợi tơ bao phủ lại bùi khánh toàn thân cao thấp tất cả bộ vị bùi khánh tay phải cơ nhanh cây ngăn trở đánh tới dây nhỏ thân thể mượn nhờ cỗ này lực t r ù n g kích hướng nơi xa lướt tới kéo dài khoảng cách về sau hắn thủ đoạn lại l ắ c một cái đến không hết kiểm mang từ cây huệ n h á n h cây nổ bắn ra mà ra trực chỉ đặng thái a đặng thái a hai con ngươi bình tĩnh trong tay hoa đảo nhánh quét ngang ra ngoài đem khắp thiên kiếm mang n h a u nhau, nhau xoắn nát thân ảnh lại lần nữa bạo khởi giống như thải điệp nhào về phía bùi khánh bùi khánh trong tay nhánh cây h u động như mưa chống cự đặng th thân hình nhưng như n như g cũ như như du ngư lo lừng không cố định mỗi một lần đều có thể vừa đúng tránh đi đặng thái a công kích hai người chiến đấu cùng một chỗ mặc dù chỉ là đơn thuần kiếm chiêu so đấu nhưng là riêng phần mình chiêu thức đều là thượng đẳng trong lúc nhất thời giao đấu tỉnh r ư ợ u t u y ệ t luân khi thì nhanh như thiểm điện lúc mà quỷ dị khó dò để cho người ta căn bản là không có cách phán đoán hai người a i mạnh a i yếu đặng thái a đột nhiên dừng lại động tác trong tay thản nhiên nói nơi này tay chân bị gò bó ra khỏi thành một trận chiến bùi khánh không chút do dự nói cầu còn không được hai người gần như đồng thời thả người lớp đi đình nghỉ mát chạy như bay đến cửa thành lầu nhảy ra chủ thành đứng thẳng bên trong hư không ánh trăng trong sáng chiếu xuống trên thân hai người để cho hai người nhìn lên đến đều giống như phủ thêm một tầng mông lung lụa trắng bùi khánh cầm trong tay cây huệ nhánh chỉ vào đặng thái a bình tĩnh nói ra mời đặng thái a cũng không có nói bất kỳ nói nhảm trong tay hoa đ ả o n h á n h kiếm quang đại thịnh sáng chói trói, trói mắt lập tức kiếm quang chia ra làm chín lại chia ra làm mười sáu d à y đặc hư không hướng bùi khánh phô thiên cái địa ép tới bùi khánh con ngơi hơi co lại trong tay nhánh cây huy vũ liên tục như là quần m ã n loạn vũ cuốn lên trận, trận gió lốc đem những cái kia khuấy động mà đến kiếm quang đều g i o diện một kích không thành đây là duy nhất thuộc về đặc thái a kiếm ý giờ khác này hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn nhìn như âm lưu kỳ thực tương liệt bá đạo đến cực điểm không chỉ có như thế trong đó ẩn hàm một loại bi tráng ý vị phản phất tại làm tế điện nào đó đoạn chết đi sinh mệnh cùng i k h á lúc n g có c h đó đặng thái a kiếm thế càng ngày càng mãnh liệt mỗi một lần hoa đào nhánh đâm ra đều sẽ khiến một mảnh t h ó i lọi hoa đào cánh phảng phất là một đoá hoa đào nở rộ bùi khánh trong tay nhánh cây lại là không thay đổi y nguyên chậm nuốt nuốt địa vương vẩy nhưng là mỗi một kiếm vùng ra tất nhiên nhấc lên trận trận gió lốc hoa đào đầy trời bay múa tung bay linh gió lốc gào thét gào rít giận dữ không ngừng tiếng oanh minh vang vọng vân tiêu trận này kiếm đạo tông sư ở giữa tranh phòng rốt cục đưa tới nội thành võ lâm nhân sĩ chú ý bọn hắn nhao nhao leo lên nóc phòng hoặc là đ ầ tường quan sát hai người t ỷ thí hai người kia kiểm đạo tu vi thật mạnh hoa đào nhánh sẽ không phải là hoa đào kiếm thần đặng thái a cùng thiên kiếm bùi khánh a bọn hắn đây là đang làm gì lẫn nhau nhận chiêu sao nhìn lên đến có chút giống là đang mượn trợ đối phương ma luyện kiếm t ậ t của mình Bọn hắn đều chương ả m giác đối p là sáu mươi mốt kiếm niệm thông, thông suốt rõ ràng vật vật đặng thái a kiếm pháp mặc dù nhìn lên đến có chút kỳ quái nhưng là kiếm lộ kéo dài hùng hậu một khi bị hắn tìm tới cơ hội liền có thể phát huy ra cực đại uy h i ế p lực mà bùi khánh kiếm pháp nhìn như nhẹ nhàng nhưng là kiếm thế miên miên mật mật phòng thủ đến dọn nước không l ọ t làm cho người không có kẽ hở hai người này giao thủ bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian liền đã giao thủ mấy chục cái hiệp nhưng nhìn vẫn cờ c h ố n g tương đương người này cũng không thể làm gì được người kia ngươi tại thôi diễn kiếm thế của ta đặng thái á hỏi bùi khánh gật đầu xác thực như thế chiêu kiếm của ngươi nhìn như đơn giản vô dụng nhưng lại ẩn chứa có một loại đặc thù vật luật loại này vật luật khiến cho chiêu kiếm của ngươi có thể mức độ lớn nhất phát huy ra uy lực nếu như ta không có đoán sai hẳn là ngươi đã dung n ạ p tuyệt đỉnh kiếm thuật tự sáng tạo kiếm thuật ta đặng thái a nói ra ngữ khí bình thản nghe không ra chút nào hị nộ ai ố bùi khánh trầm mặc hồi lâu gật đầu thừa nhận đúng là tự sáng tạo đặng thái a thở dài nói vẫn là kém một bậc nếu như ngươi có thể sử dụng mình lý giải đi bù đắp ngươi bộ kiếm thuật này tin tưởng kiếm của ngươi sẽ càng mạnh bùi khánh ngữ khí bình tĩnh nói ra ta vẫn muốn đi con đường này đánh tính chừng nào thì bắt đầu đặng thái a truy vấn ngày hôm nay bùi khánh trầm g ã i phun ra bốn chữ n ữ khí chém đinh chặt sát âm vang h ữ lực đặng thái a cười hỏi ngươi muốn cầm ta thử kiếm. Không sai. bùi khánh n g ự khí vẫn như c ũ mười phần bình tĩnh đặng thái a trong mắt lóe ra dị sắc nói ra ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể trong đối chiến sáng chế một bộ tuyệt đỉnh kiểm thuật nghe vậy bùi khánh cười lấy nói ra trước kia không có hiện tại có đặng thái a nói vậy thì tới đi để ta chứng kiến một cái lịch sử nói xong trong tay hắn hoa đảo nhánh vẩy một cái lập tức mạng thiên hoa vũ bay múa toàn bộ trong không khí đều phiêu đáng thâm vào ruột gan mùi thơm bùi khánh ánh mắt bình tĩnh như trước trên thân áo bảo bay phất phói trong tay cây quẹ nhánh trợn trái cho phải cho cao cho thấp kiếm quang lưu chuyển vậy mà đem đẩy trời hoa vũ đều cùng nói bùi khánh chặn lại hoa vũ chẳng nói hoa vũ là nhận trong tay hắn cây huệ nhánh dẫn đạo hướng phía đặng thái a chen chúc mà tới người cảm giác đến hai người bọn họ ai có thể thắng một tòa lầu cao trên nóc nhà lệnh đông lai chắp hai tay sau lưng đứng đứng ở đó quan sát nơi xa chiến đấu kịch liệt bên cạnh hắn còn đứng vững một tên áo bào đen láo giả chính là đ ộ c cô cầu bại đ ộ c cô cầu bại nói ra bùi khánh cùng đặng thái a ta đều hết sức coi trọng nhưng là hai người bọn họ cảnh giới bây giờ vẫn như cũ không đến được lý thuần cương độ cao lệnh đông lai khẽ gật đầu đồng ý ý kiến của hắn chậm g ã i nói l ý thuần cương tiểu tử kia kiếm cũng sớm đã đăng phong tạo cực siêu việt thế tục tất cả mọi người đ á n g tiếc hắn thủy trung không qua được trong lòng mình cái kia đạo khảm ngươi cảm giác đến bọn hắn ai sẽ thắng đ ộ c cô cầu bại đem vấn đề đá về cho lệnh đông lai lệnh đông lai nói ra nếu như là người khác ta rất khẳng định nhưng nếu là đặng thái a tỷ số thắng chỉ sợ tại năm năm số lượng đ ộ c cô cầu bại nghe vậy cũng không có phản bác chỉ là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bùi khánh lúc này bùi khánh kiếm thế càng ngày càng mạnh quanh thân lượn lờ kiếm ý phản phất biến thành phong ở chung quanh gạo thét tạo thành to lớn vòng xoáy kiếm ý phong p h đặng thái a lông mày dâng lên con mắt hít mắt lên hiển nhiên có mấy phần giật mình nhưng là sau đó hắn lại lộ ra sán lạn tiêu dùng cao giọng nói ra ngươi kiếm thế đã thành nên để ta nhìn ngươi bản thật nhận đặng thái a trong tay hoa đảo nhánh đột nhiên chỉ lên trời một chỉ trong chốc lát đầy trời hoa rụng bay tán loạn mang theo thẳng tiếng không lùi dễ như chở bàn tay kinh khủng kiếm y hướng phía bùi khánh đánh giết tới hoa đào bay múa kiểm quang giết lạnh đối mặt đặng thái a kiếm thế công kích bùi khánh không hề sợ hãi cầm trong tay cây huệ nhánh nên đón tiếp lấy kiếm của hắn nhanh thật nhanh trong chớp mắt liền đâm ra hơn mười kiếm mỗi một kiếm đều vừa đúng cương nhu cùng tồn tại hóa giải đặng thái a kiếm thế bùi khánh thản nhiên nói chiêu thứ nhất muốn tới、Tốt. đặng thái a cởi mở cười một tiếng tay áo dài phiêu động đầy trời hoa đào bay là tả mang theo một cỗ say lòng người mùi thơ ngát hướng phía bùi khánh vồ giết tới những này hoa đảo nhìn như mềm yếu vô hại nhưng là trong đó lại ẩn chứa k i n h khủng đến cực điểm kiểm mang hơi không cẩn thận liền sẽ làm bị thương tính mệnh bùi khánh thấy thê ánh mắt bình tĩnh trong tay cây hoẹ nhánh một kiểm đưa ra lập tức đầy trời hoa d ụ n g toàn bộ tán loạn biến mất với lại tại bùi khánh trong tay hoẹ trên nhánh cây mơ hồ có xương trắng hiện hiện đây là nồng đậm kiếm ý đặng thái a nhiều hứng thú mà hỏi một kiếm này không sai tên gọi cái gì còn không có nghĩ kỹ bùi khánh lắc đầu trong tay cây hoẹ nhánh đột nhiên lần nữa gia tốc hóa thành nạn kiếm ảnh hướng phía đặng thái a bao phủ tới một kiếm này có thể tốt hơn đặng th nhưng lại trong nháy mắt đem cây hoa đào rút đi về một đoá lại một đoá hoa đào nở rộ hóa thành khắp trời đ ấ y sao ngăn cản bùi khánh một kiếm này một kiếm này gọi là phong hoa phong t u y ế t bùi khánh một kiếm đưa ra miệng bên trong thì thầm m ộ t câu cổ tay xoay chuyển cây hoẹ nhánh vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung hướng phía đặng thái a ngực đâm tới kiếm ý có xuất n i ệ m kiếm chiêu hữu tình nhất niệm là gió hai niệm là hoa ba niệm là tuyết bốn niệm là tháng kiếm niệm thông suốt rõ ràng và vật, vật đây chính là bùi khánh một kiếm này chỗ ngấu chốc nhất tốt một cái kiếm niệm thông suốt đặng thái a nh sau đó thân thể cấp tốc lui ra phía sau mấy trượng khoảng cách tránh đi bùi khánh một kiếm này tiếp lấy nói ra nếu nói như vậy vậy ta liền đổi một chiêu ngươi chuẩn bị xong chưa chờ ngươi xuất chiêu trước bùi khánh cánh tay dối thẳng nắm cây h ệ nhánh từ từ rủ xuống cả người phảng phất đều dung nhập trong bóng đêm liền hô hấp âm thanh đều giống như biến mất không thấy gì nữa trong chốc lát giữa thiên địa tất cả phong đều hội tụ tại trôi này hoẹ trên nhánh cây khiến cho nguyên bản bình thường kiếm chiêu nhiều một cô lăng lệ sắc bén vô cùng vây anh kiếm chiêu va chạm hai người cùng nhau lui n ử a bước bùi khánh ngẩng đầu nhìn đặng thái a thản nhiên nói tại tiếp ta một kiếm thử một chút cây hoẹ nhánh xa xa chỉ hướng đặng thái a đặng thái a cười cười trong tay hoa đào nhánh khẽ run lên lập tức m ạ n thiên hoa vũ bay tán loạn hướng phía bùi khánh vào đầu phủ xuống ta cũng có một chiêu buổi chiêu đổi mới chương hai mùng sáu khôi phục ba canh cả tạ mọi người cho tới nay ủng hộ chương sáu mươi hai thế gian hai kiếm ta cũng có một kiếm. đ ặ n g thái a nhẹ giọng nói ra ngươi hãy nhìn kỹ chiêu kiếm của hắn đột một đình chỉ mạng thiên hoa vũ đứng im bất động chẳng cảnh tựa như dừng lại mà sau một khắc quanh thân vô tận chân khí điên cuồng vận chuyển khí cơ dẫn dắt h ó a thành khổng lồ kiếm thế hoa đào phun trào kiếm ý ngập trời kiếm quang sáng trói trói mắt chiếu sáng thiên địa một kiếm này phong hoa thế gian không h a i đây là lệnh đông lai đồng tử b ô n g nhiên co vào khiếp sợ nói ra vô tướng vô sinh vô hình vô chất kiếm ý đặc thái a tiểu tử này vậy mà thật tu luyện thành công độc cô cầu bại khẽ cười một tiếng nói ra ngươi kinh ngạc cái gì đây không phải rất bình thường sao lệnh đông lai kỳ quá i nói ngươi tựa hồ cũng không cảm thấy bùi khánh tiểu tử kia thất bại độc cô cầu bại cười nói ngươi kiên nhẫn nhìn xem liền tốt cùng lúc đó đầy trời hoa đào rơi xuống đặng thái a một kiếm đưa ra kiếm ý ngút trời quần quận vô cùng bùi khánh thần sắc bình tĩnh nhìn chạm mặt tới mạng thiên hoa vũ trong tay hắn cây huệ nhánh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa sau một khắc trong mắt của hắn hiện lên một vòng kỳ quang thân thể của hắn hơi rung nhẹ trong chốc lát chính bản thân hắn vậy mà biên thành vô số tàn ảnh m ạ n thiên hoa vũ rơi xuống căn bản không có biện pháp đụng ch b u i khánh nhẹ dọn g ngâm nga một câu trong khoảnh khắc vô tận kiếm thế hóa thành hỏa d i ễ m bốc cháy lên đến đây là hắn cảm nộ hữu tình vô tình về sau mới phượng cầu hoàng trong kiếm ý tràn ngập hữu tình đến vô tình vô tình đến hữu tình hắn dùng thật lâu mới hoàn mi thuyết minh tỉnh t u y của đạo kiếm ý này lựa cho mượn gió thổi phong mượn lựa thế hừng hực liệt hỏa t h i ê u đốt đầy trời hoa đảo bị cái này hừng hực liệt hỏa thiêu hủy thiêu cháy thành cho đùi hào kiếm đặng thái a cảm thán một tiếng trong tay hoa đảo nhánh lại huy động m ạ n thiên hoa vũ lại xuất hiện vẫn như cũ hoa đào rực rỡ chỉ Gió x u â n quét bách hoa h é o tản hạ thiền minh sướng côn trùng tê minh thu xương g á n g lâm lá dụng b ề tội vào đ ô n g tiền đến băng tuyết tăng giã bốn mùa giao thế âm dương luân hồi nhân sinh muôn màu đặng thái a thanh n â m trầm thấp tang thương ung dung truyền đến nương theo lấy kiếm thế của hắn hắn hoa đảo nhánh không ngừng đảo qua hư không kiếm ý càng ngày càng mạnh một kiếm bốn ý biến hóa ngàn vạn mỗi một kiếm đều tràn ngập lực lượng vô danh bùi khánh trước người kiếm ý từng khúc băng liệt một chút xíu bị nghiền ép kiếm thế bị triệt để áp chế không thể tiến lên mảy may một kiếm bốn ý thật sự là hào kiếm a bùi khánh nhịn không được tán thưởng một tiếng. nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ ngược lại kiếm ý càng cao mũi chân hắn đạp nhẹ mặt đất toàn thân kiếm khí khuấy động trong hai con ngươi l ó e ra lăng lệ quan hoa từng đạo tinh mịn kiếm ảnh nổi lên phía sau sinh ra một đôi phượng hoàng ngửa mặt lên trời lê ee ee ee -e. một kiếm chém ra phượng minh vang vọng đất trời phanh kiếm ý vỡ vụn bùi khánh vừa xài bước ra đã tới gần đặng thái a cầm trong tay cây h mẹ nhánh thẳng đến đặng thái a mi tâm trên mặt của hắn tràn đầy tự tin hai người kia kiếm đều tốc nhanh không nghĩ tới bùi khánh vừa bị áp chế trong nháy mắt liền có thể làm ra phản kích hai người kia còn không có dùng kiếm a. Dùng kiếm được nhiều cường. đánh giám không phải nói chân chính kiếm đạo cao thủ đã không cần kiếm sao cái k i a diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết bọn hắn làm sao phải dùng kiếm ngươi đây không phải tranh cãi sao đông đảo quan chiến cao thủ nghị luật là m ý các loại cãi l u ậ n đối với bùi khánh cùng đặng thái a ở giữa chiến đấu bọn hắn hiển nhiên càng chú ý có phải hay không dùng kiếm đặng thái a lạnh nhạt chỗ chỉ hắn thân ảnh k h ẽ động trong tay hoa đ ả o nhánh một kiếm đưa ra kiếm quang phóng đại từng đạo hoa m ị kiếm mang từ hoa đào trên cành nợ rộ kiếm vực mở rộng quét sạch bắt phương kiếm ý quần quận quận quanh thân kiếm thế đã đ người cảm thấy a sẽ thắng lệnh đông lai hỏi đều không thắng được đ ộ c cô cầu bại lắc đầu nói hai người bọn họ cuối cùng một kiếm là kiếm ý kiếm vực kiếm thế tam trọng hợp nhất đều đã đến cực hạng đáng tiếc còn kém một tia thời cơ không có cách nào đột phá quả nhiên tại hắn tiếng nói vừa ra trong n á y mắt kiếm thế đã va chạm bạo tạc tiếng vang trong hư không nổ tung ầm ầm thiên khung rung động t ầ n g mây lan lộn sấm xét văng rội uy thế kinh khủng hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đi tất cả người quan chiến đều vội vàng rời khỏi vòng chiến đáng tiếc vẫn có thật nhiều người bị tác động đến miệm p h u n màu tươi bay rứt ra ngoài thật mạnh như thế đám người hoảng sợ nhìn về phía không trung chỉ gặp đặng thái a đứng đứng ở giữa không trung một bộ bạch dĩ phiếu đãng tóc đen dối tùng trên mặt anh tuấn lộ ra đạm mạc biểu lộ hắn từng bước một bước ra mỗi bước ra một bước trên người kiếm thế liền tăng vọt gấp đôi bùi khánh cũng là như thế khí tức của hắn không ngừng kéo lên phản phất không có cuối cùng quanh thân kiếm ý không ngừng tràn ngập hóa thành một đoàn lại một đoàn kiếm sương ngủ bao phủ ở xung quanh hắn cuối cùng một kiếm đặng thái a than nhẹ một tiên đầy trời hoa đào rơi xuống kiếm ý càng sâu một kiếm này là hắn muốn ra cuối cùng một kiếm thẳ kiếm ngân vang t r ậ n t r ậ n kiếm vực trải rộng ra bao phủ lại phương viên trong vòng mười t r ư ợ n g đặng thái a một kiếm đâm ra mũi kiếm của hắn chỉ chính là bùi khánh mi tâm kiểm ý ngưng tụ hóa thành một thanh toàn thân trong suốt sáng long lanh trường kiếm một kiếm hoa t r ă m kiếm một kiếm so một kiếm lăng lệ t r ă m kiếm hội tụ thành một đạo tuyệt thế kiếm ý sâu xuyên qua hư không thẳng hướng bùi khánh kiềm quang như t h ắ c nước chút xuống bùi khánh đồng dạng một kiếm đâm ra kiếm khí tung hành xé rách hư không một kiếm này qua đi thế gian kiếm thứ hai có ẩm ẩm hai cỗ kiếm khí hung hang đụn vào nhau lập tức cả khu vực đều nhấc lên kịch liệt chân khí thủy triều quét sạch tứ phương chung quanh tất cả quan chiến cao thủ đều bị dư ba cho tác động đến nhao nhao chật vật không chịu nổi phốc phốc làm những n à y kiếm khí dư ba dần dần biến mất có mấy tên dựa vào là hơi gần chỉ huyền cảnh cao thủ không chịu nổi dạng này vì thế tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi thân thể hướng phía sau lảo đảo rút lui trên người của bọn hắn đều hiện đầy từng đạo kiếm câu thương máu me đồng địa một kiếm này thật mạnh mười đại kiếm đạo tông sư quả nhân danh bất hư truyền chỉ là tràn ngập ra kiếm ý liền để cho chúng ta sợ hãi những người này đều khó có thể tin nhìn chằm chằm trong hư không cái kia hai đạo ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh trong mắt tràn đầy vẻ kiêm rẻ loại này kinh khủng kiếm ý nếu như đổi lại là bọn hắn căn bản không có dũng khí đối mặt bùi khánh cùng đặng thái a bọn hắn những n à y chỉ huyền cảnh cao thủ dù là phóng tới trên giang hồ đi, đều là thuộc về tiếng t â m lừng lây tồn tại nhưng bây giờ thế mà cũng đỡ không nổi cái kia hai đạo kiếm khí dư ba công kích đơn giản để bọn hắn tâm kinh đẳng hẳn dùng mình đọc cô cầu bại bỗng nhiên mở miệng nói ra thắng bại đã không trọng yếu chúng ta đi thôi không có gì đáng xem rồi lệnh đông lai、like、hít bùi khánh cùng đặng thái a g i a n g co kiếm ý n g ú t trời giống như một tòa nguy nga hùng vị sơn nhạc hắn thu hồi ánh mắt quay người rời đi chính như đ ộ c cô cầu bại nói tới kết quả của trận chiến này đã không trọng yếu bọn hắn đã tìm ra thí sinh thích hợp